Hắn đột nhiên ý vị thâm trường mà quay đầu nhìn về phía Kiều Dĩ Vân, Kiều Dĩ Vân không rõ nguyên do mà hồi nhìn hắn, không biết hắn trong hồ lô bán đến cái gì dược. Dạ Đông Đình tính kế hai tròng mắt hơi rũ, khỏe môi nghiêng câu, ngược lại, liền chứng minh Đêm Quân Lâm không nhiều để ý Liêu Ngưng ai, như vậy người cơ hội liền lớn hơn nữa một ít. Lời này không có làm Kiều Dĩ Vân tùng một hơi, bởi vì những lời này một khắc tầng hàm nghĩa là, nếu Đêm Quân Lâm nổi trận lôi đỉnh, nàng Kiều Dĩ Vân liền vô vọng, nhưng mặc kệ có hy vọng vẫn là vô vọng. Nàng đều sẽ nghĩ cách chế tạo hy vọng. Quả nhiên, không hổ là đấu nhiều năm huynh đệ, âm hiểm xảo trá dạ đông đỉnh, là phi thường hiểu biết đêm quân lâm. Đêm quân lâm hoài một bụng ngập trời giận diễm, ở phòng giải phẫu ngoại đợi liếu ngưng mai nửa canh giờ. Đổi làm là người khác, hắn đại khái đã sớm đem giải phẫu thất hủy đi, nhưng hắn biết liếu ngưng mai có bao nhiêu để ý người bệnh an ủi, cho nên, hắn không dám, là thật sự không dám xúc nàng điểm mấu chốt. Trước mặt mọi người người vừa ra tay thuật thất, Đêm quân lâm kia vẻ mặt mưa rền gió dữ giận diễm, đủ để cho nguyên bản nghĩ ra thanh ngăn trở hắn nhân viên y tế lập tức im tiếng, liền đại khí cũng không dám thở hồn hẹn Hắn bắt lấy liêu ngưng mai tay liền đi ra ngoài. Ai, ta còn không có thay quần áo, rửa tay, một thân dược vị, ngươi chờ một chút. Đêm quân lâm hoàn toàn nghe không thấy nàng nói chuyện, nàng căn bản ngăn cản không được hắn bạo lực lôi kéo, vì không tạo thành hư ảnh hưởng, Liễu ngưng mai đành phải dẫn hắn tới rồi nàng văn phòng. An mặc áo bờ lọc trắng tóc một tia không rơi vẫn ở bạch mũ bên trong liễu ngưng mai có vẻ khí chất đặc biệt chất tuyệt nhưng hôm nay đêm quân lâm trong mắt nhìn không thấy nàng tốt đẹp liễu ngưng mai cũng không tâm thưởng thức đêm quân lâm lạnh nhạt biểu tình hạ khóc xoái, côn bá nàng một phen ném ra há tay ngữ khí không tốt nói người rốt cuộc phát cái gì điên vốn dĩ đêm quân lâm liền đẻ nặng hỏa hiện giờ vừa thấy mặt liễu ngưng mai liền trước phát hỏa càng là đem đêm quân lâm nội tâm áp lực phẫn nộ bật lửa bang một tiếng Đêm quân lâm không lưu tình chút nào đem ấn có dạ Đông Đình cùng Liễu Ngưng Mai đêm khuya gặp lén, hai người gắt gao ôm nhau chuyên mục báo chí, ném ở Liễu Ngưng Mai trên mặt. Càng thêm trói mắt chính là, dạ Đông Đình còn thượng thân trần trụi, mà ảnh chụp cũng thành công né tránh dạ Đông Đình miệng vết thương, thoạt nhìn liền đặc biệt giống một cái màu hồng phấn thai tiếng sự kiện. Liễu Ngưng Mai bị đánh được yêu thích đau, ẩn nhận phẫn nộ, nhưng đương nàng túi đầu nhìn về phía báo chí thời điểm, cũng đồng nhiên bị khiếp sợ tới rồi. Nhất thời liền đau đớn cùng bởi vì đêm quân lâm đối nàng động thủ mang đến đau lòng đều quên mất. Nàng nhặt lên báo chí, vẻ mặt nghi hoặc, này, đây là con mẹ nó ngươi cùng hắn trong sạch quan hệ, đây là con mẹ nó ngươi cùng ta thẳng thắn. Đêm quân lâm lửa giận đốt tới chán, một bên gào thét, một bên vẫn nộ mà chụp đánh mặt bàn. Liêu ngưng mai không nghi ngờ, hắn kêu bàn tay có thể là không đành lòng ném ở trên người nàng, mới có thể hung hăng nện ở trên mặt bàn. Nàng ngữ khí mềm xuống dưới, người nghe ta giải thích. Đêm Quân Lâm hai tròng mắt đỏ đậm, ngươi còn tưởng giải thích cái gì? Ngươi nói cho ta báo chí thượng nữ nhân này không phải ngươi, ngươi nói cho ta các ngươi căn bản không có tình trạng ý thiếp mà ôm nhau quá, ngươi nói cho ta này bức ảnh là bọn họ giả tạo ra tới, ngươi nói a. Liêu Ngưng Mai hít sâu một hơi, nhìn Đêm Quân Lâm nói, này ảnh chụp là ta. A. Ở nàng giọng nói rơi xuống ngay mắt, Đêm Quân Lâm bỗng nhiên giơ lên bàn tay, trên mặt hắn biểu tình khỏe mắt muốn nứt ra, mang theo dã thú hung thần ác sát. Liêu Ngưng Mai sợ tới mức thét chói tai, bưng kiên chính mình mặt, nhưng chung quy, đêm quân lâm bàn tay vẫn là ngừng ở giữa không trùng, không, có rơi xuống. Đêm Quân Lâm đỏ đầm hai mắt nhiễm sương ngủ, đầy bụng oán độc trướng đến hắn sắc mặt phiếm ra thanh hắc sắc, hắn cắn răng, thanh âm có chút run rẩy, ngươi vì cái gì làm nàng ôm ngươi? Ta không có làm hắn ôm ta a. Liêu Ngưng Mai cực lực giải thích, nhưng nàng giải thích lại cố tình có vẻ thực vô lực. Đêm Quân Lâm oán hận mà cắn răng, ngươi không có đẩy ra hắn, chính là làm hắn ôm ngươi hắn lúc ấy bị thương, ta không nhẫn tâm, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ trụ thành ảnh trụ. con mẹ nó, hắn bị thương ngươi liền không đành lòng đẩy ra hắn, nếu hắn bởi vì bị thương liền muốn ngủ ngươi, ngươi có phải hay không cũng không đành lòng đẩy ra hắn. bang, một cái tát, liễu ngưng mai phiến đêm quân lâm một bật hai, nàng phiến không nặng, chỉ là nhất thời xúc động, cũng muốn cho đêm quân lâm bình tĩnh lại. nàng vánh mắt pha bước, đêm quân lâm ngươi quá mức, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy tùy tiện lại bất kham nữ nhân sao? ngươi không phải bất khâm. Đêm quân lâm cực lực ẩn nhẫn trong mắt sương mù cũng có hướng ra ngoài dũng xu thế, ngươi chỉ là đối hắn có tình, cái gì trong lòng chỉ có ta một người nam nhân, cái gì chỉ yêu ta một người nam nhân, đều là nói dối. Không sai, hắn hết thể phẫn nộ đều tới đến nỗi ghen ghét, ghen ghét độc sắp đem hắn bao phủ, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đau đến muốn hít thở không thông. Cũng không phải xem một chương liếu ngưng mai cùng người khác ảnh chụp hắn liền nghi ngờ liễu ngưng mai nhân phẩm, mà là bởi vì, tối hôm qua liếu ngưng mai như vậy nhiều thẳng chung Không có một câu nhắc tới quá nàng cùng dạ đông đình ôm quá. Này chứng minh cái gì? Chứng minh nàng cố tình giấu dếm, che giấu mấu chốt nhất, nhất có thể thuyết minh vấn đề bộ phận. Cho nên hắn ghen ghét, hắn thương tâm, hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhìn bộ dáng của hắn, liêu ngưng mai tâm rất đau, không sai, nàng đau lòng đêm con lâm, nàng cảm thấy nàng là có sai, nhưng nàng thật sự không phải cố ý lừa hắn. Nàng không đem cái kia ôm đương hồi sự, càng không nghĩ tới dạ đông đình sẽ chụp ảnh, còn đăng báo. Xem ra đây là sớm, có dự mưu. Ngươi đừng sinh như vậy đại khí nàng ngựa khí mềm rất nhiều, đi ra phía trước chào hắn tay, muốn hống hống hắn, hiện tại nàng không cảm thấy chính mình ủy khuất, chỉ còn lại có đau lòng hắn. Chỉ là đêm quân lâm cảm xúc còn không có được đến giảm bớt, hắn một tay đem nàng ném ra, giống giận, trước kia ngươi còn không phải ta đêm quân lâm thế tử, nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác ôm nhau, ta mặc dù trong cơn giận dữ, cũng không có lý do gì trách ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã là ta đêm quân lâm thế tử. Ngươi như thế nào còn có thể làm nam nhân khác ôm ngươi, đương nam nhân khác ôm ngươi thời điểm, ngươi sao lại có thể không đi đẩy ra hắn, ngươi sao lại có thể, sao lại có thể, ngươi chính là ta đêm quân lâm thế tử, không phải người khác. Hắn trong lòng lửa giận đốt tới một cái đỉnh điểm, chụp cái bàn đã không đủ để phát tiết hắn phẫn nộ, trên bàn có cái phích nước nóng, hắn một quyền liền hướng tới phích nước nóng ném tới, nháy mắt phích nước nóng bị tản phá, nước sôi tứ tán phun trào, trực tiếp chuốt xuống ở đêm quân lâm toàn bộ cánh tay thượng. A. Liêu ngưng mai sợ tới mức hét lên một tiếng, nhưng chuyên nghiệp y sư gặp nguy không loạn, lệnh nàng chạy nhanh dỗi tay cầm một phen kéo hướng tới đêm quân lâm bên người đi đến. Ân, Đêm quân lâm kêu rên, bị năng đến ra chóc thịt bong đau, lý tính cuối cùng trở về một chút, nhưng vẫn là cùng nàng giận dỗi, ngươi không cần lo cho ta, nếu ta không phải ngươi duy nhất ái nam nhân, liền không cần phải xen vào ta chết sống, đã chết càng tốt, ngươi còn có thể tìm cái càng tốt. Liêu ngưng mai thở dài, thật là lấy hắn không có biện pháp. Nàng cương ngạnh cho hắn đem quần áo tay áo cắt, kéo đến buồn rửa tay nơi đó nhanh chóng dùng nước lạnh cho hắn xúc rửa. Đêm quân lâm tuy rằng vẫn là vẻ mặt giận rồi, nhưng đã an tĩnh, nàng ngạnh lôi kéo hắn, hắn cũng không có đẩy ra nàng. Chờ xúc rửa xong rồi, Liêu Ngưng Mai lại lấy ra bị phỏng dược cho hắn sát, một bên sát một bên quả trách. Ngươi nói ngươi như thế nào giống tiểu hài tử giống nhau, phát giận liền phát giận, làm gì muốn làm thương tổn chính mình, chẳng lẽ ngươi là làm bằng sát, không biết đau không. Không thể thương tổn ngươi liên thương tổn chính mình bái đêm quân lâm thanh em cũng lớn lại hoàn toàn tiến vào liễu ngưng mai lốt thay liễu ngưng mai tâm đống nhiên ấm áp rồi lại chợt đau xót. hắn là luyến tiếc thương tổn nàng cho nên cũng chỉ có thể lấy thương tổn chính mình tới phát tiết tức giận liễu ngưng mai một bên cho hắn thượng dược, một bên băng đát băng đát rớt nước mắt thấy nàng khóc đêm quân lâm tâm cũng mềm cũng hết giận một nửa chính là hiện tại muốn hắn chịu thua hắn còn làm không được lần này sự tình rõ ràng chính là nàng không đúng Ân. Đêm quân lâm như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Liễu Ngưng Mai cho hắn thượng xong rồi dựa sau, thế nhưng đánh lên hắn, nàng hai mắt đấm lệ mà bỗng nhiên hôn lên hắn môi, hắn còn tưởng giận dỗi mà né tránh, kết quả bị Liễu Ngưng Mai hơi chút một ôm, hắn liền không tiền đồ vừa động cũng không động đại nổi. Hắn chịu đựng hóa bị động là chủ động xúc động, muốn nhìn một chút nàng có thể làm được cái gì trình độ tới hướng hắn, không sai, hắn thực thích nàng hống hắn cảm giác, như vậy mới cảm thấy nàng là để ý hắn. Nhưng đang ở hắn cảm thấy thập phần hưởng thụ thời điểm, liễu ngưng mai đột nhiên tối lui, cái này làm cho hắn thực khó chịu, liền điểm này kiên nhẫn sao? Thực xin lỗi. Đông nhiên một câu thực xin lỗi, tựa hồ mang theo ma lực, xuyên thấu đêm quân lâm màng hai, chui thẳng hắn nội tâm, làm hắn có loại ấm áp chua xót cảm, tâm lại mềm vài phần. Nàng thế nhưng cũng có nói với hắn thực xin lỗi một ngày. Người nói đúng, ta hẳn là đẩy ra hắn, không nên nhất thời mềm lòng, về sau ta sẽ làm được, tha thứ ta lúc này đây, được không? Đêm quân lâm nhìn không chấp mắt nhìn nàng, nguyên bản cả người lạnh leo máu bắt đầu ấm lại. Liêu ngưng mai tiếp tục nghiêm túc mà giải thích, nhưng ta tưởng cùng ngươi nói, mặc kệ đã xảy ra cái gì, ta chỉ ái ngươi một người, đây là thật sự, tuyệt không nửa điểm giả dối. Về sau, có chuyện gì, ngươi có thể tới hỏi ta, ngươi cũng có thể phát giận, nhưng là, ngươi không thể như vậy nghi ngờ ta, biết không? Đêm quân lâm mềm lòng thành bùn, hắn hiện tại đã có chút không quá có năng lực tự hỏi, chỉ nghĩ là một chuyện. Hắn một phen chế trụ nàng cái gái, túi đầu hướng tới nàng môi mà đi, chỉ là vừa muốn hôn lên thời điểm, đột nhiên có người tới gõ cửa, thấy môn không quan, có tiểu hộ sĩ đem đầu thăm tiến bảo. "Liêu Y y sư, đại thiếu xoay tới, hắn nói hắn ở năm hảo phòng bệnh chờ ngươi." Nguyên bản thân thiện không khí trong nháy mắt đông lạnh. "Ngươi còn hẹn hắn hôm nay gặp mặt?" Đêm Quân Lâm mày đột nhiên thâm túc, lại là vẻ mặt bị lửa biểu tình. Liêu Ngưng Mai vội vàng giải thích, "Không phải, hắn nói muốn làm ta đi hắn trong phủ chữa bệnh." Ta liền yêu cầu hắn đến bệnh viện tới. Không phải các ngươi vì giấu người hai mắt, cô y đến bệnh viện tới hẹn hò. Đêm Quân Lâm mắt lẽ xem kỹ Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai đỡ chán, đương nhiên không phải, ta chẳng lẽ không biết ngươi tùy thời sẽ đến sao? Lại nói ngươi bình thường xuyên đi theo ta, nơi này hai mắt có bao nhiêu chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta có như vậy ngốc sao? Nàng nói được thật là có đạo lý, Đêm Quân Lâm nhất thời trầm mặc. Liêu Ngưng Mai thở dài một hơi nói, Đêm Quân Lâm, ngươi muốn học tín nhiệm ta? Mặc kệ phát sinh cái gì, ta nếu thật sự đối trừ ngươi ở ngoài bất luận cái gì một người nam nhân có ý tưởng, ta đều sẽ không tha hạ tất cả bàn khoan, nghĩa vô phản, cố mà gả cho ngươi, ngươi nói có phải hay không. Đêm quân lâm tâm rốt cuộc thoải mái, hai tròng mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, hắn đi đến nàng bên người, túi đầu lại tưởng cho nàng một cái triền miên mà hôn, lại không nghĩ rằng, cửa lại truyền đến một cái vội vã binh lính thanh âm. Nhị thiếu soái, không hảo, ngọc bác trận địa truyền đến điện khẩn. Lại có Nhật Bản quỷ tử đánh lén chúng ta quân doanh, đối phương hỏa lực quá cường, ta quân bị vây quanh ở khe núi, thỉnh cầu nhị thiếu soái chi viện. Đêm quân Lâm hai tròng mắt hiếp lại, do dự một giây, quay đầu vẫn là cho liếu ngưng mai một cái thâm nhập xào huyết hôn, chỉ là nụ hôn này thời gian thực đoạn. Hắn ngẩng đầu lên, sâu kín ở nàng bên tai nói, ngươi nói được lời này, ta phi thường thích nghe, chờ lao tử đi trước sát mấy trăm cái quỷ tử, trở về lại, tính sổ với ngươi. Nói đến tính sổ hai chữ thời điểm. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên ám ếch, có thể nghĩ là cùng nàng tính cái gì chướng Hắn nhìn nàng ngôi đỏ, túi đầu không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm, rồi sau đó xoay người sấm rền gió cuốn mà đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng, Liễu ngưng mai đuổi tới cửa, đối với hắn kêu, bảo vệ tốt chính mình, ta ở nhà chờ ngươi trở về, ngươi hiện tại không phải một người. Lời này làm đêm quân lâm bước chân cứng đờ, quay đầu, hắn trong mắt như có tinh quang, y vị thâm trường mà nhìn nàng cười. Nụ cười này, Liễu ngưng mai cảm thấy là chưa bao giờ từng có ấm áp. Quân nhân thượng chiến trường, cựu tử nhất sinh, nàng hy vọng hắn bình an trở về. Đêm quân lâm đi rồi, Liễu Ngưng Mai đi nhìn vừa rồi làm phẫu thuật cái kia người bệnh, Tống Kha giải quyết tốt hậu quả công tác làm được thực hảo. Nàng phát hiện Tống Kha thật sự thay đổi, trước kia những cái đó đôi mắt danh lợi tật xấu hoàn toàn sửa lại, hiện tại một lòng cùng nàng hảo hảo học y y thuật, nàng cũng thiệt tình mà nguyện ý đem chính mình sở sẽ đều dạy cho hắn. Hai người trải qua mấy ngày nay ma hợp. Công tác thượng phối hợp phi thường thuận buồm xôi gió. Bên này người bệnh nàng hoàn toàn giao cho Tống Kha, nàng liền đi tìm dạ Đông Đình. Dạ Đông Đình thấy Liễu Ngưng Mai tiến vào, một đôi nhìn như không gợn sóng kỳ thật che giấu tinh nhuệ con người, vẫn luôn ý vị thâm trường mà nhìn chầm trầm Liễu Ngưng Mai mặt. Hắn nguyên bản tưởng, Liễu Ngưng Mai nhất định sẽ đoán được đó là âm mưu của hắn, giờ phút này lại đây như thế nào còn không được trách cứ hắn vài câu, thậm chí trở mặt cũng không quá, lại không nghĩ rằng. Liêu ngưng mai hoàn toàn một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, đi đến hắn bên người, trực tiếp xúc lên hắn quần áo, bắt đầu kiểm tra hắn miệng vết thương. Miệng vết thương lại tan vỡ, liêu ngưng mai động tác cùng lời nói đều tạm dừng một chút, rồi sau đó nâng lên mí mắt, ánh mắt tối nghiễm mà nhìn về phía dạ đông đình, là đã chịu trọng lực đè ép. Dạ đông đình chấp trước mắt, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, bởi vì hắn trong dự đoán, không chuẩn bị tình cảnh này trả lời. chương 138 không sợ ác nhân ác liền sợ ác nhân hảo. Liêu ngưng mai chú ý điểm không nên là ở hai tiếng sinh ra thượng sao. Như thế nào sẽ ở hắn miệng vết thương thượng. Còn xem đến như vậy tinh chuẩn, nhưng còn không phải là chính hắn đè ép sao. Liêu ngưng mai không có vẫn luôn nhìn gần hắn, mà là tiếp tục cho hắn rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, băng bó, liền mạch lưu loát, lúc sau lại cho hắn thua từng tí. Trong lúc này dạ đông đình cũng không nói gì, liền như vậy vẫn luôn chuyên chú mà nhìn nàng thủ pháp thuần thục, biểu tình nghiêm túc mà cho hắn xử lý miệng vết thương. Hắn tựa hồ là xem đến có chút mê hoặc. Nàng chẳng những trong sinh hoạt, báo thù khi, thoạt nhìn là một cái có mị lực nữ nhân, không nghĩ tới nàng trở thành chuyên nghiệp y y sư, càng lại như vậy mị lực bắn ra bốn phía. Nàng một bên điều chỉnh từng tí tốc độ, một bên khẽ mở môi đỏ, thân thể là chính mình, nếu chính mình đều không hảo hảo quý trọng, không ai có thể thế ngươi quý trọng, ta cho rằng bất luận cái gì mưu kế chung, giết địch một ngàn, tự tổn hại 800, đều không phải người thông minh làm ra tới sự. Nàng đang nói những lời này khi, không thấy hắn mặt, điều hảo từng tí sau nàng xoay người muốn đi, thủ đoạn lại bị dạ đông đỉnh kéo lại. Không sai, ta chính là thực chuẩn. ta nếu không ngu, như thế nào sẽ bỏ lỡ bắt lấy ngươi tốt nhất thời cơ, hiện tại lại vô pháp tự kẻm chế mà mê luyến ngươi. Lời này lệnh liễu ngưng mai như mày, đây là từ âm thầm tính kế đã đặt tới bên ngoài thượng sao. Liêu ngưng mai lãnh hạ mặt tới, nhìn hắn tay nói, thỉnh ngươi buông ta ra cái này phụ nữ có chồng tay, ta phu quân sẽ không vui. Ta không hy vọng hắn không vui. Lời này chính là trực tiếp hướng dạ đông đình miệng vết thương thượng giải mối, nàng đối hắn cự tuyệt, chỉ vì đau lòng đêm quân lâm không vui. Hắn bất đắc dĩ buông ra tay nàng, nàng lại lần nữa phải đi, hắn vội vàng truy vấn, vì cái gì không trách ta đâu. Ta làm vô sỉ sự tới ly gián các người phu thê. Hắn thật sự rất tò mò nàng ý tưởng. Liêu ngưng mai đứng yên thân mình, không có xoay người, lại nghiêm mặt nói, ai nói ta không trách. Ta chỉ là không muốn chỉ trích ngươi mà thôi. Dạ Đông Đình khó hiểu, vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Đơn giản là hắn là nàng ân nhân cứu mạng mà thôi, không có mặt khác tình cảm, lời này lệnh dạ Đông Đình càng thêm bị thương. Hắn có chút tức giận, sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm hỏi, kia nếu ta sẽ vẫn luôn làm như vậy phân liệt các ngươi phu thế sự, ngươi sẽ vẫn luôn không trách cứ ta sao? Nếu là như vậy, hắn cũng không ngại vẫn luôn lợi dụng bọn họ chi gian điểm này ân báo chi tình. Vấn đề này, muốn hỏi ngươi chính mình. Liêu ngưng mai từ từ mở miệng, tựa hồ ở nói chuyện phía một kiện dâu diệt sự. Già đông đình lại lần nữa nghi hoặc, có ý tứ gì? Liêu ngưng mai vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, trắng tinh vừa người áo bờ lật trắng mặc ở nàng trên người, lệ nàng bóng dáng đều có vẻ như vậy sạch sẽ, thánh khiết, chính như nàng phẩm tính. Nàng không có xoay người, tựa hồ là cảm thấy không có xoay người tất yếu. Người cảm thấy người đối ta ân tình, có thể cung ngươi tiêu hao bao lâu, ở kia phía trước ta đều sẽ không chỉ trích người, nhưng ở kia lúc sau. Ta không xác định chính mình sẽ làm ra cái gì phản ứng, mà ta chính mình nội tâm, hy vọng ngươi đời này đều là ta ân nhân, mặc dù có đêm quân lâm ở bên trong hành, ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm cả đời bằng hữu. mặc dù, theo ý ta tới, trên người của ngươi những cái đó âm hiểm xảo trá, trước nay không phải ta thích, nhưng ta vẫn như cũng nguyện ý cùng. Ngươi làm bằng hữu, bởi vì ngươi là ta ân nhân, nếu ngươi không phải, chúng ta chi rằng cũng liền cái gì đều không phải. Dứt lời đồng thời. Liêu Ngưng Mai bước ra nện bước đi ra ngoài. Dạ Đông Đình rũ xuống tuấn Mỹ hai tròng mắt, như suy tư gì dưới, là trái tim chất buồn đau. Nàng lại lần nữa minh sắc mà nói cho hắn, bọn họ chi gian không có khả năng sẽ có khác quan hệ, nàng còn tưởng nói cho hắn, hiện tại bọn họ vẫn là bằng hữu, nếu hắn không quý trọng, bọn họ ngay cả bằng hữu đều không phải. Có lẽ, tương lai bọn họ còn sẽ trở thành địch nhân, bởi vì nàng đối hắn ân tình, hắn không thể tiêu hao cả đời. Dạ Đông Đình thương lặp lại những trùng. Liễu Ngưng Mai lưu dạ Đông Đình ở vài ngày viện, hơn nữa an bài một ngày cho nàng đổi 3 lần dược. Bởi vì nàng phía trước đáp ứng quá sẽ đem hắn thương chữa khỏi, nàng cũng tưởng lại cấp dạ Đông Đình một lần làm bằng hữu cơ hội, bởi vậy, ở trạng vạng thời điểm, nàng kêu lên Tống Kha, bồi chính mình cùng đi cấp dạ Đông Đình đổi dược, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, dạ Đông Đình trong phòng bệnh, tới một vị khách không mời mà đến. Nàng cùng Tống Kha đi đến cửa phòng bệnh khi, liền nghe được trong phòng bệnh truyền ra nữ nhân kiểu mềm, từ tính mà đoán trách thanh. Đông đỉnh, ta nói ngươi như thế nào như vậy sẽ không chiếu cố chính mình, nhân ra chịu cái súng thương, một tuần liền phục hồi như cũ, ngươi này nhưng hảo, một tuần đi qua, miệng vết thương còn càng lúc càng lớn, thật là, lớn như vậy người, như thế nào vẫn là như vậy lệnh người nhọc lòng đâu. Ra đông đỉnh ngữ khí bình thản, hảo, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý. Liêu ngưng mai cùng Tống Kha đi vào đi, nàng cùng phòng trong nữ nhân vừa vặn tầm mắt đối thượng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Nữ nhân này đoan trang, điển nhã, mỹ lệ, biểu tình ôn nhu vũ mị, đây là kiểu dị huân cấp liệu ngưng mai ấn tượng đầu tiên. Liêu Ngưng Mai, ngũ quan mỹ đến kinh diễm, khỏe mắt đuôi lông mẩy lộ ra mỹ thái, lại không mất sắc bén, tinh huệ, tựa hồ cặp kia trắng hắc, sáng ngời đôi mắt, có thể thấy rõ hết thảy, đây là nàng cấp kiểu dị huân ấn tượng đầu tiên. Rốt cuộc là thật sự có thể thấy rõ hết thảy, thông tuệ, lanh lợi người, vẫn là một cái bề ngoài khoác mỹ diễm vỏ rỗng, chỉ biết câu dẫn nam nhân chấu phu. Tiểu Dĩ Vân gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng một chút. Nàng hướng Liễu Ngưng Mai trước lộ ra một cái thân thiện đến gần như hoàn mỹ mỉm cười, trong nội tâm đối Liễu Ngưng Mai hết thể phản nghiệm đều che giấu đến thiên y y vô phùng. "Ngươi hảo, ngươi chính là nơi này chủ trì y y sư đi, ta bằng Hưu Đông đỉnh thân thể, không có gì trở ngại đi." Nàng kia nhu nhu thanh âm, làm người nghe xong thật là thoải mái, mà nàng kia quan tâm ánh mắt, cũng tới làm Liễu Ngưng Mai cảm thấy, nàng cùng Dạ Đông đỉnh quan hệ không đơn giản như vậy. Thật giống như là nàng ở dùng một ánh mắt nói cho Liêu Ngưng Mai, nàng thực để ý dạ Đông Đình, nàng là thích dạ Đông Đình. Người thông minh, một câu, một ánh mắt, liền có thể truyền đạt ra như vậy nhiều tin tức, còn sẽ không làm người hoài nghi nàng là cố tình. Liêu Ngưng Mai không biết nàng là đêm quân lâm tiên nhiệm, như vậy tự nhiên không thể tưởng được nàng lại ở chỗ này cùng dạ Đông Đình phối hợp diễn kịch, tới cấp chính mình đào hố. Nàng thật sự tin, nữ nhân này là dạ Đông Đình kẻ hái mộ. Nàng nghĩ đến là... Nữ nhân này thoạt nhìn là xứng đôi dạ đông đình, nếu bọn họ có thể thành một đôi, vậy thật sự thật tốt quá, rốt cuộc, nàng cũng hy vọng dạ đông đình có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, như vậy, hắn cũng sẽ không lại đến phá hư nàng cùng đêm quân lông. Nàng sẽ thiệt tình mà chúc phúc dạ đông đình. Vì thế nàng cũng đối kiểu dĩ hân toát ra hiếu hảo mỉm cười, ân, đại thiếu xoáy không có gì trở ngại, chỉ là hắn ngày thường khả năng quá không chú ý bảo hộ chính mình, cần phải có người nhìn hắn, hắn miệng vết thương mới có thể mau một chút khôi phục. Nàng tự cấp kiểu dĩ vân chế tạo cơ hội, thông minh như kiểu dĩ vân lập tức lĩnh hội tới rồi, nói tiếp nói, Nga, như vậy à, ta đây đã biết, mấy ngày nay, ta liền ở chỗ này bồi hắn, nhìn hắn hảo. Liêu ngưng mai cười, đối kiểu dĩ vân điểm một chút, ý tứ là tán đồng nàng cách nói. Rồi sau đó liêu ngưng mai cùng Tống Kha cầm y dìa đồ dùng đi vào dạ đông đình mép giường lấy một người chuyên nghiệp bác sĩ thủ pháp, sạch sẽ lưu loát mà cấp dạ đông đình đổi dược, băng bó, xử lý miệng vết thương khi. Dạ Đông Đình là đau, nhưng toàn bộ hành trình hắn đều không có ra tiếng, bởi vì hắn lực chú ý tất cả đều ở Liễu Ngưng Mai trên mặt, hắn nội tâm thực phức tạp. Không biết nàng đối hắn ân tình, có đủ hay không tiêu hao xong hắn cùng Tiểu Dĩ Vân thiết kế một hồi cục. Mà nàng nếu biết chân tướng sau, lại sẽ như thế nào đối hắn đâu? Hiện tại hắn tưởng không được nhiều như vậy, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Liêu Ngưng Mai ở Tống Kha hiệp chợ hạ, cấp Dạ Đông Đình đổi hào dược, nàng xoay người phải đi khi, Tiểu Dĩ Vân đối nàng toát ra cảm kích ánh mắt. Cảm ơn Ý y Sư, không biết y y Sư có hay không cái gì đặc biệt công đạo, đều có thể cùng ta nói. Liêu Ngưng Mai nghĩ nghĩ, vậy ngươi cùng ta đi lấy dược đi, buổi tối không cần truyền dịch, ăn chút khẩu phục thuốc hạ sốt. Tốt. Tiểu Dĩ Vân luôn là lấy một cái ôn nhu, thân thiện hình tượng đối mặt Liêu Ngưng Mai, chỉ là, đương Liêu Ngưng Mai đi ra ngoài cửa. Tiểu Dĩ Vân cùng dạ đông đình đối diện kia một khắc, nàng trên mặt lập tức bày biện ra một cổ thâm nhập thực cốt hung ác nham hiểm. Nàng đánh lên 120 phân tinh thần. Tới toàn lực tính kế liễu ngưng mai, mà liễu ngưng mai còn cái gì cũng không biết. Tiểu dĩ Vân đi theo liễu ngưng mai đi nàng phòng khám bệnh, liễu ngưng mai viết phương thuốc cấp tiểu dĩ Vân, tiểu dĩ Vân cười nói cảm ơn. liễu ngưng mai hồi lấy lễ phép, không khách khí. Đang lúc tiểu dĩ Vân tính toán cầm phương thuốc đi lấy thuốc thời điểm, đột nhiên phòng khám bệnh bên ngoài ồn ào nhốn nháo tới rất nhiều người. Một đám người nâng một cái lao nhân, một cái nam hải, còn có một cái phụ nữ vội vã tới rồi, lao nhân, nam hải cùng phụ nữ đều hôn mê hơn nữa cả người ướt đốm bác sĩ bác sĩ cha ta lao bà của ta ta nhi tử đều chết đuối ngươi mau tới cứu cứu bọn họ a trung niên nam nhân vẻ mặt nôn nóng hai mắt đỏ bừng mà hô to trong thanh âm lộ ra một cổ tuyệt vọng nếu hai tử lao bà cùng cha đều đã chết kia cái này ra cũng liền không tồn tại vốn dĩ chỉ là hai tử rơi vào phụ cận trong sông lao bà cùng lao cha cùng nhau đi xuống cứu người kết quả ba người đều chết đuối may mắn chung quanh quần chúng giúp đỡ đem ba người kéo đi lên Chính là ba người đã hôn mê, cũng không biết còn có thể hay không cứu trở về tới. Mau đem người bình phóng tới trên mặt đất. Mọi người đem ba người bình phóng hảo. liễu ngưng mai lập tức đối hải tử thực thi tim phổi hồi phục cùng hô hấp nhân tạo cứu trị. Tống Kha cũng bắt đầu cấp phụ nữ cứu trị, mà lão nhân kia, tạm thời liền không có người cứu trị. Cha, cha ta làm sao bây giờ? Còn có bác sĩ sao? Mặt khác nhân viên y tế đều đi vội, còn không có chạy tới, trong khoảng thời gian ngắn. Lao Đầu Nhi nằm ở nơi đó không ai quản. Liêu Ngưng Mai nôn nóng vặn phần, nhưng nàng rốt cuộc cũng không phải thần, phân thân thiếu phương pháp. Đúng lúc này, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Tiêu Dĩ Vân ngồi xổm lão nhân bên người, bắt đầu cho hắn thực thi tim phổi hồi phục cùng hô hấp nhân tạo cứu trị. Hai tử thực mau phun ra một ngụm thủy, tỉnh lại. Liêu Ngưng Mai lau một phen cái chắn hãn, nhìn đến Tống Kha cứu trị phụ nữ cũng có thức tỉnh dấu hiệu, chỉ có Tiêu Dĩ Vân cứu trị lão nhân còn không có phản ứng nhưng tiểu dị hơn đang ở ra sức cứu trị lão nhân bộ dáng thật sâu chấn động liễu ngưng mai xem nàng ăn mặc giả dạng tuyệt phi người thường ra nữ hài tử hơn nữa nàng là đại thiếu soái bằng hữu nói vậy phi phú tức quý mà ở này nguy cơ thời điểm nàng thế nhưng có thể buông dáng người hào không chê mà cấp một cái cả người dơ bẩn xã hội tầng dưới chót lão nhân làm hô hấp nhân tạo không thể không nói này cấp liễu ngưng mai để lại cực hảo ấn tượng thế cho nên bởi vì chuyện này nàng đối nàng sinh ra không biết tên sùng kính cùng tín nhiệm cảm. tiểu dĩ huân liều mạng cứu trị lão nhân, nàng biết nàng hành vi chấn động liêu ngưng mai, vì hấp dẫn nàng, nàng cái gì đều có thể trả giá, không đối chính mình tàn nhẫn một chút, làm sao có thể kỳ khai đắc thắng đâu. Đại khái là trong não tạp niệm quá nhiều, ở nàng ra sức cấp lão nhân làm hô hấp nhân tạo thời điểm, lão nhân chuyển tỉnh, trong miệng có một ngụm thủy nôn ra tới, trực tiếp tiến vào kiều dĩ huân trong miệng. Như vậy khảo nghiệm đối kiểu Dĩ Vân tới nói có điểm vượt qua thừa nhận Phạm Vi, tức khắc nàng liền nôn mửa ra tới. Nàng lập tức chạy đi, Tống Kha chạy nhanh tiếp ứng nàng, tiếp tục cấp lao nhân làm tim phổi hồi phục. Chờ đến ba cái chết đối người đều tỉnh, Tiểu Dĩ Vân còn ở trong góc không ngừng nôn mửa. Nôn. Nàng dạ dày khó chịu, mật đều phải nổ ra, trong lòng càng muốn việc này càng ghê tởm. Nàng cảm giác được Liễu Ngưng Mai chậm rãi chiều nàng đi tới, trong lòng trong nháy mắt hận độc Từ Sinh. Thật hận không thể cứ như vậy một đau đâm đến liễu ngưng mai trong lòng, chính mình liền không cần trang thiện lương, chịu này phân tội. Ngươi không sao chứ, mau xúc xúc miệng. liễu ngưng mai cho nàng cầm một chén nước lại đây, còn cho nàng vỗ vô, vô bối. Nàng quay đầu nhìn về phía liễu ngưng mai thời điểm, trên mặt tuy rằng tái nhợt nhưng cũng đã khôi phục ôn nhu tươi cười. Không có việc gì, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta tin tưởng ta sẽ có phước báo. Nàng thanh ấm cho dù là suy yếu khi, cũng là như vậy dễ nghe. Liễu Ngưng Mai thật là rất thích nàng, đặc biệt là nhìn đến nàng không màng tất cả cứu người một màn khi. Nàng cười đối kiểu Dĩ Vân nói, nhất định sẽ, ngươi tốt như vậy, thượng đế nhất định sẽ chúc phúc cho ngươi. Liễu Ngưng Mai nhìn Tiểu Dĩ Vân trong ánh mắt tràn đầy đều là thưởng thức. Tiểu Dĩ Vân đắc ý, xem ra cái này Liễu Ngưng Mai cũng cũng không có nhiều thông tuệ hơn người, này liền bị nàng chinh phục sao? Nàng cười đối Liễu Ngưng Mai nói, thượng đế, đây chính là người nước ngoài tín ngưỡng, ngươi ở nước ngoài ngốc quá sao? Nàng đã sớm điều tra quá liêu ngưng mai bối cảnh, tự nhiên biết nàng là Anh Quốc Học viện Quân sự Tốt nghiệp, mà nàng cũng là Anh Quốc Học viện Quân sự Tốt nghiệp, chỉ là các nàng không phải một cái học viện, hiện tại hỏi, tự nhiên là bộ từ kéo gần quan hệ. Liêu ngưng mai không có dấu giếm nàng, đúng vậy, ta ở Anh Quốc. Học y thì hề. Nàng không có nói thật, đối đãi người xa lạ, vẫn là để lại vài phần phòng bị. Tiểu dĩ vân mới không quan tâm những cái đó, nàng cười đến vẻ mặt kinh hỉ, kia thật là quá xảo, ta cũng ở Anh Quốc đọc sách. Ta đọc học viện quân sự. Nga. Nhà ai học viện quân sự. Thánh Tây ngươi trưởng quân đội. Nga. Ngươi giỏi quá. Liêu Ngưng Mai là tang hoách tư đặc học viện quân sự hoàng gia tốt nghiệp. Nơi nào? Vì đọc cái này thư, ta cùng thích người tách ra nhiều năm, hiện tại a, Nhân ra đều không yêu lý ta đâu. Tiểu dĩ hân hờn dỗi mà nói tới đây, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai đương nhiên cho rằng, nàng trong miệng cái kia thích nam nhân, chính là đại thiếu soái dạ đông đỉnh. Ta cùng hắn quan hệ còn tính không tồi, có cần hay không ta giúp ngươi khuyên đủ hắn. Liêu ngưng mai là thật sự hy vọng dạ đông đình có thể có cái hảo quy tốt, nàng cũng là thiệt tình thích cái này kiểu dĩ vân, liền ma xui quỷ khiến tán phát một chút nhiệt tâm. tiểu dĩ vân tức khắc đôi mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ngươi thật sự sẽ giúp ta sao? Ấn! Liêu ngưng mai cười gật đầu một cái. Kia thật sự là quá tốt. Mặc kệ có được hay không, trước cảm ơn ngươi. tiểu dĩ vân vẻ mặt cảm kích. Trước 139 mệnh huyền một đường. Liễu ngưng mai mỉm cười, không khách khí. Đúng rồi, ta kêu kiểu dĩ Vân, cha ta là. Làm linh tỉnh quan lớn. Nàng vẻ mặt chân thành bộ dáng, tựa hồ không nói ra bản thân cha là quan lớn, đều không đủ bộc lộ dường như. Liễu ngưng mai càng thêm chấn động, quan lớn thiên kim, thế nhưng có thể như vậy khiêm tốn, ônu không có cái giá mà đi cứu người, thật là quá khó được. Ta kêu Liễu ngưng mai. Hai người đều vươn tay, gắt gao tương nắm. Có loại nhất kiến như cố cảm giác. Tiểu Dĩ Huân thanh âm nhu nhu mà nói, "Ta cùng ngươi nói nga, ta từ nhỏ liền đặc biệt kính nể bác sĩ, cho nên ở đại học thời điểm cũng học một chút cấp cứu tri thức, nhưng là trời xuôi đất khiến, ta ở phụ thân yêu cầu hạ, học quân sự, chính trị, hắn nói tương lai muốn cho ta giúp hắn, không có biện pháp. Nhưng là a, ta vẫn luôn tâm hệ Trung Quốc chữa bệnh sự nghiệp, Trung Quốc chữa bệnh quá là hậu, lúc này đây ta đã trở về, tính toán tìm ta cha những cái đó có tiền phú hào." Cự thương các bằng hữu kéo kéo đầu tư, ta tính toán hảo hảo ở Ngọc Thành kiến mấy sở bệnh viện. Kiến bệnh viện việc này là Liễu Ngưng Mai lớn nhất lý tưởng, vừa nghe đến Tiểu Dĩ Vân nói lời này, Liễu Ngưng Mai hai tròng mắt đều biến sáng. Tiểu tiểu thư thật sự có này phân tâm sao? Ngươi nói được đều đối, Trung Quốc chữa bệnh trình độ quá là hậu, Ngọc Thành liền càng không cần phải nói, đây cũng là ta cho tới nay lý tưởng. Liễu Ngưng Mai có chút tình cảm mãnh liệt mêng ngông. Tiểu Dĩ Vân đáp ý, thật đúng là làm nàng nắm đúng Liễu Ngưng Mai mạch. Nàng từng tốn tâm tư nghiên cứu quá liều ngưng mai tâm lý. Nếu liều ngưng mai ca nguyện từ bỏ hưởng thụ quý thái thái sinh hoạt, tất nhiên là phi thường nhiệt tình yêu thương chữa bệnh sự nghiệp. Các nàng là giống nhau có dạ tâm nữ nhân. Vô luận này phân dạ tâm là vì trương hiển chính mình thành công, vẫn là vì thành tựu chính mình vĩ đại. Chỉ cần có dạ tâm, liền sẽ không thỏa mãn với chỉ làm một người bác sĩ. đương nhiên, tiểu dĩ huân cũng biểu hiện ra cực đại phấn khởi. Nàng trong mắt chuyển động, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Ta đi kéo đầu tư. Ngươi tới phụ trách bệnh viện hoạt động, mau chóng chức làm nhà này Ngọc Thành duy nhất tây y Y viện, bác sĩ cùng chữa bệnh, khí giới đều sung túc lên, sau đó chúng ta lại cùng nhau kiến đệ nhị ra, đệ tam gia bệnh viện, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo A. Liêu ngưng mai nghe được nhiệt huyết sôi trào. Ta đây đi trước cấp đông đình lấy dược, ngày mai ta lại tìm ngươi liêu có quan hệ chuyện này chi tiết. Hảo. Liêu ngưng mai nhìn tiểu dĩ vân đi xa bóng dáng, như suy tư gì, như thế nào cảm giác việc này tới như vậy kinh hỉ đâu. Trạng vạng, Liễu Ngưng Mai đi dặn Đông Đình phòng bệnh kiểm tra phòng, vốn dĩ có thể không cần nàng tới, nhưng là nàng tới. Tiểu Dĩ Vân đã đi rồi, trong phòng bệnh chỉ có Dạ Đông Đình một người, hắn một tay đặt ở trên trán nghỉ ngơi. Ngủ rồi sao? Liễu Ngưng Mai nhẹ nhàng hỏi. Dạ Đông Đình liền tính ngủ cũng sẽ lập tức bừng tỉnh, chớp mắt nhìn đến Liễu Ngưng Mai tới xem chính mình, còn tưởng rằng là nằm mơ, nhập nhèm trong chốc lát sau, ngơ ngẩn mà nói, không ngủ. Liễu Ngưng Mai chiều Dạ Đông Đình ném một cái quả táo, Dạ Đông Đình tiếp được, Phóng tới cái mùi thấp hèn nghe, thật hương, tựa hồ còn mang theo trên tay nàng độ ấm. Hắn một ngụm cắn đi xuống, thật ngọn, cũng như nàng cho người ta cảm giác. Hắn nguyên bản tối tâm tâm tình đột nhiên trở nên đặc biệt hảo. Ngươi như thế nào sẽ đến xem ta? Hắn một bên ăn quả táo một bên hỏi, này tuyệt đối là ngoại ý muốn kinh hỉ, ngày thường nàng trốn hắn đều không còn kịp rồi. Liêu ngưng mai cười nói, ta tới là tưởng nói cho ngươi, thân là bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, hôm nay cái kia tiểu tiểu thư. Nàng thoạt nhìn thực không tuổi, đúng rồi, nghe nói nàng vẫn là quan lớn thiên kim, cùng ngươi cũng coi như là môn đăng hộ đối, quan trọng nhất, ta nhìn ra được, nàng thích ngươi. Dạ đông đình ánh mắt tối nghĩa mà nhìn liếu ngưng mai, hắn tưởng, tiểu dĩ vân thành công đã lừa gạt liếu ngưng mai đôi mắt, này vốn là hẳn là cao hứng sự, nhưng hắn nội tâm lại có chút chua sót. Hắn du mắt ăn quả táo, không hề răng, liếu ngưng mai nhìn như tùy ý mà lại lần nữa mở miệng. Cái này tiểu tiểu thư A, ngươi nhận thức nàng đã bao lâu? Dạ Đông Đình hơi có chút kinh ngạc liễu ngưng mai như thế nào như vậy quan tâm tiểu dĩ huân sự, may mắn tưởng, nàng có phải hay không ở quan tâm hắn hạnh phúc? Nghĩ như vậy, hắn còn rất vui vẻ. Hắn đáp, đọc cao cấp trung học thời điểm học muội so với ta tiểu hai giới. Nga, đó chính là nhận thức thật lâu, người vẫn là đáng tin cậy, ta đây muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hắn nhìn liễu ngưng mai hai tròng mắt trong sáng, phỏng đoán nàng muốn hỏi cái gì, không phải là hỏi đêm quân lâm cùng tiểu dĩ huân sự đi. Nàng hẳn là còn cái gì cũng không biết đi. Nếu không, bọn họ kế hoạch liền thực thi không được. Hôm nay kiểu tiểu thư nàng nói muốn cùng ta cùng nhau hoạt động bệnh viện, nàng phụ trách kéo đầu tư. Chúng ta trước từ nhà này bệnh viện bắt đầu mở rộng, về sau còn muốn thành lập càng nhiều bệnh viện, ngươi cảm thấy việc này. Được không sao? Liêu ngưng mai vẻ mặt chờ mong mà nhìn dạ đông đỉnh. Dạ đông đỉnh trên mặt nghi hoặc cũng rốt cuộc bình thường trở lại, nguyên lai like nàng là quan tâm bệnh viện, không phải quan tâm hắn. Hắn nghi nghĩ, không đáp hỏi lại. Kỳ thật ngươi tưởng kiến bệnh viện, hoàn toàn có thể cho đêm quân lâm thế ngươi lấy tiền hoặc là làm hắn hạ nói mệnh lệnh, ngọc thành những cái đó cự thương, thổ hào, mỗi người tùy tiện phóng điểm huyết, liền đủ ngươi hoàn thành lý tưởng của ngươi. Liêu ngưng mai cười, như vậy sao được đâu, tuy rằng nghe tới rất có điểm cấp phú tế bần ý tứ, nhưng là, nhà ta phu quân lại không phải thổ phỉ, như vậy sẽ hủy hoại hắn thanh danh, ta tưởng bằng lực lượng của chính mình, làm một phen lệnh chính mình cả đời không hối hận, lại đối đại chúng có quan trọng ý nghĩa chữa bệnh sự nghiệp Nàng đều không có ý thức được, nàng đang nói nhà ta phu quân thời điểm, ngữ khí là như vậy tự nhiên, giống như lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày, nàng cũng đã thói quen đêm quân lâm là nàng phu quân. Mà này liền giống một con vô hình đoạn tiễn, Lặng Yên không một tiếng động mà bắn chúng dạ đông đỉnh trái tim. Hắn méo nhéo giữa mày, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí không hề gợn sóng, "Vậy ngươi cùng tiểu Dĩ Hân hợp tác thích hợp, nàng là quan lớn tiên kim, nàng không cần giống thổ phỉ như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ liền có rất nhiều người nguyện ý cho nàng đầu tư." Lại nói, nàng một nữ hài tử, làm loại sự tình này khi, càng dễ dàng làm người sinh ra đồng tình tâm, người khác vừa động dung liền sẽ cam tâm tình nguyện lấy tiền ra tới. Liêu ngưng mai tuyệt sắc hai tròng mắt chung như có tinh quang chấp động, đúng không, ta cũng là như vậy tưởng, cảm ơn ngươi dạ đông đỉnh cái này ta liền an tâm rồi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, còn có mặt khác người bệnh yêu cầu ta kiểm tra phòng. Liêu ngưng mai nói xoay người liền đi rồi. Dạ đông đỉnh nhìn nàng nhẹ nhàng bước chân cười khổ. Thật đúng là tá ma giết lửa à, hỏi xong muốn hỏi nói lập tức liền đi, chỉ là, nàng tưởng tá mà tá không xong, cũng không phải là một khối ma, mà là một cái cục. Tiểu dĩ hơn làm việc hiệu suất có thể nói là phi thường cực nhanh, lúc sau, nàng lại lấy xem dạ đông đình vị tử, cùng liễu ngưng mai nói chuyện phiếm hai ngày, các nàng cùng nhau tán phiếm văn, nói địa lý, nói quân sự, nói chính trị, còn nói hôn nhân cùng gia đình. Còn đừng nói, các nàng hai cái học thức cùng kiến lĩnh giải, khiến các nàng thật là có tiếng nói chung. Đương nhiên, không bài trừ tiểu Dĩ Vân làm sung túc công khóa, nôn ngữ gian nơi trốn biểu lộ cùng liễu Ngưng Mai cùng chung trí hướng. liễu Ngưng Mai nói nàng gả cho chính mình thâm ái nam nhân, tiểu Dĩ Vân sắc mặt khẽ biến, nhưng cực lực khắc chế mà nói, nàng cũng đang ở nỗ lực tìm về chính mình thâm ái nam nhân. liễu Ngưng Mai một lòng cảm thấy, nàng trong miệng thâm ái nam nhân, nói chính là dạ Đông Đình, bởi vì dạ Đông Đình ở đây thời điểm, đối mặt tiểu Dĩ Vân các loại ám chỉ cùng kỳ hảo, dạ Đông Đình đều không có phủ nhận quá. Bọn họ hai người phối hợp đến thật là quá thiên y gì vô phùng, mặc cho Liếu Ngưng Mai lại thông tuệ hơn người, cũng vô pháp nhìn thấu đỉnh cấp diễn tinh nhóm manh mối. Mấy ngày chi gian, Liếu Ngưng Mai cùng Tiêu Dĩ Hân thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, Tiêu Dĩ Hân nói, nàng đang ở quảng giải tin tức, hy vọng có thể hấp dẫn bên người thương nhân bằng hữu tới đầu tư bệnh viện. Ở ngày thứ bảy thời điểm, Tiêu Dĩ Hân liền mang theo một cái ngọc thành có chút danh tiếng thương nhân tới gặp Liễu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai nhiệt tình mà tiếp đái bọn họ. Vị kia thương nhân 30 tuổi tả hữu, bề ngoài anh Tuấn, cử chỉ nho nhã, tên cứ gọi Chu Thành Long. Ba người nhất kiến như cố, nói đến phát triển bệnh viện cùng chung chí hướng, cùng ngày liền chế định một cái kế hoạch. Đầu tiên Chu Thành Long đầu tháng 4 năm 30 vạn nguyên đến Ngọc Thành Tây y Y viện, mau chóng lại chiêu 10 cái chuyên nghiệp nhân viên y y tế. Trước mắt bệnh viện phòng bệnh cũng chỉ có 10 gian, Chu Thành Long tính toán ở bệnh viện hậu viện lại cái 10 gian phòng ở. Nay liên đề cập cổ phần vấn đề. Nhà này bệnh viện nguyên bản là dêm viện trưởng mấy năm trước hoa 8 vạn đồng tiền mua tới phòng ở, hiện tại Chu Thành Long muốn đầu tháng 4 năm 30 vạn, liền tính đại cổ đông, kia cuối cùng bệnh viện do ai cổ phần không chế, đây là cái trọng đại vấn đề. Cái này kế hoạch động tính khá lớn, Liễu Ngưng Mai cũng là một cái tính tình cấp người, vì thế đương trường liền đi thỉnh dêm viện trưởng. Kết quả, lúc này nàng mới biết được, dêm viện trưởng sinh bệnh trụ tiến phòng bệnh hiểu rõ. Dêm viện trưởng nghe nói Liễu Ngưng Mai muốn tìm hắn nói đầu tư sự cao hứng mà mời bọn họ đến hắn trong phòng bệnh nói. Diêm đã mau 70 tuổi, hắn dù cho có đầy bụng tình cảm, cũng hưu tâm vô lực, nhưng nhìn ba cái người trẻ tuổi thỏa thuê mãn nguyện, tâm tình của hắn liền phi thường hảo. Hơn nữa nàng tin tưởng Liễu ngưng mai nhân phẩm cùng ánh mắt, liền nói hết thể nghe liếu ngưng mai quyết định. Mà Liễu ngưng mai tín nhiệm dạ đông đình, nàng cảm thấy tuy rằng dạ đông đình sẽ phá hư nàng cùng đêm quân lâm cảm tình, nhưng tuyệt đối sẽ không ở kiến bệnh viện sự tình thượng hố nàng Nàng lúc riêng tư đi trưng cầu dạ đông đình ý kiến sau, đồng ý đại gia kiến nghị, bệnh viện cổ phần không chế phương, từ dêm biến thành Chu Thành Long. Nàng nguyên bản cũng là cảm thấy như vậy đối dêm giống như có điểm không công bằng, nhưng dêm lại nói, ta già rồi, cảm giác thân thể ngày càng kém, khả năng ở cương vị thượng kiên trì không được bao lâu, bởi vì ta không tốt kinh doanh, bệnh viện trạng húng đều có điểm thu không đủ chi, nếu không phải ngươi tìm tới đầu tư, này bệnh viện chỉ sợ bất quá 3 tháng liền phải đóng cửa, cho nên, như vậy khá tốt chỉ cần có thể đem bệnh viện làm đi xuống, chỉ cần có thể giải cứu càng nhiều bệnh. Hoặc, liền tính đem ta cổ phần tất cả đều cầm đi, ta cũng không cái gọi là, ta cả đời không có con cái, đối với tiền tài, đã sớm đã thấy ra. Dêm này phiên nhìn như tán gẫu nói, lại làm liễu ngưng mai cảm động vô cùng, nàng cảm thấy dêm mới là cái loại này nhìn như không có tiếng tâm gì, kỳ thật chân chính vi đại người. Dêm viện trưởng ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nỗ lực, ta sẽ nỗ lực kế thường nguyện vọng của ngươi đem chữa bệnh sự nghiệp phát huy đi xuống cứu trợ càng nhiều có yêu cầu người có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi ba người ước hảo thứ hai tuần sau tiến hành ký hợp đồng đến lúc này liễu ngưng mai đã một tuần không có hồi quá ra. thứ hai sáng sớm liễu ngưng mai từ chính mình phòng nghỉ tỉnh lại chuẩn bị chờ đợi kiểu dĩ huân cùng chu thành long tới ký hợp đồng thời điểm cửa đột nhiên tới một sĩ binh hắn nhìn đến liễu ngưng mai liền nôn nóng mà nói phu nhân nhị thiếu xoáy đã trở lại hắn kêu ngươi lập tức về nhà Hắn cùng lâm phó quan, dương phó quan đều bị thương, trong đó lâm phó quan bị thường phi thường trọng, chỉ sợ là có sinh mệnh nguy hiểm, nhị thiếu xoáy nguyên bản tưởng đem lâm phó quan đưa đến nơi này, đáng sợ lâm phó quan rốt cuộc không chịu nổi này một canh giờ sốc này liền trước dẫn hắn về nhà, đúng rồi, quân y hề nói, làm ngài đem nhà này bệnh viện duy nhất kia đài tâm điện, giám hổ nghi mang lên. Liêu ngưng mai sửng sốt một chút, đương phản ánh lại đây này, binh lính nói được là chuyện gì lúc sau, lập tức nói, hảo. Ngươi cùng ta đi lấy tâm điện giám hộ nghi, sau đó chúng ta đi mau. Đương nàng cùng binh lính từ bệnh viện đi ra thời điểm, vừa lúc nên diện gặp phải tới ký hợp đồng Tiểu Dĩ Hân cùng Chu Thành Long. Tiểu Dĩ Hân mắt lộ tinh quang, nghi hoặc hỏi, ngươi này vội vã, là muốn đi đâu? Chúng ta tới ký hợp đồng. Liêu Ngưng Mai vội vàng giải thích một câu, thật là ngượng ngủng, ta phu quân từ chiến trường trở về, bị trọng thương, ta phải lập tức trở về, ký hợp đồng sự, chúng ta hôm nào lại ước, xin lỗi. Liêu ngưng mai nói xong ngay lập tức thượng ô tô. Ai? Bị thương như thế nào? Tiểu dĩ Vân vừa nghe nói đêm quân lâm bị trọng thương, chỉnh trái tim đều huyền lên. Không được, ta phải đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiểu dĩ Vân xoay người liền đi, Chu Thành Long đi theo nàng hỏi, ngươi nói, ký hợp đồng sự, có thể hay không có biến? Tiểu dĩ Vân không vui, ta hiện tại không quan tâm ký hợp đồng sự, chỉ quan tâm ta ái nam nhân có phải hay không hảo hảo, bằng không thêm không ký hợp đồng, còn có cái gì ý nghĩa? Chu Thành Long nhìn vội vã rời khỏi tiểu Dĩ Vân, cảm thấy nữ nhân này thật là đủ điên cuồng, nhân ra đều đã thành thân, nàng còn phải không màng hết thẻ ma đoạt. Hắn cũng là bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng bồi nàng cùng nhau điên, bất quá, hắn là thương nhân, chỉ cần có chỗ tốt sự, hắn không lý do cự tuyệt. Liêu ngưng mai tiến ra môn, liền nhìn đến đêm quân lâm cùng Dương Tiêu phân biệt ngồi ở phòng khách trên sofa, bọn họ sắc mặt đều không tốt, đêm quân lâm vai phải bị thương, Dương Tiêu chân trái bị thương may mà bọn họ đều đã bị bác sĩ băng bó hảo chỉ là đêm quân Lâm cùng Dương Tiêu đều vẻ mặt đông lạnh hai mắt đỏ đậm, giống như khóc giống quá giống nhau các ngươi thế nào Liêu Ngưng Mai vừa vào cửa liền hỏi nghe nói Lâm Thâm bị thương nặng hắn ở đâu ta đi xem đêm Quân Lâm lập tức đứng lên ta mang ngươi đi vào đêm Quân Lâm lánh Liêu Ngưng Mai vào phòng cho khách phòng cho khách Lâm Thời bị đổi thành phòng giải phẫu Lâm Thâm thể lực đã vô pháp chống đỡ đến bệnh viện lại nói bệnh viện có chữa bệnh vật phẩm nơi này cũng đều có cho nên sớm một chút cứu trị chính là sớm một chút cùng Diêm Vương giai đoạn mệnh. Vài tên quân y lìa vây quanh Lâm Thâm, cho hắn tiêm vào thuốc tê lấy viên đạn. Lâm Thâm là nằm bò, ngoài miệng mang dưỡng khí cháo. Mau đem tâm điện giám hộ nghi cho hắn mang lên. Liêu Ngưng Mai phát ra mệnh lệnh. Binh lính đem tâm điện giám hộ nghi phóng tới đầu giường, quân y cấp Lâm Thâm mang lên. Giám hộ nghi thượng lập tức biểu hiện ra điện tâm đủ, tim đập đã phi thường yếu đi, nhưng còn tính ổn định. Lúc này cửa phòng cho khách đột nhiên xông tới một người. Là tống Hà ngọc. Nàng hai mắt đấm lệ áp lực thanh âm đối diện khẩu liễu ngưng mai nói, làm ta vào xem hắn. Nàng khuất thịt, sợ hãi, không dám lớn tiếng khóc, miễn cho quấy nhiều đến bác sĩ, chậm chế lâm thâm giải phâu. Liễu ngưng mai hướng nàng gật gật đầu, nàng mới thật cẩn thận mà đi vào tới. Đương nàng nhìn đến ghé vào trên giường lâm thâm, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, toàn bộ giường đều bị huyết nhiễm hồng khi, nàng chân một trận nôn ra, may mắn kịp thời bắt lấy bên cạnh cái bản, nàng mới không có té ngã. Hán. Hắn nàng muốn hỏi, hắn còn có thể cứu chữa sao? Chính là lại không dám hỏi. Chương 145 Lâm Thâm thân thế. Hà Ngọc, ngươi đi phòng bếp tìm chút dâm trắng tới thiêu thượng, càng nhiều càng tốt, cửa sổ cùng cửa phòng quân hảo, Lâm Thâm miệng vết thương mặt ngoài vết thương quá lớn, này không gian yêu cầu tiêu độc. Liêu Ngưng Mai đột nhiên lại ra lệnh, sau đó đi đến đang ở làm phẫu thuật quân y y trước mặt, nàng nhìn đến làm phẫu thuật vị kia lão quân y y mồ hôi đầy đầu, giống như thể lực cùng tinh thần đều mau chống đỡ không được. Ngài có khỏe không? Liêu ngưng mai nhẹ giọng hỏi vị kêu lão quân y lão quân y nhìn liêu ngưng mai liếc mắt một cái, trên tay động tác có chút run run, hồi phu nhân nói, ta hiện tại không tốt lắm, từ chiến trường trở về, ta bản thân đã mệt mỏi bất kham, vừa rồi lại cấp lâm phó quan lấy ba viên viên đạn ra tới, còn có ba viên, ta cảm thấy ta ta thể lực đã mau chống đỡ không nổi nữa, mà lâm phó quan có một viên đạn là dựa vào gần trái tim, ta hiện tại có điểm không dám xuống tay, ta thực lo lắng lâm phó quan sẽ chết ở ta trên tay. Lời này hắn không dám nói, nhưng liễu ngưng mai đã minh bạch, nếu lâm phó quan chết ở hắn trên tay, nói không chừng đêm quân lâm không tiếp thu được sự thật, sẽ liên lụy hắn mạng già cũng không có, ai đều biết lâm phó quan cùng đêm quân lâm quan hệ so thân huynh đệ còn muốn thân. Ta hiểu được, ta đến đây đi, đem ngươi trên tay đổ vật đều cho ta. kia lão quân ý gì như là được đặc xá giống nhau, đương liếu ngưng mai mặc vào áo bờ lọc trắng, mang lên bao tay, hắn liền đem giao phâu thuật đưa cho liếu ngưng mai, cũng rời đi chủ vị, mà liễu ngưng mai đã là nhanh chóng làm tốt làm phẫu thuật chuẩn bị. Nay đại khái chính là một cái chuyên nghiệp bác sĩ chức nghiệp tố chất, sấm rền do cuốn, quả quyết nhanh nhẹn. Tống Hàm Ngọc thực mau đem tới thiêu khai giấm, toàn bộ nhà ở tràn ngập nùng giấm toan vị, dường như bao phủ tử vong tới gần hơi thở. Liêu Ngưng Mai lúc này mới nhìn kỹ đến ghé vào trên giường Lâm Thâm phía sau lưng, có 6 cái lỗ châu mai, này đó lỗ châu mai thoạt nhìn cùng giống nhau chúng đạn không quá giống nhau, bởi vì chúng đạn địa phương thực tập trung, giống như đối phương là gần Rui kích. Hơn nữa mục tiêu không có di động, vương chắc ai thương cảm giác mới có thể tạo thành bị thương. Người có nắm chắc sao? Đêm quân lâm đi đến nàng bên người, trầm thấp lạnh băng chất vấn, tuy rằng hắn chưa nói khác, nhưng liếu ngưng mai lại nghe ra tới những lời này lời ngầm là, nếu là không nắm chắc đừng cạnh mạnh, hắn không thể chết. Liêu ngưng mai nhìn đêm quân lâm, nàng nuốt một chút nước miếng, nàng không có biện pháp cho hắn hứa hẹn nhất định có thể đem lâm thâm cứu sống, nhưng, trước mắt tình huống, ta cảm thấy ta tới làm cái này giải phẫu nhất thích hợp ít nhất ta sẽ tấn ta cố gắng lớn nhất giữ được hắn. Đêm quân Lâm nhìn nàng đôi mắt, tựa ở do dự, nhưng nhìn thấy nàng trong ánh mắt kiên định sau, hắn cuối cùng là gật gật đầu. Hiện tại không cần nàng, cũng xác thật không có so nàng càng chọn người thích hợp, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nếu Lâm Thâm thật sự đã chết, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới làm đóng quân ở Ngọc Bắc vùng sở hữu tiểu quỷ tử vì hắn trốn cùng, hắn bảo đảm một cái người sống đều sẽ không lưu lại. Hắn tránh ra vị trí, làm liễu Ngưng Mai có thể đại triển quân cước. Liêu ngưng mai cắt khai lâm thâm trên người phía trước còn chưa hoàn toàn cắt khai quần áo, có lô châu mai là dựa gần, mà có một cái là dựa vào gần trái tim, cũng chính là nguy hiểm nhất một viên đạn. Nếu này viên viên đạn lấy không tốt, thương tới rồi tâm mạch mạch máu, kia lâm thâm liền hoàn toàn xong rồi. Cho ta chuẩn bị bốn đem cặp gấp than, thiêu đến càng hồng càng tốt. Là, phía dưới có binh lính nhanh chuẩn bị. Liêu ngưng mai đối chung quanh nhân viên y gì tế tới nói, chúng ta trước lấy bả vai phụ cận kia hai viên cuối cùng lấy tới gần trái tim kia một viên nhân viên y dì tế các đều căng chặt thần kinh đáp lời không dám có một tia hàn hổ liêu ngưng mai cầm lấy dao phẫu thuật ở thiết miệng vết thương thời điểm tận khả năng tiểu nhân cắt ra mặt ngoài vết thương bởi vì lâm thâm phía sau lưng đã ra chóc thịt bong không thừa nhiều ít hảo làng ra nhưng tay nàng tốc lại so với phía trước vị kia lão quân y, y hề mau nhiều ở vết đau cắt ra trong ngay mắt giây tiếp theo bàng đát một tiếng viên đạn liền rơi vào bàn trung Trung quanh nhân viên y tế đều xem đến trận tròn mắt, kính nể nàng y dị thuật lợi hại rất nhiều, cũng ở kỳ quái, nàng đâu ra như vậy đại tay kính, từ thị xẻo ra viên đạn cũng là việc tốn sức ca. Mau đem cặp gấp than cho ta. Phía trước lao quân y xẻo quá viên đạn vô dụng cặp gấp than, mà là dùng cầm máu dược, cầm máu dược không có cặp gấp than đâu, nhưng là cầm máu hiệu quả không có cặp gấp than hảo, giờ phút này vẫn như cũ dốc rách thấm huyết. Liêu ngưng mai lấy quá kẹp cầm máu. Trước đem nàng chính mình mới vừa sẹo quá cái kia miệng vết thương dùng kẹp cầm máu năng thượng. Xèo xèo. Thanh âm cùng với thịt người bị nướng hồ hương vị tràn ngập toàn bộ nhà ở. Lâm Thâm hiện giờ vừa động không thể động, nhưng này cực hạn đau đớn vẫn là làm thân thể hắn co chi giác, chỉ là kia chi giác tuyệt đối không phải dễ chịu, thân thể hắn ở rất nhỏ run rẩy, hai mắt mê ly mà mở ra một cái phủng, nửa chết ngất trạng thái trung cảm thụ cực hạn đau đớn. Tống Hàm Ngọc nhìn đến như vậy Lâm Thâm, liền có chút hỏng mất Nước mắt như vỡ đê mãnh liệt mà xuống, nàng lại chỉ có thể gắt gao che miệng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, rất sợ ảnh hưởng đến giải phẫu thuận lợi tiến hành. Tâm điện giám hộ nghi thượng tim đập biểu hiện tâm suất biến mau, mọi người thần kinh càng thêm căng chặt. Đêm Quân Lâm đứng ở cách đó không xa, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tâm điện giám hộ nghi, biểu tình banh đến như điêu khắc giống nhau cứng đờ. Khẩn trương. Dương Thiêu cũng là đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nhân viên y tế ánh mắt đều tập trung ở liếu ngưng mai trên tay. Năng xong rồi cái này miệng vết thương, xác định không xuất huyết, Liễu ngưng mai lại đem phía trước lão quân y y để lấy ra viên đạn miệng vết thương cũng đều ra tay tản nhẫn năng một lần, thẳng đến không thế nào xuất huyết mới thôi. Kế tiếp, nàng lại dựa theo đồng dạng phương pháp cùng quá trình đem bả vai chỗ một khắc viên viên đạn cũng lấy ra tới, dừng lại huyết. Cuối cùng, đến viên kia viên tới gần trái tim viên đạn, Liễu ngưng mai cũng thật sâu hít một hơi. Chúng ta hơi chút chờ một lát, chờ hắn tim đập vững vàng một chút lại lấy nảy viên viên đạn. Mọi người đều nghiêm nghị mà đứng ở nơi đó, thần kinh căng chặt mà chờ. Nếu hắn tim đập không thể vững vàng, này viên viên đạn sợ là liền không thể lấy, cũng không cần thiết lấy. Kỳ thật mọi người đều biết, lâm thâm hiện giờ cái dạng này, đại gia cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, chỉ có liễu ngưng mai không muốn như mệnh, chẳng sợ có một đường hy vọng, cũng muốn liệu một lần. Ô, Tống hàm Ngọc không có liễu ngưng mai cùng đêm quân lâm như vậy kiên cường, thật sự khống chế không được mà ô ô khóc ra tới, ngưng mai. Ngươi nhất định phải cứu sống hắn, ta còn không có nói cho hắn, ta thích hắn đâu, hắn còn không có nghe được ta chính miệng nói cho hắn a. Đem Tống Hàm Ngọc kéo ra ngoài, nàng sẽ ảnh hưởng ta. Liêu Ngưng Mai bình tĩnh ra tiếng. Đêm Quân Lâm vẫy tay một cái, có binh lính tới kéo Tống Hàm Ngọc, Tống Hàm Ngọc thật sự nhịn không được muốn khóc, che miệng cùng binh lính đi ra ngoài. Tới rồi ngoài phòng góc không người, Tống Hàm Ngọc một chút quỳ trên mặt đất khóc đến hỏng mất, một bên khóc một bên bất lực mà khẩn cầu. Ông trời, ngươi mở to mắt nhìn xem Cầu xin ngươi đừng làm lầm thâm chết, hắn là người tốt, là đại anh hùng, không nên như vậy đoản mệnh đúng hay không. Hắn còn muốn đền đáp quốc gia, bảo vệ nhân dân, ông trời nhà, cầu xin ngươi, ngươi làm hắn tồn tại, ta nguyện ý đem ta thọ mệnh trừ tới gia tăng hắn thọ mệnh, làm ta làm cái gì đều được, làm ta chịu tội gì đều được. Ô! Qua hơn 10 phút, rốt cuộc, ở đại gia chờ mong chung, tâm điện giám hộ nghi ổn định. Liêu ngưng mai lập tức bắt đầu động thủ, ở đại gia dưới sự trợ rút. Một chút cắt ra kia viên tới gần trái tim miệng vết thương, đột nhiên, suy một tiếng, một cổ máu tươi phun trào ra tới, trực tiếp phun ra ở liễu ngưng mai trên mặt. A, nhân viên y tế sợ tới mức phát ra thét trói thai, đêm quân lâm tâm bỗng nhiên như rơi xuống vực sâu. Mọi người đều cảm thấy, đại khái là liễu ngưng mai thiết tới rồi tâm mạch mạch máu, lâm thâm sợ là không sống nổi. Mọi người ngây ngốc ở, đêm quân lâm một ngông ngồi ở ghế trên. Chỉ có liễu ngưng mai vẫn như cũ động tác nhanh nhẹn. Đại lượng trào ra máu tươi che dấu dưới, nàng chỉ có thể tay rửa cảm cùng sờ soạn tới xẻo viên đạn. Bang đát. Một tiếng, viên đạn lấy ra. Kẹp cầm máu. Nàng kêu một tiếng, thế nhưng không có người ứng. Kẹp cầm máu A. Nàng nóng nảy, kêu to. Lúc này mới có người hoang mang rối loạn đem cặp gấp than đệ đi lên. Nàng cầm lấy cái kìm, liền hướng miệng vết thương thượng năng, tức khắc phòng trong lại tràn ngập ra thịt đốt chọi hương vị. Tuy rằng liễu ngưng mai ở bận rộn, nhưng những người khác đều cảm thấy đã không có hy vọng liên tiếp trái tim mạch máu nêu phá kia thần tiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất. huống chi liễu ngưng mai còn không phải thần tiên. qua một hồi lâu liễu ngưng mai mới mồ hôi đầy đầu mà đình chỉ động tác. đại gia vừa thấy ngực nơi đó nguyên lai ra bên ngoài phản huyết vị trí thế nhưng không lớn xuất huyết chỉ còn lại có một chút tơ máu chảy ra. một vị nhân viên y tế tò mò hỏi tâm mạch mạch máu phá còn có thể ngừng huyết. liễu ngưng mai nhẹ nhàng thở ra nói bắt đầu ta cũng tưởng tâm mạch mạch máu hiện tại xem ra hẳn là chỉ là miệng vết thương lưới trụ đại lượng tích huyết bị trong nháy mắt động lại ra tới tạo thành phun huyết a kia như vậy xem ra may mắn ngươi không có từ bỏ a phu nhân nếu là chúng ta mặt khác bác sĩ nhìn đến cái loại này tình huống liễu ngưng mai chỉ hơi hơi cong cong môi nhưng tươi cười không đạt đáy mắt nói như vậy lâm thâm mệnh bảo vệ sao đây là đêm quân lâm nhất chờ mong đây cũng là liễu ngưng mai còn cười không nổi nguyên nhân nên làm chúng ta đều làm, rồi sau đó mặt hắn có thể hay không tỉnh lại, liền thật đến giữa chính hắn. Đêm quân lâm không lên tiếng nữa, quay lại ghế trên ngồi, nếu nói, hắn đêm quân lâm cũng có cái gì bất lực thời điểm, đó chính là đối mặt trên chiến trường các huynh đệ sinh ly từ biệt, tới rồi một cái giai đoạn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời, cho dù hắn lại có bản lĩnh, lại có trí tuệ, cũng vô pháp làm nửa cái chân rảo bước tiến lên địa ngục huynh đệ sống trở về. Ở mặt khác nhân viên y tế phối hợp hạ Liễu Ngưng Mai cấp Lâm Thâm sở hữu miệng vết thương lại thượng thuốc hạ sốt, sau đó cho hắn băng bó hảo. Trong phòng dấm muốn vẫn luôn thiêu, kẹp cầm máu muốn vẫn luôn bảo chỉ có thiêu hồng. Ban đêm nếu phát hiện nơi nào xuất huyết quá nhiều, muốn lập tức cho hắn cầm máu. Giảm nhiệt thủy muốn vẫn luôn thua, không đủ nói lại đi nhiều bị một ít, thuốc hạ sốt phấn cũng muốn nhiều bị một ít, gần nhất một tuần đều sẽ yêu cầu đại lượng dược. Hảo, ta sẽ đi ăn bài. Đêm Quân Lâm kịp thời trả lời. Đường Kim sở hữu thuốc hạ sốt đều là nhập khẩu Trung Quốc còn sinh sản không ra hữu hiệu chất kháng sinh, cho nên, đại lượng chất kháng sinh yêu cầu rất nhiều tài lực, thậm chí còn muốn nhờ người từ người nước ngoài trên tay hoặc đến chợ đen đi lên mua, nhưng đêm quân lâm vô luận như thế nào đều sẽ giúp lâm thâm bị tề dược phẩm. Tất cả mọi người đi rồi, Liễu ngưng mai ngồi ở lâm thâm bên cạnh, nàng không yên tâm giao cho người khác, nàng đến tự mình nhìn. Đêm quân lâm đi đến nàng bên người, nàng đứng lên, duỗi tay nắm lấy đêm quân lâm tay, muốn cho hắn một phần ăn ủi lại không tưởng. Đêm quân lâm một tay đem liếu ngưng mai ôm ở trong lòng ngực. Liêu ngưng mai không có nghe được hắn tiếng khóc, lại cảm giác được có nóng bỏng chất lỏng chảy vào nàng cổ, mà hắn ẩn nhận đến nhất định cường độ, làm hắn toàn bộ thân mình bắt đầu phát run. Liêu ngưng mai cảm thấy, lúc này, đêm quân lâm có lẽ yêu cầu chính là nói hết cùng phát tiết. Nói một chút đi, lâm thâm vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương. Đây là cái mấu chốt tính vấn đề, đêm quân lâm cả người cứng đờ, tùy theo, hắn trong mắt nước mắt liền bùm bùm lăn xuống, xuống dưới. Hắn nghẹn ngào nói, chúng ta chúng địch nhân mai phục, địch nhân chủ yếu mục tiêu là ta, ta bị bọn họ vây quanh ở một góc, bọn họ tính toán đối ta bắn phá, mà lâm thâm. Đột nhiên lao tới làm ta tâm chán, chạn, bắn phá mà đến viên đạn. Nói tới đây, đêm quân lâm hoàn toàn nói không được nữa, áp lực nghẹn ngào làm hắn có loại sắp hít thở không thông đau lòng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Dĩ vãng đêm quân lâm, vô luận từ thân đến tâm, hạng nhất đều là con người rắn giỏi. Làm sao rơi lệ, mà giờ phút này, hắn lại khó có thể ức chế kia phân khả năng sẽ mất đi huynh đệ tuyệt vọng, huống chi vẫn là như vậy quá mệnh hảo huynh đệ. Ngươi đừng khổ sở, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, cao hứng ngươi có như vậy một cái hảo huynh đệ, đây là người khác mấy đời đều cầu không được. Đêm quân lâm nước mắt càng nhiều, ta không cần những cái đó hư, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần hắn tồn tại, tồn tại. Hắn ghé vào liễu ngưng mai trên vai không tiếng động, vô lực mà yên lặng chảy nước mắt. Liêu Ngưng Mai cảm thấy giờ phút này nói cái gì nữa đều là không hề ý nghĩa, liền bồi hắn cùng nhau trầm mặc, chỉ là dùng bàn tay thỉnh thoảng lại an ủi hắn phía sau lưng. Đêm khuya, Liêu Ngưng Mai, Tống Hàng Ngọc, Đêm Quân Lâm, Dương Tiêu bốn người vẫn luôn thủ lâm thâm. Liêu Ngưng Mai thấy mọi người đều mệt mỏi, liền nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi, nơi này có ta một người nhìn chầm chầm là đủ rồi, chờ ta mệt đến không được, các ngươi hảo đến lượt ta, nếu mọi người đều mệt đủ, chân chính yêu cầu người thời điểm. Không ai có thể trên đỉnh liền phiên thoái. Mọi người đều cảm thấy Liêu Ngưng Mai nói được là đúng. Dương Tiêu cái thứ nhất đứng ra nói, ta đây đến cách vách phòng đi ngủ, Ngươi bên này có cái gì yêu cầu ta, Tiêu một tiếng ta liền tới đây. Hảo! Liêu Ngưng Mai hướng về phía Dương Tiêu sau khi gật đầu, lại đối đêm quân lâm cùng Tống Hàm Ngọc nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, tại đây ngốc cũng không có ý nghĩa. Tống Hàm Ngọc cảm xúc vừa động liền hai mắt đấm lệ, che miệng lắc đầu, nghẹn ngào mà nói, ta ở đâu ngốc đều giống nhau. Không có khả năng ngủ được, cho nên ta không đi. Nàng nước mắt ào ào mà lưu, bởi vì nàng nghĩ tới, nếu lâm thâm nửa đêm tình huống không tốt, nàng ít nhất còn có thể thấy hắn cuối cùng một mặt. Đêm quân lâm cũng không đi. Liêu ngưng mai bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Dương Tiêu mang theo vài người tiến vào, bọn họ chuyển đến hai trương gấp giường tre. Các người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, một người nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ nghi là được. Đêm quân lâm lôi kéo liêu ngưng mai ngồi vào một trường giường tre thượng. Mà Tống Hàm Ngọc chính mình kéo giường che nằm đổ Lâm Thâm bên người, nàng dùng chính mình một bàn tay gắt gao nắm Lâm Thâm một bàn tay, cảm thụ được trên tay hắn truyền đến nhiệt độ cơ thể, nàng mới có thể an tâm một chút. Liêu Ngưng Mai nhìn Tống Hàm Ngọc bộ dáng, nội tâm phức tạp, biết nàng thích Lâm Thâm rất thâm, chính là không nghĩ tới đã khắc sâu như vậy, lẽ ra bọn họ nhận thức thời gian cũng không phải rất dài. Cho nên nói, tình yêu thứ này chính là rất kỳ quái, nó bất luận thời gian trường điểm, bất luận thân cao, cũng bất luận tuổi chênh lệch, chỉ cần sinh ra Không cần quá nhiều khách quan lý do, là có thể tỉnh thâm như hải, vướng sâu trong vũng lầy. Người cảm thấy hắn, sẽ không có việc gì sao? chương 141 thật giả khó phân biệt, lòng người khó dò. Biết rõ hỏi cái này, loại lời nói có vẻ thực tái nhận, nhưng đêm quân lâm vẫn là nhịn không được hỏi. Hắn buổi hỏi, Tống Hàm Ngọc cũng dựng lên lô thai nghe, đây cũng là nàng vẫn luôn muốn hỏi mà không dám hỏi nói. Liêu ngưng mai thở dài, nếu hắn 8 giờ nội có thể tỉnh lại, liền tính bảo vệ một mạng, nếu vẫn chưa tỉnh lại, liền. Đừng nói nữa, ta đã biết. Đêm quân lâm nghe không được mặt sau câu nói. Rồi sau đó hắn không nói nữa, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thoạt nhìn như là ngủ, nhưng liễu ngưng mai nhìn đến hắn khép kín nội đôi mắt bất an chuyển, nàng còn có thể cảm nhận được hắn tim đập thực mau, là cái loại này cực độ bất an dẫn tới tim đập ra tốc. Tống Hàm Ngọc không dám nhắm mắt, nằm ở lâm thâm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào lâm thâm mà mặt xem. Liêu ngưng mai nhắm mắt lại tiểu nghỉ. Nhưng ba người không có một cái có thể ngủ trong phòng một mảnh tĩnh mịch can tĩnh càng thêm có vẻ tâm điện giám hộ nghi thượng thanh âm quỷ dị lại trói tai đại khái tới rồi dạng sáng hai điểm nhiều chung khi ở một mảnh yên tĩnh không khí chung tâm điện giám hộ nghi đột nhiên phát ra thông thả thanh âm nhìn cái kia tuyến dần dần có biến thẳng xu thế ba người sợ tới mức một chút đều bò dậy vây tới rồi lâm thâm bên người tống hàm ngọc cái thứ nhất hỏng mất nàng không chế không được phát ra hoảng sợ mà tiếng khóc lâm thâm lâm thâm ngươi mau tỉnh lại mau tỉnh lại a nương mai Ngưng mai làm sao bây giờ? Lâm thâm sắp không được rồi. Đêm quân lâm ngày thường tinh nhuệ như lang hai trong mắt chung, giờ phút này nhuộm đầy hoàng sợ, hắn có một loại không thể nề hà tuyệt vọng cảm, phản phất chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hảo huynh đệ ly chính mình càng ngày càng xa, chạy về phía một cái khác thuộc về hát ám thế giới. Không, không cần, lâm thâm, ngươi không cần đi, trở về, trở về a. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta không cần ngươi đi. Ta còn muốn gả cho ngươi đâu, chẳng sợ ngươi nằm liệt. Quẻ, không thể tự gánh vác, ta đều nguyện ý hầu hạ ngươi cả đời, chỉ cần ngươi tồn tại, ngươi cần thiết tồn tại. Ô, lâm thâm, ngươi nếu là cái nam nhân, liền kiên cường một chút, chúng ta đều đang chờ ngươi, ngươi mẹ nó có loại cho ta nhịn qua tới. Đêm quân lâm cũng bắt đầu mất không chế mà giống giận, bởi vì thật sự không có mặt khác biện pháp. Liêu ngưng mai nước mắt cũng chứa đầy hốc mắt, trong nội tâm sớm đã binh hoang mã loạn, nhưng trên mặt nàng còn phải cố gắng chấn định, nỗ lực suy nghĩ, còn có cái gì biện pháp. Đột nhiên nàng chạy đi ra ngoài, bằng mau tốc độ trở lại chính mình phòng, tìm được rồi chính mình hòng thuốc, nơi đó mặt có nàng một bộ ngân châm. "Mau giúp ta đem thân thể hắn lật nghiêng lại đây." Lại trở lại căn phòng này thời điểm, nàng lớn tiếng hạ mệnh lệnh, đêm Quân Lâm cùng Tống Hàm Ngọc tự nhiên toàn lực phối hợp. Lâm Thâm bị lật nghiêng, trên người hắn quần áo đã sớm bị tơi hết, Liễu Ngưng Mai lập tức dùng ngân châm đâm vào hắn nội quan huyệt, trí dương huyệt, cưu đôi huyệt, này ba cái huyệt vị đều là chủ quản trái tim cung huyết huyệt vị, vì hiệu quả hảo, Liễu ngưng mai dùng lược thô một ít ngân châm. Này một tổ thi châm lúc sau, nàng lại tiếp theo ở người trung, hợp cốc, liệt thiếu, chăm sẽ thi châm, lúc sau lại ở trung quảng, đủ ba giảm, dụng tuyển thi châm. Này một loạt cấp cứu huyệt vị thi châm sau, Liễu ngưng mai nghe được chính mình nội tâm thanh âm, nếu như vậy đều không được, kia thật sự liền không có biện pháp khác. Ba người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních chờ, giống như ở cùng tử thần ràng co. Không khí đều giống như đình trệ, ba người đều nghe không được chính mình tiếng hít thở. Bởi vì bọn họ toàn bộ tinh thần đều độ cao ngưng kết ở lâm thâm trên người, quan sát hắn là sống, vẫn là, đã chết. Đại khái qua 5 phút, tâm điện giám hộ nghi thượng biểu hiện có điều cải thiện, cũng ở 10 phút lúc sau, lâm thâm tim đập lại lần nữa chậm rãi khôi phục vững vàng. Liêu ngưng mai thật sâu lòng hai khẩu khí, giờ khắc này, nàng có một loại cảm giác, có lẽ là tử thần thương hại, lâm thâm mệnh không nên tuyệt. Đêm quân lâm biểu tình cũng rõ ràng thả lòng xuống dưới, chỉ là tim đập vẫn là mau. Tống Hàng Ngọc liền trực tiếp lại không chê không được mà khóc ra tới, ô. Ta liền biết, ta liền biết, ngươi là đại anh hùng, ngươi nhất định sẽ nhịn qua tới, nhất định một lát, cố lên. Ngươi muốn lại nỗ lực một chút, tranh thủ sáng mai tỉnh lại a. Ta chờ ngươi, chờ ngươi như thế nào khi dễ ta đều được, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Liêu ngưng mai hồi ngồi xuống đêm quân lâm bên người, đêm quân lâm đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lấy ra khăn tay cho nàng leo mồ hôi. Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng một chút rửa vào đêm quân lâm trên người, thật sự có chút mỏi mệt bất ham, thể lực tiêu hao chỉ là một phương diện, tâm lực lao lực quá độ càng làm cho người mệt mỏi. Ba người cứ như vậy ngồi xuống hướng đông, đêm quân lâm cùng Liễu Ngưng Mai nhắm mắt dưỡng thần, mà Tống Hàm Ngọc căn bản là không thể cho mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm. Đêm quân lâm trong đầu cầm lòng không đậu nhớ tới Lâm Thâm thân thế. Kia vẫn là mười mấy năm trước, đại thanh triều còn không có hoàn toàn diệt vong, đêm quân lâm nhớ rõ, khi đó đêm đốc quân cùng với hắn cùng dạ đông đỉnh còn đều lưu trữ đại bím tóc, chỉ có số ít du học trở về cách mạng đảng trước cắt tóc dài. Khi đó đêm đốc quân vừa mới bắt đầu chiêu binh mãi mã, thành lập chính mình đội ngũ, nhưng khi đó vẫn là một loại khởi nghĩa nông dân quân hình thức. Ngày đó đêm quân lâm đi theo đêm đốc quân ra ngoài du ngoạn, gặp một cái tiểu khất cái. Tiểu khất cái đói nóng nảy, đoạt bên đường bánh bao quán nhi thượng bánh bao ăn. Tiểu khất cái động tác đặc biệt linh hoạt, bánh bao quán nhi hai cái cao lớn thu kệnh nam nhân chính là nửa ngày chảo không được hắn. Nhưng tiểu khất cái dù sao cũng là cái 8 tuổi hải tử, cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị bánh bao quán nhi lao bản bắt lấy, cũng đem hắn đánh đến mình đầy thương tích Vừa lúc gặp đêm đốc quân trải qua, xem xong rồi toàn bộ quá trình, cũng mắt thấy tiểu khất cái mau bị đánh đến không được, đêm đốc quân mới ra tay cứu rút. Đêm quân lâm xong việc hỏi đêm đốc quân, vì cái gì không ở hắn bị đánh phía trước cứu hắn, đêm đốc quân nói, như vậy, hắn liền sẽ không đối chúng ta mang ơn đội nghĩa. Tiểu khất cái bị mang về dạ dạ từ đây trở thành đêm quân lâm bạn đồng đêm quân lâm có cái gì ăn hắn sẽ có cái gì đó ăn đêm quân lâm học cái gì bản lĩnh hắn đi học cái gì bản lĩnh có thể nói hắn cùng đêm quân lâm đều bị bồi dưỡng thành văn võ song toàn nhân tài chỉ là đêm đốc quân thường xuyên cho hắn giáo huấn một bộ tư tưởng hắn đôi lâm thâm nói ngươi đời này sứ mệnh chính là bảo hộ quân lâm ngươi chính là quân lâm chín cái mạng ngươi ít nhất phải vì quân lâm chết chín lần mới có thể chết đi nếu không ngươi không tư cách chết ngươi nhớ kỹ sao Lâm Thâm khi đó 8 tuổi, đã là cái hiểu được tri ân báo đáp, trung nghĩa thành tin hài tử, hắn ánh mắt kiên định mà đối đêm đốc quân cùng đêm quân lâm nói, ta nhớ kỹ, ta là quân lâm chín cái mạng. Nghĩ đến đây, đêm quân lâm nước mắt không chê không được mà chạy xuống. Bọn họ huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử, này cũng không biết là bao nhiêu lần Lâm Thâm động thân cứu hắn, mà hắn cũng giống nhau sẽ vì Lâm Thâm không tiếp dâng ra chính mình tánh mạng. Bọn họ chi gian đã sớm đã không có ai báo ai ân, mà là siêu việt máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Có lẽ thật là trời cao thương hại, ở buổi sáng 7 giờ nhiều chung thời điểm, ba người đồng thời nghe được Lâm Thâm suy yếu mà nước nở thành. Khắc. Hào khát. Ba người lập tức nhảy dựng lên đi đổ nước, đương nhiên ai cũng không có tống hàng ngọc mau, một phương diện nàng là trợn tròn mắt, khác phương diện nàng ly ấm nước gần nhất. Nàng nhanh chóng đổ một chén nước, chính mình nếm một ngụm, không năng, liền chạy nhanh chạy về Lâm Thâm bên người, nhẹ nhàng nâng dậy Lâm Thâm đầu, thật cẩn thận cho hắn uy đi vào. Lâm Thâm uống thật sự thông thả khó chịu khát khô cổ cảm được đến giảm bớt sau lâm thâm chậm rãi mở còn thực suy yếu đôi mắt tiểu tử ngươi đêm quân lâm mới nói một câu liền nhẹ ngào. liêu ngưng mai cũng cười đỏ mắt không có việc gì thật sự là quá tốt tống hàng ngọc liền lại cười lại khóc một phen nước mũi một phen nước mắt ta không có việc gì à ta có chín cái mạng không dễ dàng chết như vậy ta còn có sứ mệnh trong người đâu nhắc tới đến sứ mệnh đêm quân lâm nội tâm càng thêm chua xót vô cùng hắn thật muốn chờ hắn hảo cho hắn một quyền ai muốn hắn hoàn thành sứ mệnh Hắn chỉ hy vọng hắn hảo hảo tồn tại, hy vọng hắn có thể biết bảo hộ một chút chính mình, hắn là người, không phải sắt thép. Hảo hảo hảo, ngươi nhất đồng, ngươi có 90 cái mạng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, thật sự là quá tốt. Tống hàm ngọc hỉ cực mà khóc. Ta còn tưởng uống nước. Lâm thâm suy yếu mà mở miệng, thật sự quá khát, giống như có nửa cái thế kỷ không uống nước cảm giác. Ta đây liền cho ngươi đảo. Tống hàm ngọc vội vàng đi đổ nước, chỉ là, lúc này đây. Đi chưa được mấy bước liền thỉnh thịch một tiếng té xỉu ở trên mặt đất. Liêu Ngưng Mai lập tức đi đỡ nàng. Lâm Thâm nhưng thật ra bởi vì kinh hoách tinh thần vài phần, nỗ lực phóng đại thanh âm hỏi, "Nàng, làm sao vậy?" Nàng quá mệt mỏi, cả đêm đi theo ngươi lo lắng hái hùng, linh hồn nhỏ bé đều bị ngươi dọa bay vài lần. Liêu Ngưng Mai đem Tống Hàm Ngọc đỡ đến trên giường nằm. Tống Hàm Ngọc mơ mơ màng màng mà nói, "Mau cấp Lâm Thâm đổ nước, không thể làm hắn khát chứ. Người trước nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ đảo." bằng không ngươi lại xảy ra chuyện gì nhi, hắn lại đi theo người sốt ruột. Liêu ngưng mai khuyên bảo, Nga, Hảo, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tống hàm Ngọc vừa nói chuyện, mỹ mắt liền bắt đầu đánh lên giá, âm cuối rơi xuống đồng thời, nàng liền hôn mê qua đi. Nàng thật sự quá mệt mỏi, thân thể thượng mệt còn có thể chịu đựng tinh thần thượng mỏi mệt, giống như băng rồi cả đêm huyền, rốt cuộc lơi lỏng, cả người cũng liền chống đỡ không được. Đêm quân lâm cấp lâm thâm đổ nước, Nhìn Lâm Thâm chậm rãi uống xong đi, đêm quân lâm ở Lâm Thâm bên thai Lơ đã mà nhẹ giọng mở miệng, "Ta xem Tống Hàm Ngọc nữ nhân này, nàng hiện tại là thuộc về người nữ nhân, ngươi nếu không cẩn, về sau khả năng sẽ hối hận." Lâm Thâm uống thủy, không hề răng, rũ xuống con ngươi tối nghĩa như hải, cũng dần dần nhiễm một tầng sương mù. Tối hôm qua mơ mơ màng màng chung, hắn trong thai không nghe được khác thanh âm, vẫn đều là bị Tống Hàm Ngọc khóc tiếng la róc đầy. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm nàng kêu đến là chút cái gì, nhưng nàng thanh âm Phảng phất khắc sâu mà mạnh mẽ khắc ở hắn thính giác thần kinh trung. Hiện tại vừa nhớ tới, cái loại này vội vàng cùng thống khổ, còn làm hắn não nhân phát đau. Có thể thấy được, Tống Hàm Ngọc khóc tiếng la, xuyên thấu lực có bao nhiêu cường, lại là cỡ nào phát ra từ nội tâm. Liêu Ngưng Mai đi nghỉ ngơi, đêm Quân Lâm lưu lại nơi này bồi Lâm Thâm, Dương Tiêu đi đến. Thiếu Soái bên ngoài tới cá nhân, nói là Tiêu Dĩ Vân Bảo Tiêu, hắn nói là Phụng tiểu tiểu thư mệnh lệnh, tới hỏi thăm Thiếu Soái thương thế của ngươi tỉnh hắn tỏ vẻ tiểu tiểu thư thực lo lắng ngươi đêm quân lâm nhũ mày không đợi mở miệng nằm ở trên giường lâm thâm liền trước suy yếu đến đã mở miệng thiếu soái tiểu tiểu thư như thế chấp nhất nói trường này đi xuống phu nhân sớm muộn gì sẽ biết ngươi đến tưởng cái biện pháp mới được đêm quân lâm quay đầu lạnh lùng mà đối dương tiêu nói ngươi đi theo người nọ nó nói làm hắn chuyển đạt nhà bọn họ tiểu thư ta đêm quân lâm là đàn ông có vợ đời này vô luận sinh tử đều cùng tiểu tiểu thư lại vô nửa điểm quan hệ tránh cho nhà ta phu nhân không vui Chúng ta cũng không thích hợp làm bằng hữu. "Là, ta đã biết thiếu soái." Dương Tiêu lĩnh mệnh đi ra ngoài. Đương tiểu dị Vân nghe được chính mình bảo Tiêu đem đêm quân lâm nói chuyện đạt cho chính mình kia một khắc, quả thực giống như lại bị đêm quân lâm thân thủ thọc một đao. Nàng nguyên bản diện mạo thanh tú, nhu mị ngũ quan, bởi vì tràn ngập tràn đầy oán hận, mà làm nàng trở nên ngũ quan vặn vẹo lại hung ác nham hiểm. Sợ phu nhân không vui. "Ha, thật là hảo lý do, xem ra ta phải càng nỗ lực chút mới được." mới có thể làm người biết cái gì mới là chân chính làm phu nhân không vui. Lâm Thâm tình huống ổn định lúc sau, Liễu Ngưng Mai liền an bài Lâm Thâm đi nằm viện, mặc kệ nói như thế nào, trong nhà vẫn là không có bệnh viện chiếu cô lên càng phương tiện, mà Liễu Ngưng Mai cũng mượn cơ hội đi bệnh viện đi làm. Đêm Quân Lâm tưởng phản đối cũng tìm không thấy lý do. Đêm Quân Lâm chỉ có buổi tối mới có thể bắt được Liễu Ngưng Mai, sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, để ở dưới thân. Hắn có một loại cảm giác, giống như chỉ có buổi tối nàng mới là thuộc về hắn. Nếu không nàng chính là thuộc về bệnh viện, thuộc về sở hữu người bệnh, giống như là, hắn muốn cùng người khác chia sẻ một cái lao bà dường như, cảm giác này làm hắn luôn là thực buồn bực. Quân lâm, ta muốn nói với người bệnh viện sự. Nằm ở đêm quân lâm dưới thân liếu ngưng mai, tưởng cùng hắn nói chuyện bệnh viện kéo đầu tư sự. Đêm quân lâm vùi đầu nị nàng xương quay xanh, hô hấp càng ngày càng thô nặng, từ tính trong giọng nói mang theo gợi cảm thô xuyễn. Ba ngày bị bệnh viện cùng người bệnh đoạt phu nhân của ta liền tính, buổi tối đến lúc này cũng đừng làm bệnh viện trở thành chúng ta chi gian vai chính được chưa? Ngươi cảm nhận chung có phải hay không chỉ có bệnh viện, đã không có ta cái này phu quân. Liễu Ngưng Mai buồn cười mà trừng mắt nhìn Đêm Quân Lâm liếc mắt một cái, Liễu Ngưng Mai vốn định lo chính mình nói, nhưng thỉnh lình nghĩ đến, Tiểu Dĩ hơn là dạ đông đỉnh người a, nàng cái này phu quân liền bệnh viện cùng người bệnh dấm đều ăn, nếu là nói tới dạ đông đỉnh, càng là đến đem bình dấm chua đánh nghiêng, còn không biết cùng nàng như thế nào nháo đâu. Tính, hắn mang binh đánh quỷ tử đã thực vất vả cũng đừng lại bởi vì nàng chính mình việc tư tới phiền hắn. Cho nên, chuyện này, nàng liền không còn có cùng đêm quân lâm nói, đêm quân lâm từ đầu tới đuôi cũng không biết. Ngày hôm sau, liễu Ngưng Mai mới vừa vừa lên ban, tiểu dĩ vân liền không có việc gì người giống nhau mang theo Chu Thành Long lại tới ký hợp đồng. Sự tình tựa hồn là thuận lý thành trương, cứ việc liễu Ngưng Mai cảm thấy hết thể giống như có điểm qua thuận lợi, phát triển quá nhanh chóng, nhưng nàng lại nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy, làm đại sự, không thể lo trước lo sau. Rõ ràng không có gì vấn đề, một hai phải lòng nghi ngờ ra một ít vấn đề, kia đời này còn có thể làm thành cái gì đại sự đâu. Căn cứ vào như vậy suy xét, Liễu Ngưng Mai mang theo dêm cùng Chu Thành Long ký ước. Ký hợp đồng sau khi kết thúc, Chu Thành Long một chút thời gian cũng không chậm trễ đem 30 vạn nguyên hối vào Ngọc Thành Tây y viện tài khoản. Nhà này bệnh viện từ đây chính là từ Chu Thành Long cổ phần không chế, nhưng Chu Thành Long không hiểu y lý cho nên Chu Thành Long nhâm mệnh Liễu Ngưng Mai vì viện trưởng. Dêm vì phó viên trưởng. Dêm đây là làm muốn về hưu chuẩn bị. Có tiền, liếu ngưng mai ở dêm dưới sự trợ rút, liền có thể đại triển quyền cước, chiêu binh mãi mã, sáng tạo phong bệnh, khuyết trương bệnh viện, trong lúc nhất thời, có một loại hô mưa gọi gió thế. Dêm thực vui vẻ, hắn cùng Liễu ngưng mai đứng ở thi công địa điểm bên, nhìn bắt mà dựng lên 2 tầng lâu, kích động đến rơi nước mắt. Ngưng mai, thật không nghĩ tới, ta sinh thời còn có thể nhìn đến chúng ta bệnh viện có như vậy đại động tác khuyết trương, bệnh viện không kiếm tiền. Rất ít có người nguyện ý đầu tư. chương 142 tưởng ước cùng đi nhị thiếu soái phủ. Liêu Ngưng Mai cũng thực kích động, kia phát ra từ nội tâm vui mừng tươi cười vẫn luôn treo ở nàng lóe quang mang trên mặt. Đúng vậy dêm viện trưởng, có lẽ trên đời này vẫn là nhiều người tốt đi, làm chúng ta gặp được tiểu tiểu thư cùng chu tiên sinh. Chúng ta nhất định phải làm ngọc thành càng nhiều người bệnh được đến cứu trị, làm tử thương tận lực giảm bớt đến thấp nhất. Ân. Ngưng Mai, ngươi hành, ta tin tưởng, ngày sau ngươi nhất định sẽ có thành tựu lớn. Diêm viện trưởng qua khen, ta cũng không để ý ta cá nhân làm lớn nhỏ, ta chỉ nghĩ trợ giúp càng nhiều người, đương nhiên, ta cũng không phải thánh mẫu, chỉ là cảm thấy. Trợ giúp bọn họ, ta chính mình tâm là vui sướng, Tựa hồ ta cứu trị bọn họ, đều chỉ là vì phong phú chính mình tâm mà thôi, cũng không phải xuất phát từ ta có bao nhiêu vĩ đại. Ha ha ha ha. Diêm thoải mái mà cười, càng là có thể đem một loại trả giá cùng hy sinh trở thành là đương nhiên vui sướng, mới càng là vĩ đại tư tưởng. Hắn hiện tại không muốn nhiều lời cái gì, hắn chỉ nghĩ nhìn, nhìn nàng từ một viên lương thiện mầm trưởng thành vì một viên che trời đại thụ, Nguyễn thượng đế cùng nàng cùng tồn tại, bảo thủ nàng đi mỗi một bước lộ, đây là dâm tại nội tâm vì liễu ngưng mai cầu phúc. Cái này liễu ngưng mai, thoạt nhìn không phải cái nhân vật đơn giản a, nàng tâm, tựa hồ so ngươi ta lớn hơn nữa, cách cục cũng càng cao một ít, ngẫu nhiên sẽ lấy đồng sự thân phận tới tuần tra chu thành long cùng tiểu dĩ huân. Bọn họ đứng ở lão lâu lầu hai cửa sổ chiều hạ nhìn Liễu Ngưng Mai cùng Dêm ngay bọn họ nói chuyện. Một thân tây trang rải ra, trong lòng ngực kẹp một khối vàng dòng đồng hồ quả quýt, cả người lộ ra phú thương thân sĩ Phạm Chu Thành Long, phát ra cẩm lòng không đậu cảm khái. Trời sinh dài quá một trương nhu tình như nước khuôn mặt Tiểu Dĩ Vân, gợi lên khinh thường mà phẫn nộ môi đỏ, mắt lẽ liếc hướng Chu Thành Long, thanh âm thực nụ, lại lộ ra đầy đặc hẳn ý. Ngươi Chu đại thiếu ra cái gì nữ nhân chưa thấy qua, thế nhưng sẽ bị loại này xiếc lừa đến? Nàng làm được này đó, đơn giản là vì làm quân lâm đương nàng là vàng, nhưng rốt cuộc là vàng, vẫn là sắt vụn đồng nát, tổng phải trải qua hỏa thí luyện, ngươi đừng có gấp kết luận. Không cần chờ lâu lắm. Quân lâm, ngươi cũng đừng nóng nội. Chu Thành Long Vân Đạm gió nhẹ mà cười cười, hảo hảo hảo, nữ nhân tâm tư à, các ngươi nhất hiểu, ta không hiểu, ta cũng không nghĩ tốn tâm tư, ta chỉ nghĩ kiếm tiền của ta, ai có thể làm ta kiếm được tiền, ta là có thể bị ai chính phục, đến nỗi dùng cái gì thủ đoạn. Cái này ta không quan tâm." Tiểu Dĩ hừ hơi hơi mỉm cười, tươi cười không đạt đáy mắt, chính là xem chuẩn ngươi điểm này, 3000 con sông chỉ hái tiền đơn thuần tính tình, mới tìm ngươi tới hợp tác, toàn bộ Ngọc Thành Tây Y Y viện đều là ngươi vật trong bàn tay, chẳng lẽ còn không thỏa mãn sao? Ha ha ha ha. Trong tiếng cười Chu Thành Long đem bàn tay cầm lòng không đậu đáp ở Tiểu Dĩ hừn trên vai, tơ lụa khởi vai gen váy bồng xúc cảm không tồi, hắn vui vẻ mà nói, "Thế nhưng cùng ta nghĩ đến giống nhau, quả nhiên anh hùng ý kiến giống nhau a." nếu chúng ta như vậy hợp nhau, ngươi xem dĩ hơn ngươi muốn hay không tiếp thu ta. tiểu dĩ hơn chấp nhất tơ vàng khăn tay tay nhỏ vừa nhất, ngón áp út thượng lập loẹt kim cương giới tử hoàng đến chu thành long nhãn một hoa, cầm lòng không đậu đem mặt né tránh. tại đây đồng thời hắn tay cũng bị tiểu dĩ hơn ném ra. tiểu dĩ hơn cười đến vô cùng ôn nhu, nói ra lại là nửa thật nửa giả, nửa lánh nửa nhiệt cự tuyệt lời nói. ngươi như vậy ai tiền, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng tiền thành thân mới đúng, ta nhưng không thích hợp ngươi. ha ha ha. Dĩ Vân ngươi thật sẽ nói giỡn, tiền cũng không thể cho ta sinh nhi tử a. Nhưng tiền có thể cho ngươi sinh tiền a, ngươi đời này có tiền là được, muốn nhi tử làm gì? Nhi tử khi còn nhỏ chỉ biết hoa ngươi tiền, trưởng thành lại sẽ phân ngươi tiền, đối với ngươi mà nói, ngươi sẽ không thích nhi tử vượt qua tiền lạm, ngươi tin tưởng ta, ta xem ngươi thực chuẩn. Chu Thành Long biết kiểu Dĩ Vân ở rêu cợt hắn, nhưng hắn cũng không giận, nheo chính mình cảm hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, "Ừm, ta cảm thấy Dĩ Vân ngươi nói được thật là có lý." ta sẽ cẩn thận suy xét vấn đề này nửa thật nửa giả mà mỉm cười chung tiểu dĩ Vân đã xoay người không nghĩ tới vừa lúc cùng đi tới Li Ngưng Mai tầm mắt đối thượng Liêu Ngưng Mai đầy mặt tươi cười nàng trong lòng đối bọn họ hai cái là hoài cảm kích chi tình tiêu tiểu thư chu tiên sinh các người tới hết thể tiến hành đến độ thực thuận lợi tháng sau sơ chúng ta liền có thể làm tần chiêu nhân viên y y tế đi làm phòng bệnh cũng có thể nhiều tiếp thu 70 nhiều vị người bệnh ngẫm lại đều cảm thấy thực vui vẻ Đây đều là kiểu tiểu thư cùng chu tiên sinh công lao. Tiểu dĩ vân khôi phục dĩ vạng ôn nhu tiểu nữ nhân khí chất, hơn nữa đồng dạng đầy mặt tươi cười, thanh âm càng là ngọt đu. Liễu tiểu thư quá khiêm lượng, chúng ta chỉ là gia gia tiền, chân chính xuất lực đều là liêu tiểu thư, chúng ta chờ mong nhìn đến ngọc thành tây ý ở viện phồn hoa cảnh tượng đâu. Ha ha! Liêu ngưng mai cười đến thẹn thùng, nhưng ngay sau đó vẫn là nói bất đồng cái nhìn, nếu có thể, ta đảo thật sự hy vọng bệnh viện môn đình là tước, như vậy liền đại biểu bệnh thiếu. Kiều dĩ vân trên mặt vẻ mặt thưởng thức mà nhìn liêu ngưng mai, trong nội tâm lại ở cười lạnh, thật sẽ trang, xem ngươi có thể trang tới khi nào. Chu Thành Long nhìn ra kiều dĩ vân trạng thái, chạy nhanh điều tiết không khí nói, liêu tiểu thư thật là đại nhân đại nghĩa đại nữ nhân à, ta cái này gian thương là so không được, ha ha ha. Chu tiên sinh kiếm tốn, nếu ngài là gian thương, chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền tới đầu tư bệnh viện loại này không kiếm tiền nghề nghiệp, có thể thấy được vẫn là tình yêu thúc đẩy ngươi làm chuyện này. Ở không biết bọn họ có âm mưu dưới tình huống, Liễu Ngưng Mai thật sự chính là đơn thuần nghĩ như vậy. Hơn nữa đối bọn họ tràn ngập kính nể cùng cảm kích chi tình. Mấy người chính khi nói chuyện, Tống Hàm Ngọc cầm giữ ấm cơm thùng tới, thật xa, Tống Hàm Ngọc liền hướng tới Liễu Ngưng Mai kêu. Liêu Việt Trường, Liêu Việt Trường. Tống Hàm Ngọc thanh âm lại lấy lòng lại phát lãng, là một loại cầm lòng không đầu ở vì Liễu Ngưng Mai cao hứng cảm xúc. Liêu Ngưng Mai quay đầu cười đón nhận nàng, ngươi đừng đậu thú. Làm làm cái gì ăn ngon cấp lâm thâm đưa tới đi." Tống Hàm Ngọc nhìn Kiều Dĩ Vân cùng Chu Thành Long liếc mắt một cái, có chút thẹn thùng thẹn thùng cười cười, có người ngoài ở, nàng không thể biểu lộ chân ngôn, liền cười nói, "Làm rất nhiều bánh có nhân, còn có một bàn đồ ăn." Nhị thiếu Soái nói ngươi gần nhất quá vất vả, làm ta nhiều hơn vài đạo sở trưởng tiệm ăn tại gia, trong nhà ăn không hết, Nhị thiếu Soái, làm ta cấp lâm thâm đưa tới." Tống Hàm Ngọc nghiêm trang bộ dáng, Liễu Ngưng Mai nhìn chỉ nghĩ cười, nhưng trước mặt ngoại nhân Nàng đến cho chính mình hảo tỉ muội đầu trụ mặt mũi. Đã là nhị thiếu xoáy mệnh lệnh, vậy ngươi nhất định phải làm tốt. Tới, ta trước cho ngươi giới thiệu hai vị bằng hữu Liêu ngưng mai lôi kéo Tống Hàm Ngọc tay xoay người, mặt hướng Kiều Dĩ Hân cùng Chu Thành Long. Vị này chính là quan lớn thiên kim Kiều Dĩ Vân tiểu thư, cũng là lần này bệnh viện thuận lợi kéo đến đầu tư, có thể xây dựng thêm, tạo phúc ba cánh đại công thần. Tống Hàm Ngọc nhìn về phía Kiều Dĩ Vân trong ánh mắt cũng có một phần kính ngưỡng bởi vì liễu ngưng mai nói vị này quan lớn thiên kim hảo kia nhất định kém không được nàng trước đây thật đúng là không nghe được liễu ngưng mai khích lệ quá ai đâu tiểu dĩ hân du xuống xinh đẹp hai trong mắt mày liêu mắt phượng xấu hổ mang cười khiêm tốn mà nói là ngưng mai quá khen liễu ngưng mai lập tức lại vẻ mặt chân thành đối tống hàm ngọc nói tiêu tiểu thư thân là quan lớn gia thiên kim chẳng những ôn nhu xinh đẹp hơn nữa bình dị gần gũi quan trọng nhất còn có một viên phi thường chân quý lương thiện tri tâm tiểu dĩ Vân không hề ra tiếng chỉ là túi đầu thẹn thùng mà cười, tựa hồ nàng lại nhiều làm miệng giải, liền có vẻ giả dối. Vị này chính là ta hảo tỷ muội Tống Hàng Ngọc. Liêu Ngưng Mai lòng bàn tay chỉ hướng Tống Hàm Ngọc cấp Tiểu Dĩ Vân trịnh trọng giới thiệu chính mình tỷ muội. Tống Hàm Ngọc lập tức cười vỗ tay, nhận thức tiểu tiểu thư là vinh hạnh của ta. Tiểu Dĩ Vân vẻ mặt khiêm tốn mà mỉm cười, nơi nào, nhận thức Tống tiểu thư cùng Ngưng Mai, mới là ta kiếp này may mắn. Tiểu Dĩ Vân khiêm tốn cùng Ô Nhu Cấp Liêu Ngưng Mai cùng Tống Hàng Ngọc đều để lại thực tốt ấn tượng. Liêu Ngưng Mai lại chuyển hướng Chu Thành Long, đối Tống Hàng Ngọc nói, vị này chính là chúng ta bệnh viện hiện tại đại cổ đồng Chu Thành Long tiên sinh, ngươi xem hắn có phải hay không tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tống Hàng Ngọc lập tức phối hợp mà cười nói, đúng vậy đúng vậy, thật thật là tuấn tú lịch sự. Lần này là Chu Thành Long chủ động vươn tay, Tống Tiểu Thư thật xinh đẹp, cũng thực rộng rãi, hoạt bát. Hai người bàn tay tương nắm. Chu Thành Long tay trong lúc Lơ đang ở Tống Hàm Ngọc mu bàn tay thượng cọ sát một chút. Tống Hàm Ngọc phát hiện không thích hợp, lập tức thu hồi tay. Bất quá cũng là gặp qua việc đời người, Tống Hàm Ngọc không có quá mức kích mà phản ứng, chỉ là vẫn như cũ cười đối Chu Thành Long nói, "Chu tiên sinh quá khen, ở Ngưng Mai cùng tiểu tiểu thư trước mặt, ta bất luận cái gì ngôn ngữ đều là múa dịu qua mắt tợ. Liêu Ngưng Mai vừa định nói Tống Hàm Ngọc lại ở hạt tự ti, Chu Thành Long lại trước nói lời nói. "Ai, Tống tiểu thư không cần tự coi nhẹ mình." Mỗi người đàn bà đều có mỗi người đàn bà phong cách cùng hương vị, nam nhân thích nữ nhân, cũng là khẩu vị các không giống nhau. Ha ha ha, Chu Tiên Sinh thật biết nói giỡn. Tống Hàm Ngọc khách sáo mà cười nói. Chu Thành Long lời nói chung mịt mờ vài phần tùy tiện, nhưng mọi người đều là gặp qua việc đời người, chỉ cần đối phương không làm được quá phận, lẫn nhau cũng đều có thể làm mặt mũi không có trở ngại. Tống Hàm Ngọc là tự cấp liễu ngưng mai mặt mũi, liễu ngưng mai trịnh trọng giới thiệu cũng nhìn chúng người, nàng cũng là có thể khoan dung lấy đãi. Liễu ngưng mai đuôi lông mày hơi hơi một trọn, nhìn đến Chu Thành Long xem Tống Hàng Ngọc trong ánh mắt lóe vài đạo quang. Liễu ngưng mai không biết Chu Thành Long là hoài thiệt tình, vẫn là đùa bỡn chi tâm, nhưng có thể kết luận, hứng thu khẳng định là có. Nàng không thể làm Chu Thành Long cảm thấy Tống Hàng Ngọc thực hảo truy, thực giá rẻ, tiện lợi tức sen mồm nói, hôm nay chúng ta nhận thức, về sau có thể ước hẹn cùng nhau ăn cơm, uống trà. Hàng Ngọc, người trên tay đồ ăn nếu không chạy nhanh đưa đi cấp lâm thâm, chỉ sợ muốn lạnh. Tống Hàm Ngọc tự nhiên minh bạch Liễu ngưng mai bí tứ, lập tức phi thường tự nhiên mà nói, đúng vậy, đúng vậy, nhìn ta này chi nhớ. Tống Hàm Ngọc nhẹ chú ý một chút chính mình đầu, nghịch ngậm mà cười cười. Liêu ngưng mai cười nói, mau đi đi, hắn ở lầu 2203 phòng bệnh. Tốt, ta đây đi. Tống Hàm Ngọc cùng Tiêu Dĩ Vân cùng Chu Thành Long cáo biệt sau, dẫn theo giữ ấm cơm thủng vui sướng mà đi rồi. Ánh mắt tối nghĩa mà nhìn Tống Hàm Ngọc bóng dáng, Tiêu Dĩ Vân nhìn như trong lúc vô tình hỏi Ngưng Mai. Ngươi vị này tỷ muội nàng cùng lâm phó có là liêu ngưng mai hơi hơi mỉm cười sắc mặt bình tĩnh mà nói bọn họ quan hệ a hẳn là chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm định không phụ tương tư ý tiểu dĩ hơn trên mặt đón ý nói Hủa liêu ngưng mai cười đến tự nhiên hài hòa trong nội tâm lại áp lực tên ban lén hừ thật đủ gian trá vì củng cố chính mình địa vị liền hảo tỷ muội đều dùng tới suốt đêm quân lâm bên người người đều không buông tha quả nhiên là tàn nhẫn nhân vật không giống giống nhau đê tiện xào trá. Nàng ngó mắt vẫn luôn đối tống hàng ngọc bóng dáng lưu luyến nhìn Chu Thành Long, hơi hơi một câu môi đỏ, Ôn nu cười đối liệu ngưng mai nói, ngươi cái này tỉ muội a thật đúng là làm cho người ta thích a Chẳng những diện mạo xinh đẹp, tính cách rộng rãi, vừa rồi còn nghe được nàng nói, nàng thực sẽ làm tốt ăn, hảo tưởng nếm thử tay nghề của nàng đâu. Chu Thành Long vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, hai tròng mắt phóng lượng mà nói, là nha, là nha, vừa rồi nàng nói nàng làm một bàn lớn đồ ăn ăn không hết. Ta liền nhịn không được phải chảy nước miếng ha ha. Kiều Dĩ Vân khen Tống Hàm Ngọc, Liễu Ngưng Mai cũng không để ý nhiều, mà Kiều Dĩ Vân đưa ra tưởng nếm thử Tống Hàm Ngọc tay nghề, giờ phút này Tống Hàm Ngọc không ở chẳng, Liễu Ngưng Mai nếu trực tiếp thế nàng cự tuyệt, đảo có vẻ nàng không cho Kiều Dĩ Vân mặt mũi, hơn nữa Chu Thành Long cũng nói như vậy, hai người kẻ sướng người hoa hạ, vốn là đối bọn họ không có phòng bị chỉ có cảm kích Liễu Ngưng Mai, liền miệng đầy đáp ứng rồi. Tiệu Tương Thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, liền hôm nay đợi lát nữa ta tan tầm thời điểm, ta mời hai vị cùng ta cùng về nhà ăn một bữa cơm xoang đi. vốn dĩ ta còn tưởng thỉnh nhị vị đi ngũ quốc tiệm cơm ăn một đốn, liêu biểu ta lòng biết ơn. hiện tại xem ra các ngươi chỉ sợ đối hàng ngọc tay nghề càng cảm thấy hứng thú. chu thành long lập tức nói tiếp, đó là a ngũ quốc tiệm cơm đồ ăn chúng ta cả ngày ăn, đều ăn mì mai. tiểu dĩ huân lại cự tuyệt, như vậy sao được đâu, mấy giày đến nhị thiếu soái cùng ngưng mai ngươi chỉ sợ không thích hợp đi. nàng hỏi cái này lời nói thời điểm trong ánh mắt rõ ràng có một phần chờ mong, chu thành long lập tức hát đệm, dĩ vân nói được cũng đúng, ai nha, hảo tiên mối, xem ra là không thể nếm đến tống tiểu thư tay nghề, bọn họ hai cái đều là liễu ngưng mai nhìn chúng cũng kính nể người, bọn họ nói như vậy, nàng đã hoàn toàn đã không có lý do cự tuyệt, huống chi liễu ngưng mai cảm thấy, nếu nàng đã đem bọn họ trở thành bạn tốt, hợp tác đồng bọn, như vậy, thỉnh bọn họ về nhà ăn bữa cơm, cũng là đương nhiên sự, nàng vội vàng cười nói, không có gì quấy giày. Nhà ta phu quân nếu biết ta mang bằng hữu về nhà ăn cơm, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ, hắn cũng là thực hiếu khách đâu, huống chi, các ngươi đều là ta khách quý." Chu Thành Long lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Dĩ Vân, lấy một loại vậy vui vẻ tiếp thu thần thái cười cười. Tiểu Dĩ Vân cũng mượn sườn núi hạ lừa mà nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ba người nhìn như vui vẻ mà tiếp tục chuyện trò vui vẻ trong chốc lát, Liễu Ngưng Mai đi công tác, Tiểu Dĩ Vân cùng Chu Thành Long đi đến bên ngoài quán trà uống trà, liền chờ Liễu Ngưng Mai tan tầm sau. Mang theo bọn họ cùng nhau hồi nhị thiếu soái phủ ăn cơm. Cha lâu ghế lô, tiểu dĩ hơn mắt lẽ lánh liếc nhìn về phía Chu Thành Long, thanh âm vẫn như cũ mang theo từ tính, nhưng lại đã không có bình thường kia phân ôn nu. Đừng nói cho ta ngươi thật sự coi trọng cái kia tống hàng ngọc. Chu Thành Long ánh mắt tối nghiếm mà hơi hơi nhíu lại, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới ta đây là ở giúp ngươi sao? Ai sẽ so ngươi càng muốn đi đêm quân lâm trong nhà ăn cơm, như thế nào? Có bao nhiêu lâu chưa thấy qua ngươi người trong lòng? Bị người ta nói chung tâm sự, nhưng Tiểu Dĩ Vân cũng chưa từng có nhiều xấu hổ, ngược lại vẻ mặt xem kỹ nhìn hắn nói, "Không, có lợi thì không dậy sớm, ngươi loại này đem ít lợi xem đến so với chính mình mệnh còn trọng người, chủ động giúp ta đổ cái gì?" Chương 143 không làm điểm cái gì liền không phải nam nhân. Chu Thành Long bưng lên tử xa ly, đổ ly thượng đẳng Tây Hồ Long tỉnh cho chính mình, không nhanh không chậm mà uống xong đi sau, mới mở miệng nói, "Ngươi có thể tưởng thành ta là ở phóng trường tiến câu cá lớn." Có ý tứ gì? Tiểu Dĩ Huyên là thật sự không minh bạch, đem tiền đặt cược hạ ở một cái một năm đổi ba lần người được chọn quan lớn thân gia thượng, không bằng đè ở chỉ cần bất tử liền có quyền thế nhị thiếu soái, phu nhân trên người. Tiểu Dĩ Huyên sắc mặt biến đổi, ngươi muốn ôm liễu ngưng mai đuổi? Chu Thành Long lập tức cười, ai? Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta chỉ chính là ôm ngươi cái này quan lớn thiên kim đuổi, không bằng duy trì ngươi trở thành thiếu soái phu nhân, rốt cuộc ôm đùi loại sự tình này, làm sinh không bằng làm thủ. Ôm ngươi khẳng định so ôm liễu ngưng mai dễ dàng nhiều. Tiểu dĩ vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại hắn nói được cũng rất có đạo lý, liền tính liễu ngưng mai chịu cùng Chu Thành Long hợp tác, nàng cũng chưa chắc chịu hoa như vậy nhiều tiền tới uy no Chu Thành Long này chỉ thao thiết. Trong chốc lát đi nhị thiếu xoáy trong phủ ăn cơm thời điểm, cơ linh điểm. Tiểu dĩ vân nhìn như đạm mạc ra tiếng, nhưng trong giọng nói thể hiện ra tới lại là nàng để ý. Chu Thành Long lập tức theo tiếng, đó là tự nhiên. Tiểu dĩ hơn ánh mắt tối nghiễm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ Lão Ngọc Thành trên đường phố phồn hoa ở Mỹ, này Ngọc Thành sở dĩ sẽ như thế an nhàn phồn hoa, toàn dựa dạ ra bảo một phương bình an. Đêm Quân Lâm càng là lớn nhất công thần, như thế vương giống nhau nam tử, nàng thân là môn đăng hộ đối quan lớn thiên kim, tiêu nàng như thế nào cam tâm bại bởi một giới bình dân nữ tử? Như thế nào bỏ được hạ nàng âu yếm Quân Lâm? Ba năm trước đây nàng rời đi thời điểm, Đêm Quân Lâm còn chỉ là cái trưởng quân đội học sinh, khi đó nàng rời đi. Dù cho có muôn vàng không tha, lại không có hiện tại như vậy cần thiết có được mãnh liệt chiếm hữu dụ thực sự cũng là vì hiện tại thành thủ anh Tuấn đêm Quân Lâm, công thành danh toại đêm Quân Lâm, đáng giá sở hữu nữ nhân vì này khuynh đảo cùng. Vì này chém giết, đoạt phu chi chiến, tức khắc kéo ra màn che. Hoa thơm chim hót, ánh nắng tươi sáng, ghé vào trên giường chán đến chết lâm thâm, nhìn ngoài cửa sổ phát lốc, giờ phút này hắn nội tâm tưởng chính là, khỏe mạnh thật tốt, tự do thật tốt, nhưng có được này đó người lại thường thường sẽ không đi quý trọng, chỉ có trải qua khuyết điểm đi, mới hiểu được cái gì là quý giá. Mà hắn, có tư cách theo đuổi tự mình an toàn cùng tự do sao? Hắn cảm thấy hắn là không có tư cách, năm đó hắn ở đêm đốc quân trước mặt dập đầu phát quá thể, hắn đời này vì đêm quân lâm sống, vì đêm quân lâm chết, đêm quân lâm sống hắn mới có tư cách sống, đêm quân lâm chết, hắn liền không tư cách sống, mấy năm nay hắn thành công sống thành đêm quân lâm phụ thuật phẩm, cũng thói quen sống được không có chính mình nhân sinh. Cứ việc vận mệnh của hắn như thế bi ai, nhưng hắn lại không có hối hận quá, bắt đầu chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, vì một ngụm có thể sống sót thức ăn hướng vận mệnh túi đầu, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, đêm quân lâm trước nay đều là đem hắn trở thành thân huynh đệ giống nhau đối đãi, cho nên ở đêm quân lâm có nguy nan thời điểm, sứ mệnh hơn nữa tình nghĩa, làm hắn cam tâm tình nguyện cũng nghĩa vô phản cố mà che ở đêm quân lâm phía trước, thế hắn ngăn trở tử thần đột kích. Đang đang đang. Phòng bệnh môn bị người gõ vang lên. Hắn hữu khí vô lực mà ra tiếng, tiến vào. Hắn tưởng hộ sĩ không nghĩ tới, đi vào tới chính là Phản Phất Dắt Thái Dương tiến vào Tống hàng Ngọc. Cửa Tống Hàm Ngọc phản quang mà đi, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt kiều diễm, phấn mặt đào hoa, quan trọng nhất, nàng tràn đầy say lòng người ấm áp tươi cười. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng một thân gợi cảm tu thân xuân xám, tay nhiễm đỏ tươi đầu khấu, tóc vãn ra nụ hoa vân bối tóc, cắm một cây phỉ thúy bộ diêu, đi đường thức tha nhiều vẻ, quyến rũ vạn phần, khi đó Hắn liền biết nàng là cái xinh đẹp nữ nhân, thả gợi cảm mê người, chỉ là hắn chán ghét đã kết hôn phụ nữ còn nơi nơi liều tao, bởi vậy, thiệt tình khinh thường nàng. Lần thứ hai thấy nàng, nàng liền biến thành ly dị. Thiếu nữ, một thân màu lam nhạt nút bọc vải bố áo ngắn, phối hợp hắc lam vải bố quá đầu gối váy dài, còn đem tóc dài cắt thành học sinh đầu, thấy thế nào đều là thanh xuân sinh viên bộ dáng. Ngày đó, nàng hoàng hoa hắn mắt. Từ nay về sau, nàng vẫn luôn chính là lấy thiếu nữ trang kỳ người. Hơn nữa duy trì tố nhã, giản dị phong cách, phía trước đầu khấu móng tay không thấy, cũng không có lại sát đỏ tươi son môi có một loại từ trong da ngoài phát ra thanh thuần hương khí. Nàng là cái độc đáo thả chọc người yêu thích nữ nhân, lâm thâm ở trong lòng mặc nghiệm như vậy một câu. Nhưng hắn ngoài miệng nói ra nói, lại giống như bị bao vây một tầng hàn băng, mãnh liệt chán ghét thần sắc hoàn toàn hiện ra ở trên mặt. Người tới làm gì? Tống hàng ngọc tâm một chút toan đến độ muốn khóc ra tới, vì cái gì đối nàng như vậy hung? Nàng làm sai cái gì sao? Nhưng hắn đều bị thương như vậy trọng, nàng như vậy lo lắng hắn, như vậy đau lòng hắn, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này cùng hắn cái cỏ cái gì. Duy nhất phương pháp chính là đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt, sau đó trên mặt còn phải giả ngu sung lăng, làm người cảm thấy nàng nghe không rõ hắn chán ghét. Nàng cười hi hì, hì nói, trong nhà ăn ngon làm nhiều, là nhị thiếu soái làm ta lấy tới cấp ngươi. Ta là tới tìm ngưng mai, kia thuận tiện liền cho ngươi mang lại đây, cũng thuận tiện nhìn xem ngươi à. Tuy rằng chúng ta quan hệ, không phải như vậy hảo, nhưng ít ra ngươi còn đã cứu ta mệnh à, cũng coi như là ta ân nhân cứu mạng, ta vì ngươi làm điểm sự, cũng bình thường à, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nàng ở kia lại nha lải nhải, nói một đống, trong não một mảnh hỗn đột, lại không biết chính mình rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nàng vốn định nói, ngươi nếu là thật chán ghét ta, ta lần sau không tới đó là, nhưng chính là không dám nói xuất khẩu, lo lắng hắn vạn nhất thật sự nói ngươi về sau đường tới nàng liền thật sự càng thêm không mặt mũi tới xem hắn. nửa ngày, lâm thâm ghé vào trên giường, vẫn luôn nghiêng đầu nhìn chầm chầm nàng xem không hề răng, thẳng nhìn chầm chầm đến nàng có chút phát mao, nhưng nàng vẫn như cũ trang nhìn không tới mà đem mang đến đồ ăn lấy ra tới, lô hàng đến huo cơm, sau đó ra vẻ tự nhiên mà đi đến hắn mép giường. ta đỡ ngươi lên ăn một chút gì được không? nàng tiểu tâm cẩn thận, ăn nói khép nép mà đối hắn ra tiếng, rất sợ hắn lại nói ra đuổi nàng đi nói. hắn vẫn như cũ nhìn nàng, chưa nói đồng ý cũng chưa nói phản đối, nàng trắng lá gan vươn tay cánh tay, làm lơ hắn rất có áp lực ánh mắt, đem chính mình tinh tế nhu bạch thủ đoạn vói vào lâm thâm cổ chỗ, tính toán đem hắn nhẹ nhàng ngâm dậy tới. Lâm thâm chỉ cảm thấy đến một cổ ôn lương chân mềm da thịt xúc cảm dán lên hắn cổ, treo chọc đến hắn cả người căng thẳng, nổi lên một tầng nổi da gà. Sau đó theo xương quai xanh chiều hạ, phảng phất có một cổ mang điện nhiệt lưu hướng tới hắn khắp người rung đi, trong lúc nhất thời hắn thật sự có loại vô lực chống đỡ cảm giác, bởi vì hắn thân mình trọng lại không thế nào phối hợp, Tống Hàm Ngọc dìu hắn thực sự là muốn phí chút sức lực. Nàng chống hắn nửa người trên, chống được một nửa thời điểm, có chút chịu đựng không nổi, mắt thấy Lâm Thâm thân mình muốn quăng ngã hồi trên giường đi, Tống Hàm Ngọc sợ hãi, rất sợ hắn ném tới miệng vết thương, một suất ruột, trực tiếp dùng chính mình thân mình đi đứng vững hắn nửa người trên, sau đó, hai người thân mình liền dán đến cùng nhau. Lâm Thâm lốc rớt trong chốc lát, dụ mắt, nhìn trước mắt mê người ôn hương nhuyễn ngọc, cảm thụ được da như ngưng chi xúc cảm, Hắn cảm thấy chính mình sắp bạo mạch máu Đáng chết, nữ nhân này là cố ý đi Tống Hàm Ngọc cũng thật là không trải qua quá loại tình huống này Dán đến thật chặt, nàng có thể ngửi được thuộc về nam nhân trên người đặc có hương vị Cùng với miệng vết thương trung truyền đến huyết tinh bạn dược hương vị Tống Hàm Ngọc lỗ tai đằng mà một chút nổi lửa giống nhau Tiêu nộn trên mặt cùng tế bạch cổ nháy mắt như nhiễm một tầng phấn mặt Vốn là đẹp mỹ nhân, giờ phút này bởi vì thẹn thùng Quả thực là dụ nhân phạm tội Lâm Thâm đâu? Giờ phút này đầu của hắn trinh trọc ở nàng cổ hạ, có thể nghĩ, hắn sẽ là cái gì cảm thụ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tống Hàm Ngọc Hoảng đã chết, muốn chết kính đem hắn nâng dậy tới, nhưng nàng càng hoảng, sức lực càng không đủ. Hơn nữa, như thế nào cảm giác người nam nhân này, chính hắn một chút kính nhi cũng không để, hoàn toàn không phối hợp a. Đương nhiên, có thể là hắn bị thương không thể phối hợp, Tống Hàm Ngọc nghĩ như vậy. Nàng một lát liền mệt đến mồ hôi đầy đầu, thở hông hộc. Thở ra nữ nhân đặc có thanh hương hơi thở toàn bộ độ cho vốn là máu quẩn quận lâm thâm. Lâm thâm thật sâu hô một hơi, muốn giảm bớt một chút căng chặt thần kinh, chính là chỉ dựa vào một hơi là giảm bớt không được, trong cơ thể nhiệt huyết vạn mã lao nhanh. Hắn trong đầu như ảo cảnh xuất hiện một cái tình cảnh, nếu không làm điểm cái gì, có phải hay không không tính nam nhân. Vì làm chính mình giống cái nam nhân, cũng muốn làm điểm cái gì đi. Không sai, này lý do thực. Ngốc niết. Nhưng hắn mặc kệ. Tống Hàm Ngọc là sợ nhất hắn ngừng đầu bởi vì hắn vừa nhấc đầu, hắn môi liền vừa lúc đối thượng nàng môi vị trí, bất quá, tâm tư hỗn loạn trùng, Tống Hàm Ngọc cũng cảm thấy hắn hẳn là sẽ không ngẩng đầu, rốt cuộc hắn như vậy khôn khéo, hẳn là biết ngẩng đầu sẽ xảy ra sự cố, hắn lại như vậy chán ghét nàng, cho nên, cái này niệm tưởng chỉ ở nàng trong đầu lóe một chút đã không thấy tâm hơi, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Ân. Đường Lâm thâm ngẩng đầu dùng mãn nhãn dục sắc ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Hàm Ngọc đôi mắt, hơn nữa hắn môi phúc ở nàng cánh môi thượng khi Hắn chút nào không phí cái gì sức lực, thật giống như căn bản không phải hắn tự nguyện hôn lên, nhưng nếu hắn không nghĩ hôn, hoàn toàn có thể quay đầu né tránh A. Còn thân cổ hướng lên trên thấu làm gì? Tống hàm ngọc đại nào nhất thời phản phất đỉnh chỉ tự hỏi năng lực, nàng cảm thấy có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác, liền ở nàng ngẩn người sững sờ thời điểm. Giây tiếp theo, không nghĩ tới lâm thâm đột nhiên vườn kia chỉ không bị thương cánh tay, một phen để lại nàng đầu, làm hai người môi càng thêm chặt chẽ dán ở cùng nhau. Ân. Nàng mở to hai mắt nhìn, cảm thấy trước mắt có pháo hoa nổ tung, cũng không phải là ngũ quang thập sát pháo hoa, mà là một đoàn khói đen, tắt đến nàng một trận mánh liệt choáng váng, cả người đều phải tê liệt ngã xuống. Tới rồi lúc này, nàng còn đang suy nghĩ, nhất định là chính mình quá không có tiền đồ, sinh ra ảo giác, lâm thâm sao có thể hôn nàng. Thang đến, cường mà hữu lực đầu lưới, dễ dàng cậy ra nàng môi đỏ, hàm răng khi, nàng tâm rốt cuộc thanh minh một tia, hán, này thật là ở hôn nàng. Ô! Miệng nàng ô ô mà phát ra tiếng, kỳ thật không phải kháng cự, chỉ là tò mò mà muốn hỏi, ngươi làm sao vậy? Xì ngốc sao? Không phải không thích ta sao? Không phải thực chán ghét ta sao? Nhưng lâm thâm lại cho rằng nàng ở kháng cự, ở đẩy hắn, hắn nổi tâm sinh ra một cẩu nịch phản tâm lý, nàng kháng cự, hắn càng muốn, tiêu ngươi không có việc gì tổng treo cho ta, hiện tại sợ sao? Liên điểm này bản lĩnh sao? Hắn quá cường thế, cứ việc bị thương. Nàng quá kiều nhu, còn không có tiền đồ chừ cái này ra, nàng còn đau lòng hắn chịu thương, không dám dùng sức đấu tranh. Vì thế, trận này ở Tống Hàm Ngọc trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng, ở Lâm Thâm xem ra là trừng phạt, người ở bên ngoài xem ra chính là người tỉnh ta nguyện hôn, rằng co một hồi lâu. Thằng đến Tống Hàm Ngọc bị hôn đến không thở nổi, Lâm Thâm mới buông tha nàng. "Ngươi?" Tống Hàm Ngọc phấn mặt đào hoa, mắt mang mê ly, hiển nhiên là lâm vào mê tình bên trong nhất thời hồi bất quá thần. Lâm Thâm cũng tim đập mạnh liệt, ánh mắt cực nóng phóng thích lục quang. Chỉ là, hành quân đánh giặc người, tự khống chế lực đều đặc biệt hảo, hắn phảng phất vận dụng nội lực giống nhau, dùng vài giây thời gian liền đem chính mình trong mắt dục sắc cùng độ ấm bức lui đến băng điểm, rồi sau đó khỏe môi nghiêng câu, đầu lưỡi bị bị mà liếm một chút khỏe miệng, tràn ngập trâm chọc mà đã mở miệng. Hương vị sắc thật so kỹ viện cô nương hảo như vậy một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói? Cái gì? Tống Hàm Ngọc nguyên bản nóng bỏng, mê ly tâm, phảng phất đỗng nhiên một chút bị Lâm Thâm ném vào mùa đông khắc nghiệt động băng lung. Hoàn toàn lệnh thấu phía trước, nàng còn không dám tin tưởng chính mình lỗ thay, cho rằng chính mình có phải hay không lại sinh ra ảo giác, mặc dù lâm thâm không thích chính mình, cũng không đến mức đối chính mình như vậy ác liệt à. Thẳng đến, ngươi một bộ không dám tin tưởng bộ dáng làm gì. Cho tới nay, ngươi không phải cùng những cái đó kỹ viện nữ nhân giống nhau chết kính hướng ta trên người dính sao. Bằng không ngươi còn cảm thấy ngươi một cái sỉ cột hèn nữ nhân, còn có thể cùng ta cái này nhị thiếu xoáy bên người phó quan tới một hồi oanh oanh liệt liệt cảm động sâu vô cùng lãng mạn tình yêu. Như thế nào này toàn Trung Quốc một tay nữ nhân đều chết sạch. Sẽ là ngươi sinh ra loại này hảo tưởng. Ngươi không cần nói nữa. Tống Hàm Ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gậy Lâm Thâm nói, cặp kia nguyên bản tràn ngập nóng bỏng cùng mong đợi con ngươi, bị nước mắt thấm vào ra một tia tuyệt vọng. Nàng thanh em run rẩy, vô lực, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, "Lâm. Lâm Thâm, ta không phải ký nữ, tuy rằng ta xác thật gả quá một lần người, nhưng nhưng ta cũng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi ngươi ngươi có thể không thích ta nhưng không thể như vậy dẫm đạp ta thiệt tình về sau ta sẽ không lại cho ngươi loại này cơ hội ô nói xong lời cuối cùng tống hàng ngọc rốt cuộc mất khống chế mà khóc lóc chạy đi ra ngoài lâm thâm trầm rãi bỏ hồi trên giường nguyên bản kia trương bảy ra cấp tống hàng ngọc xem châm trọc mặt lạnh, giờ phút này một chút biến hóa nhiễm một tầng tử khí trầm trầm hôi bại chi sắc đương hắn mệt mỏi đến nhắm mắt lại kia một khắc khoe mắt trượt xuống một dọt thanh lệ Hắn tựa hồ nhẹ nhìn Tống Hàm Ngọc ở trong lòng hắn lưu lại gọn sóng. Tống Hàm Ngọc khóc lóc chạy ra đi thời điểm, vừa lúc gặp gỡ bức hảo cùng đi nhị thiếu xoáy trong phủ liếu Ngưng Mai, Tiểu Dĩ Vân cùng Chu Thành Long. "Tống tiểu thư đây là làm sao vậy?" Chu Thành Long cái thứ nhất mở miệng nói hỏi. Liêu Ngưng Mai đã đoán được, nàng cái này tỷ muội chuẩn là ở lâm thâm nơi đó chịu bị khuất, nàng thật hận không thể lập tức đi mắng lâm thâm một đốn, hắn rốt cuộc có hay không lương tâm. Nhưng hiển nhiên hiện tại không phải thời điểm. Tiểu Dĩ Vân xem mặt đoán ý không nhiều lắm ngôn ngữ. Liêu Ngưng Mai giữ chặt Tống Hàm Ngọc tay, dùng an ủi ngữ khi nói, "Ngươi không sao chứ? Ta cùng với kiểu tiểu thư cùng Chu tiên sinh nước hảo, ta muốn thỉnh bọn họ về đến nhà ăn đốn cơm soảng, lấy biểu ta đối bọn họ lòng biết ơn." Liêu Ngưng Mai là muốn cho Tống Hàm Ngọc ở ngay lúc này cưỡng chế bình tĩnh, như vậy một phương diện tránh cho khiến cho người ngoài chú ý, nếu là làm người ngoài biết là chuyện như thế nào, nhiều ném Tống Hàm Ngọc mặt, về phương diện khác, cũng là hy vọng nàng đem bi thương bông hẳn là hóa bi thương vì lực lượng Hào Hào thi đậu đại học lại nói. Tống Hàm Ngọc Minh Bạch Liễu ngưng mai khổ tâm, nhưng nàng hiện tại thật sự là quá bi thương, quá khổ sở, căn bản vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Nàng một bên rơi lệ một bên nói, "Thực xin lỗi các vị, các ngươi về trước nhị thiếu soái trong phủ đi, ta vãn chút thời điểm chính mình trở về." Nói xong những lời này, cũng không đợi Liễu Ngưng Mai đáp lại, nàng liền chạy trước. Chu Thành Long lập tức đối Liễu Ngưng Mai cùng tiểu Dĩ Hơn nói, "Ta có điểm lo lắng Tống tiểu thư, các ngươi hai cái đi trước." sau đó bồi Tống tiểu thư cùng nhau trở về chương 144 tình địch mặt đối mặt dứt lời chu Thành long đuổi sát Tống hàm Ngọc bước chân đi tiểu Dĩ Vân quay đầu nhìn về phía Liêu Ngưng Mai lễ phép mỉm cười nói không cần quá lo lắng ai còn không trải qua quá vài lần không xong luyến ái đâu chu Tiên sinh hẳn là sẽ an ủi hào nàng Liêu Ngưng Mai nguyên bản còn có chút không yên tâm nghe tiểu Dĩ Vân như vậy vừa nói tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý nghĩ đến Tống hàm Ngọc hẳn là cũng không phải sẽ làm việc ngốc người Bi thương khổ sở khẳng định là có, lúc này có Chu Tiên Sinh ở một bên an ủi, hẳn là cũng không phải chuyện xấu. Liêu ngưng mai đối Kiểu Dĩ Vân Cười cười nói, Tiểu Tiểu Thư nói đúng, chúng ta đây đi trước đi. Hảo A. Kiểu Dĩ Vân Cười đến điểm tĩnh, tốt đẹp, trong ánh mắt không gận sóng, cảm xúc che giấu đến lô hỏa thuần thanh. Nàng đã có ba năm không đi qua đêm quân lâm trong phủ đâu, không biết nơi đó biến hóa đại sao. Rất là chờ mong đi gặp. Đưa Tống hàm Ngọc tới xe. Đem liếu Ngưng Mai cùng Tiểu Dĩ Vân Trước tiếp trở về nhị thiếu soái phủ. Chu Thành Long vẫn luôn đuổi theo Tống Hàm Ngọc ra bệnh viện đại môn. Tống Hàm Ngọc tìm cái góc không người yên lặng rơi lệ, trong nội tâm ủy khuất cùng đau lòng không chỗ giải quyết, chỉ có thể nhậm này hóa thành bất tận nước mắt chảy xuôi xuống dưới. Một con sạch sẽ trường tay, chấp nhất Bạch Ô Vung vải bông khăn tay rũi tới rồi nàng trước mắt. Tống Hàm Ngọc ngẩng ra, kinh ngạc theo trường tay nhìn đến tay chủ nhân, lại là Chu Thành Long. Nàng là thật sự không nghĩ tới Chu Thành Long sẽ cùng ra tới. Chấn kinh rồi một chút sau, tiếp nhận khăn tay, một bên sát nước mắt một bên nói, cảm ơn Chu tiên sinh. Chu Thành Long nhưng thật ra vẻ mặt chân thành, cười nói, nhân sinh trên đời, luôn có không như ý thời điểm, đã khóc lúc sau liền đem không vui sự quên mất đi, rốt cuộc, nhân sinh khổ đoạn, mà chúng ta có thể lựa chọn chỉ quá ngọt lớn lên nhặt tử. Tống Hàm Ngọc không nốc, một người nam nhân đối chính mình xun xoe tất nhiên là có mục đích, nhưng nàng quan sát đến Chu Thành Long thần sắc. Tựa hồ lúc này đảo không từ trên người hắn nhìn đến cái gì gây rối tâm tư, ngược lại hắn vẻ mặt chân thành quan tâm bằng hữu dường như, như vậy thái độ, lệnh Tống Hàng Ngọc không thể nào kháng cự hắn kỳ hảo. Tống Hàng Ngọc cũng là khuyết thiếu bằng hữu, thêm một cái bằng hữu đối nàng tới nói, cũng không có chỗ hỏng, đương nhiên, nàng cũng sẽ đối bất luận cái gì không hiểu biết nam nhân có điều phong bị. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, nhàn nhạt, nhạt cười cười nói, cảm ơn Chu Tiên sinh kiến nghị, ngài nói rất đúng ta sẽ nỗ lực vui sướng sinh hoạt. Chu Thành Long trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. hắn tuy rằng lớn lên không có lâm thâm kia sinh ra đã có sẵn đặc thuộc về quân nhân anh khí cùng mỹ vũ, nhưng ngũ quan cũng coi như là anh tuấn tiểu sinh loại. Hơn nữa là từng học đại học người, trên người lộ ra vài phần dáng vẻ thư sinh, lại cùng thương nhân kia phân khôn khéo cùng thông thấu tương dung hợp, cũng đúng là với người trung long phi cấp bậc nhân vật, giống nhau nữ tử, chỉ sợ cũng không mấy cái có thể ngăn cản được trụ hắn kỳ hảo. Hắn ôn hòa mà cười nói. Chúng ta đây hiện tại có thể đi nhị thiếu soái ra sao? Ta là thật muốn nếm thử thủ nghệ của ngươi. Tống Hàm Ngọc rốt cuộc phát ra từ nội tâm mà thẹn thùng cười. Nếu hắn nói đơn độc cước nàng đi địa phương khác, nàng thật sự phải đối hắn nhiều hơn phòng bị, nhưng hắn đưa ra đi dạ ra, này hiển nhiên, nhân ra đối nàng cũng không phải cái loại này đi tứ, xem ra là nàng ảo giác. Khu! Gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào luôn là đối bất luận cái gì nam nhân đều có thể sinh ra hào rất đâu? Thật nên hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình. Chu Thành Long có chính mình nước Đức tiểu ô tô, có chuyên môn tài xế lái xe, chờ hắn cùng Tống Hàm Ngọc hướng đi nhị thiếu xoái phủ. Đêm Quân Lâm mỗi ngày vội xong rồi công sự, đều giống vọng thê thạch giống nhau ngồi ở trong phòng chờ Liễu Ngưng mai trở về, đầu tiên là ôn thuần nhất phiên, rồi sau đó đi ăn cơm chiều, sau đó cấp lao bà múc nước, tắm rửa, mát xa, mát xa lúc sau chính là đêm Quân Lâm muốn làm gì thì làm thời khác. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn vừa nghe đến ô tô vào sân, lập tức đi ra ngoài nên đón, đại hắn tới rồi phòng khách cửa khi một mở cửa liễu ngưng mai đã đẩy cửa tiến vào, hắn một phen ôm nàng cổ túi đầu tựa như sói đói giống nhau gặm hôn lên đi ô liễu ngưng mai sợ tới mức chạy nhanh đẩy hắn phí hơn nửa ngày kính nhi mới đưa đầu của hắn đẩy ly một chút khoảng cách nhị thiếu xoay anh minh thần võ hình tượng a có thể nào trước mặt ngoại nhân hủy hoại nàng nhíu lại mày đẹp buồn cười mà nhỏ giọng ở bên tai hắn nói thầm có khách nhân tới hắn nghe rõ sau lập tức chớp chớp mắt hỏi Ai? Là ta. Nhị thiếu soái ngươi hảo. Không chờ liễu ngưng mai trả lời, tiểu dị hơn đã vác nàng gen biên tiểu bao ra, chân giống bảy tốc tây dương cao cùng dày da, đầu đội lá sen thức đại mái nữ sĩ gen hoa mũ, người mặc thu eo gen khởi vai váy bổng, đi vào trong phòng, đi tới đêm quân lâm trước mặt, cũng thản nhiên cười cùng hắn nói chuyện. Trên mặt nàng cười là như vậy tự nhiên hài hòa, nàng tâm tình cũng không tệ lắm, chỉ vì nàng tiên sân liền thấy kia một tảng lớn sinh trưởng tươi tốt hoa hương hoa. Đó là nàng thân thủ loại ở đêm quân lâm trong viện, cho tới bây giờ tuy rằng đêm quân lâm cưới nữ nhân khác, còn là không có bỏ được đêm nàng vất vả gieo hoa vải hương diệt trừ. Nay chẳng lẽ còn không thể chứng minh, đêm quân lâm cảm nhận chung là có nàng vị trí sao? Có lẽ hắn là rất thích liễu ngưng mai đi, nhưng cũng không thể đại biểu hắn đối chính mình liền một chút tình cảm đều không có. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân cố nhiên là lệnh người hướng tới tuyệt mỹ đồng thoại, nhưng nếu đêm quân lâm đã cưới nữ nhân khác, như vậy, ngắn ngủi cùng thơ một chồng loại này bị nàng cũng không phải không thể nhận được chỉ cần đêm quân lâm đối nàng còn có một chút tình cảm như vậy nàng liền có tin tưởng có thể làm hắn đối nàng châm lại tình xưa cho đến đêm đêm quân lâm làm lạnh tâm lại lần nữa bốc cháy lên liệt hỏa cực nóng nhìn đến tiểu dĩ huân trong ngay mắt đêm quân lâm không phải khiếp sợ càng không có kinh hỉ cũng nhìn không thấy trên người nàng mỹ duy nhất có cảm xúc chính là tràn đầy chán ghét không có việc gì không lên núi bảo điện hắn đều cùng nàng đem nói đến như vậy rõ ràng nàng còn muốn như vậy thấu đi lên Giáp Tâm có thể thấy được. Nhị thiếu soái ngươi hảo, ta là tiểu Dĩ Vân, kính đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay có thể gặp nhau, còn chịu mời tới trong phủ liên hoan, đúng là là vinh hạnh của ta. Đêm Quân Lâm mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu Dĩ Vân, tiểu Dĩ Vân lại hào phóng vươn tay, hoàn toàn một bộ lần đầu tiên nhìn thấy Đêm Quân Lâm bộ dáng. Đêm Quân Lâm vốn là có chút trột dạ, không nghĩ bị Liễu Ngưng Mai phát hiện hắn này đoạn hắc tình sử vì thế ở do dự một chút sau, đồng dạng hào phóng vươn tay, cùng nàng tương nắm. Ngươi hảo, chỉ cần là ta phu nhân mời tới, mặc kệ là ai, ta đều hoan nên. Hắn thời khắc không quên đem liễu ngưng mai phóng tới đệ nhất vị, gần nhất vì làm liễu ngưng mai biết, hắn có bao nhiêu để ý nàng, thứ hai, cũng là làm tiểu dĩ huân biết khó mà lui, tự giải quyết cho tốt. Nhưng tiểu dĩ huân lại cảm thấy như vậy đêm con lâm, chính là cô ý ở nàng trước mặt tú ân ái, mọi việc một hơn nữa cô ý, liền có giả dối hiểm nghi. Người đại nào rất có ý tứ, mỗi một cái đại não đều là một đám thể mà thường thường cá nhân có cái gì ý tưởng đều thực quyết giữ ý mình cho rằng chính mình nghĩ đến là đúng cũng không tiếp thu vô pháp đoán được người khác tâm tư sự thật tiểu dĩ vân không ứng đêm quân lâm nói chỉ mỉm cười mà nhìn hắn đêm quân lâm lánh mắt một cái chớp mắt liếc nàng liếc mắt một cái rồi sau đó tức chuyển hướng liêu ngưng mai lập tức thay một bộ ôn hòa bộ dáng còn đặc biệt tự nhiên túi đầu hôn một chút liêu ngưng mai cái trả nói phu nhân ngươi vất vả mau ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi ta lập tức phân phó người hầu ăn cơm Đêm Quân Lâm muốn đi phòng bếp, lại bị Liêu Ngưng Mai giữ chặt. Liêu Ngưng Mai cười nói, ngươi chính là một nhà chi chủ, loại sự tình này như thế nào có thể làm nhị thiếu soái ngươi tới làm, ta đi liền hảo, ngươi bồi kiểu tiểu thư trò chuyện. Liêu Ngưng Mai nhìn ra Đêm Quân Lâm không rất cao hứng, lo lắng bác tiểu dị huynh mặt mũi, rốt cuộc tiểu dị huynh lần đầu tiên tới, về sau có lẽ sẽ không lại đến, Đêm Quân Lâm nếu biểu hiện đến không yêu lý người, đúng là đối nhân ra không tôn trọng. Liêu Ngưng Mai là cái hiểu chuyện lại đại khí nữ nhân, chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ tới này trong đó che giấu bí mật liêu ngưng mai nói đi hướng phòng bếp đêm quân lâm vốn dĩ muốn đi theo nhưng tiểu dĩ huân nhìn về phía hắn khi kia phân cực nóng ánh mắt làm hắn cảm thấy thực không thoải mái bởi vậy hắn không có cùng liêu ngưng mai đi mà là đi hướng tiểu dĩ huân. tiểu dĩ huân ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn đi hướng chính mình tâm phanh phanh phanh nhảy dựng lên đêm quân lâm tới rồi nàng trước mặt ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ trầm thấp cảnh cáo tiểu tiểu thư làm việc trước nhất định phải tự trọng Ta thực để ý ta phu nhân cảm thụ, nếu ta phu nhân tâm tình không tốt, ta sẽ làm người khởi sướng phụ thượng gấp 10 lần đại giới. Ta không tin, ta không tin ngươi sẽ đối ta như vậy nhân tâm. Tiểu dĩ huân thanh âm cũng là rất thấp, nhưng nàng khẩn nhìn chầm chầm đêm quân lâm hai mắt lại trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tình đến chỗ sâu trong, ủy khuất đến cực điểm. Khoe môi lạnh lùng gợi lên, đêm quân lâm quay đầu dùng băng lăng giống nhau ánh mắt bắn về phía nàng, thanh âm càng là làm nhân tâm sinh hàn ý. Chẳng lẽ các ngươi kiểu ra bồi cấp kim long bang một vạn khối hiện đại dương còn chưa đủ nhiều? Tiểu dĩ vân sắc mặt nháy mắt trắng, không sai, bồi cấp kim long bang một vạn khối đại dương, đi kiểu ra một phần ba tiền tiết kiệm, một vạn khối đại dương tương đương 10 vạn đồng tiền, đêm quân lâm này nhất chiêu, sắc thật đủ tàn nhẫn. Khi sâu một hơi, nhịn xuống nội tâm ủy khuất cùng áp lực, tiểu dĩ vân nói cho chính mình, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nàng không thể vừa thấy đến đêm quân lâm liền tự loạn đầu trận tuyến. Nàng ở trong nháy mắt nghĩ kỹ chính mình nên làm cái gì sau, lập tức thay đổi một bộ bình tĩnh, ôn hòa cười khổ sắc mặt, đối đêm Quân Lâm nói: "Hảo đi, Quân Lâm, ta đã nhận thức đến ngươi đối ta nhẫn tâm, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng ngươi xác thật đã buông ta, nếu như vậy, ta đường đường quan lớn Thiên Kim, cũng không cần thiết làm khó người khác, đành phải chúc phúc ngươi cùng Liễu Ngưng Mai hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn." Không ai biết kiểu Dĩ Vân đang nói những lời này thời điểm, tâm là đau đến muốn lấy máu, nhưng trên mặt lại còn muốn toát ra một bộ thoải mái. Đã thấy ra biểu tình. Đêm quân lâm xem kỹ nàng. Nàng tiếp tục nói, ta hiện tại cùng ngưng mai là thực tốt bằng hữu ta sẽ không nói những cái đó ảnh hưởng các ngươi chi gian cảm tình nói. Đương nhiên, nếu ngươi còn có thể tiếp thu ta làm bằng hữu không có khả năng. Không chờ Kiều Dĩ Vân nói xong, đêm quân lâm lại lần nữa mở miệng đánh gây nàng. Ngươi có thể tưởng khai là tốt nhất, nhưng là chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không lại trở thành bằng hữu Vì cái gì? Kiều Dĩ Vân tâm lại lại lần nữa giống như bị đâm một đao. Cảm xúc khó có thể khống chế được như vậy hảo, thanh âm đều thay đổi chất hỏi ra trong lòng không cam lòng nghi vấn, nàng đều nói buông xuống, hắn vì cái gì liền bằng hữu bình thường đều không thể tiếp thu. Bởi vì, đêm quân lâm lúc này đây là nghiêm túc nhìn chầm chằm nàng đôi mắt trả lời nàng, tựa hồ là tưởng nói cho nàng, hắn không có nửa điểm nói dơn ý tứ, ta cũng không cần ngươi cái này bằng hữu, cũng thỉnh ngươi về sau ly ngưng mai xa một chút. Ta không cần ngươi, ngươi chính là dư thừa Ly ta cùng ta phu nhân nhân sinh xa một chút. Lời ngầm, tiểu dĩ hơn nghe hiểu được. Trong lúc nhất thời, nàng bị đổ đến ngực một trận đau nhức, một câu cũng cũng không nói ra được. Trong lòng che giấu oán hận càng khắc sâu tận xương một phần, ly không được xa đâu, nàng ở vì ta công tác. ca. Nha! Hàm Ngọc, người cùng Chu tiên sinh trở về vừa lúc, vừa vẫn có thể ăn cơm. Liêu ngưng mai thanh thúy thanh âm chuyển đến, hai người vừa chuyển đầu, chẳng những nhìn đến liêu ngưng mai từ phòng bếp đi ra. Cũng thấy Tống Hàng Ngọc cùng Chu Thành Long một trước một sau, gần gối đi đến. Tiểu dĩ hơn trong nội tâm khinh thường Tống Hàng Ngọc, đây là vừa rồi còn vì lâm thâm cái kia người xưa khóc thút thít, giờ phút này liền đi theo tân nhân trở về cười vui. Quả nhiên người phân theo nhóm vật họp theo loài, liễu ngưng mai khuê chúng tỷ muội cũng không phải là cái gì hảo mặt hàng. Chỉ sợ nàng cuốn lấy lâm thâm cũng là nàng cùng liễu ngưng mai hai người nữ nhân đối hai cái nam nhân thiết hạ âm yêu. Đêm quân lâm còn không phải là trước rơi vào liễu ngưng mai màu hồng phấn bay dập sao. Chờ tất cả mọi người ngồi xong, phong phú tiệc tối liền bắt đầu rồi. Ngày thường đêm quân lâm lời nói liền tương đối thiếu, đêm nay vượu gì, hắn thật là hy vọng nhanh lên cơm nước xong, tiện đi hai vị này lệnh người chán ghét khách nhân. Dương tiêu mang theo tiểu hoa ăn cơm, tiểu hoa không rên một tiếng, liễu ngưng mai thực ngoài ý muốn, tiểu hoa một cái nông thôn tiểu hải tử, thế nhưng tu dưỡng sẽ tốt như vậy, kỳ thật tiểu hoa chỉ là thật cẩn thận. Không nghĩ bị cái này ấm áp lại không thiếu ăn uống thế giới vứt bỏ. Liêu ngưng mai làm mời khách chủ nhân, không thể làm không khí giam ở, vì thế liền hết sức nhiệt tình mà chiêu đái tiểu dĩ vân cùng Chu Thành Long. Nàng đứng lên, bưng lên chén rượu, hướng về phía kiểu dĩ vân cùng Chu Thành Long nói, ta kính tiểu tiểu thư cùng Chu Tiên Sinh một ly, cảm ơn kiểu tiểu thư nhiệt tình trợ rút, cảm ơn Chu Tiên Sinh đại nhân đại nghĩa. Chu Thành Long lập tức đứng lên, bưng lên chén rượu, cười đáp lại, phu nhân khách khí, Chu mội chỉ là cái người làm ăn. Chu mộ không có phu nhân khen đến như vậy hảo. Tiểu dĩ Vân cũng đứng lên, cười hướng liễu ngưng mai nâng chén, rồi sau đó nhìn về phía Chu thành lòng nói, ngưng mai mới là đáng giá chúng ta khen ngợi nữ nhân, không phải tất cả mọi người có thể thật sự lòng mang nghèo khổ ba cánh an nguy, bên ngoài những cái đó cái gọi là từ thiện ra, đều là mang theo giả thiện mặt nạ, vì giành được một cái hảo danh dự, kiếm lấy càng nhiều ích lợi mà thôi, nhưng không giống ngưng mai, trước nay liền không phải vì tiền. Là nha là nha, chúng ta tới kính phu nhân một ly kính ngưng mai chu thành long cùng tiểu dĩ Vân nói chung đều che giấu từng người huyền cơ nếu là đề cao cảnh giác liễu ngưng mai nhất định có thể nghe ra trong đó manh mối cho dù là tiểu dĩ Vân một câu một cái ngưng mai chính là không cứ gọi nàng phu nhân nhưng hiện tại liễu ngưng mai đối tiểu dĩ Vân cùng chu thành long đều là vạn phần tín nhiệm cũng thưởng thức kính để cho nên nàng hoàn toàn không có đối bọn họ nôn hành cử chỉ sinh ra hoài nghi vẫn như cũ lấy thành tương đái cảm ơn các ngươi Ta xem đại gia liền không cần khách khí, tùy ý điểm, thích ăn, cái gì liền ăn nhiều một chút, này một bàn đồ ăn, có một nửa đều là hàm ngọc sở trường hảo đồ ăn, các người mau nếm thử, đây chính là ở bên ngoài ăn không đến Nga. Tống hàm ngọc ngượng ngùng mà nói, tiểu tiểu thư cùng chu tiên sinh nói vậy cái gì sơn chân hải vị đều ăn qua, đêm nay ta đây liền là đều xấu. Ai? Tống tiểu thư qua khiêm tốn, nữ nhân sẽ làm một tay hảo đồ ăn, tương lai sẽ lệnh chính mình hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. chu Thành Long đúng lúc khen. Ha ha ha ha. Không khí lập tức nhẹ nhàng sinh động lên, bốn người một bên ăn, một bên nói chuyện thiếm. Dương Tiêu cẩn thận nhìn đêm quân lâm sắc mặt, mà đêm quân lâm sắc mặt quả nhiên càng ngày càng đen. Bởi vì hắn giờ phút này mới ý thức được, hắn xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng. chương 145 thần bí quái nhân. Không có. Liêu ngưng mai cơ hồ không có cấp đêm quân lâm phản ứng cơ hội, liền từ tín nhiệm đề tài trực tiếp nhảy lên tới rồi quan hệ đề tài thượng. Đêm quân lâm đại não không kịp tự hỏi, trực tiếp liền miệng buộc ra. Vừa nói xong, đêm quân lâm liền có một loại hối hận lại bất đắc dĩ rồi dám cảm. Cũng mặc kệ như thế nào, hiện tại đã nói, lại sửa miệng cũng không còn kịp rồi, Huống chi hắn cẩn thận ngẫm lại, hắn trả lời cũng không tính toàn sai à, hắn hiện tại cùng Tiểu dĩ vân sắc thật không có bất luận cái gì quan hệ, hắn không có nói dối, chỉ là cũng không có toàn bộ công đạo rõ ràng mà thôi. Hắn nhìn đến liêu ngưng mai thật sâu nhẹ nhàng thở ra, như vậy thật sự chính là hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hắn nội tâm thực phức tạp. Liền thân thiết đều đã quên, nhưng lúc này thả lỏng lại liễu ngưng mai lại chủ động hôn lên tới, thật sâu mà hôn hắn ngôi, tựa hồ là lấy này tới biểu đạt đối hắn ái. Hắn biết, hắn cảm nhận được, nàng là thực yêu hắn. Hắn tâm tư trầm trọng mà nỗ lực đáp lại nàng, thật có chút hành vi là trang không ra, đêm nay, hắn biểu hiện xưa nay chưa từng có kém. May mắn liễu ngưng mai thực thông cảm hắn, cho hắn vô tận chấn an cùng ôn nhu làm hắn cảm nhận được khắc viên mãn. Hắn cảm thấy, đời này, có thể cưới được liễu ngưng mai. Chết cũng không hối tiếc, nhưng càng là như vậy để ý, liền càng là như vậy lo được lo mất. Ngày hôm sau vừa rời giường, đêm quân lâm liền kêu dương tiêu đi tra xét liễu ngưng mai cùng tiểu dĩ vân chi gian sự, biết được là dạ đông đình đem tiểu dĩ vân dẫn đi bệnh viện cùng liễu ngưng mai nhận thức, đêm quân lâm liền hận không thể xé dạ đông đình, đây là cỡ nào rõ ràng âm như quỷ kế, nhưng hắn lại không thể trắng ra nói cho liếu ngưng mai biết. Hắn có phải hay không không nên đối dạ đông đình nương tay, không nên đối tiểu dĩ vân mềm lòng có phải hay không đối bọn họ còn chưa đủ tàn nhẫn, cho nên mới sẽ làm chính mình như vậy phiền não. Thời tiết chuyển lạnh, dĩ vãng năm đầu, nhập thu trước sau Ngọc Thành đều sẽ hạ mấy trận mưa, rồi sau đó thời tiết rơi vào đầu mùa đông. Nhưng năm nay Ngọc Thành mùa thu, tựa hồ ông trời không chiều lòng người. Từ hạ mặt tới nay một trận mưa đều không có hạ quá, hơn nữa phương bắc thời tiết trời hành vật khô, gió cắt trăng ngập, bởi vậy trong khoảng thời gian này Ngọc Thành ba tỉnh đại diện tích bạo phát ho khan bệnh. Trải qua một tháng đẩy nhanh tốc độ. Ngọc Thành Tây Y Y Viện thuận lợi xây dựng thêm thành công. Ngọc Thành Bá Tánh kinh tế điều kiện tốt đều sẽ tới Ngọc Thành Tây Y Y Viện khám bệnh. Điều kiện hơi chút kém một ít, Liêu Ngưng Mai sẽ cho bọn họ khai một ít nhuận phổi khỏi ho lại kinh tế lợi ích thực tế trung dược. Nhưng mà nay liền khổ những cái đó nghèo khổ người, bọn họ ăn cơm đều liên tiếp, huống chi là tới bệnh viện cứu trị, có chút nghiêm trọng thậm chí liền sẽ nghẹn sinh sinh bởi vì ho khan, thở hồn hển, nín thở, nghẹn chết ở nhà mình trên giường đất. Liêu Ngưng Mai nghe nói những việc này. Trong lòng thật là khổ sở, bởi vậy nàng ở bệnh viện cửa tổ chức một lần miễn phí chữa bệnh từ thiện, chữa bệnh từ thiện đối tượng chủ yếu nhằm vào khám bệnh không nổi nghèo khổ bà cánh. Liêu Ngưng Mai ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang khẩu trang trắng, bao tay trắng, trong tay cầm ống nghe bệnh, y lìa dùng đèn tin chờ khí cụ, từng cái cấp người bệnh kiểm tra chứng bệnh. Đại thúc, ngài yết hầu nhiễm trùng đã tương đối nghiêm trọng, yêu cầu ăn một chút thuốc hạ sốt. Liêu Ngưng Mai tự cấp một cái 50 vài tuổi nam nhân kiểm tra xong sau, đối hắn nói lời này Kêu nam nhân một bên không được mà ho khan, một bên vội xua tay nói, không không không, thuốc hạ sốt đáng quý, ta nhưng ăn không nổi. Liêu ngưng mai cười cười nói, ta đưa ngài ba ngày lượng, ăn xong lúc sau, ngài lại rửa theo ta khai cái này dưỡng âm thanh phổi canh phương thuốc, uống thượng bảy phó, không sai biệt lắm sẽ hảo. Kêu nam nhân một bên che miệng ho khan, một bên tiếp nhận liêu ngưng mai trên tay phương thuốc, liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn bác sĩ, khủ khủ cụ, Trung dược ta còn có thể miễn cương uống đến khởi. Thân thể hảo ta mới có sức lực kéo xe kéo nuôi sống ta hải tử cùng bà nương A. Đại thúc ngươi nếu có cái gì cảm thấy không thích hợp địa phương, lại đến tìm ta Nga. Tốt, khu khu khu, cảm ơn ngươi đại phu, ngươi thật là người tốt, sẽ có hảo báo. Cảm ơn đại thúc. Đại thúc đi rồi lúc sau, có một cái ăn mặc rách nát phụ nữ mang theo một cái ho khăn không ngừng tiểu nữ hải đã đi tới. Kia phụ nữ vẻ mặt nôn nóng, đại phu, đại phu, ngươi mau cho ta ra hoa nhìn xem, đã khu nửa tháng có thừa Buổi sáng ta còn nhìn đến nàng khụ đàm có tơ máu. Liêu ngưng mai là đối tiểu hải tử phá lệ đau lòng, nàng lập tức cấp tiểu nữ hài kiểm tra, kiểm tra hảo sau, đưa cho tiểu nữ hài mụ mụ hai viên thuốc hạ sốt. Này hai viên dược phân hai ngày ăn về sau, lại ăn một tuần ta khai trung dược liền không sai biệt lắm có thể hảo. Kia phụ nữ không có ứng Liễu ngưng mai nói, chỉ giữ kín như bưng mà nhìn Liễu ngưng mai, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đại phu. Cái kia, làm sao vậy? Liêu Ngưng Mai nhìn ra nàng khó xử, liền chủ động do hỏi. Kia phụ nữ đôi mắt trong nháy mắt đỏ, túi đầu, vẻ mặt ấy náy mà nói, nhà của chúng ta. Mua không nổi trung dược, hiện tại mỗi ngày uống cháo, có thể miễn cưỡng độ nhật liền không tồi. Liêu Ngưng Mai tiêu hóa một chút nàng lời nói, tùy theo thở dài, thời đại không tốt, cứ việc ngọc thành so rất nhiều thành thị khá hơn nhiều, nhưng khó tránh khỏi vẫn là có số ít cực kỳ bẩn cùng ba tánh. Liêu Ngưng Mai đem bốn dĩ đã viết một nửa trung phương thuốc tử sẽ xuống tới ném. Kia phụ nhân vẻ mặt suốt ruột, đại phu, ngài đừng nóng, giận, ngươi đừng xé phương thuốc à, ngài xé phương thuốc, ta hoa bệnh nhưng làm sao bây giờ a, Đại tỷ ngài đừng có gấp, này phương thuốc không dùng được, ta cho ngài hoa một lần nữa khai một cái nhà các ngươi có thể ăn đến khởi phương thuốc. Kia phụ nữ vẻ mặt ngông, không rõ liêu ngưng mai có ý tứ gì. Chờ thêm trong chốc lát, liêu ngưng mai viết hảo tân phương thuốc, đưa cho phụ nữ thời điểm, phụ nữ nghi hoặc mà niệm lên. Củ cải một cây, nấu thủy, chiên đến hai chén nhỏ. Mỗi ngày sớm muộn gì các một lần, hoặc bách hợp một trăm khác, nấu cháo hai chén, sớm muộn gì đương cơm ăn. Nếu hai dạng đều có, có thể mỗi ngày ăn hai dạng, mỗi dạng lượng giảm một nửa, liền ăn 7 ngày. Phụ nữ đọc xong, cảm xúc lại kích động lại nghi hoặc, thẳng lăng lăng nhìn Liễu Ngưng Mai hỏi, đại phu, như vậy ăn thật sự được không? Củ cải cùng bách hợp nhà ta trong đất đều có, đều có a. Liêu Ngưng Mai lập tức cười cùng nàng giải thích, hành, củ cải cùng bách hợp là dược thực cùng nguyên thực vật, đã có thể đương đồ ăn. Cũng có thể giữa dược tới dùng, như vậy các ngươi liền không cần tiêu tiền mua chung dược. Được đến xác nhận, phụ nữ cao hứng đến rơi nước mắt, thật sự là quá tốt, như vậy ta về sau nhiều loại điểm, nhiều cấp người nhà ăn chút. Liêu Ngưng Mai lập tức mỉm cười phản đối nàng lời nói, vị này đại tỷ như vậy không thể được, củ cải cùng bách hợp có nhuận phổi thanh phổi công hiệu, nhưng này hai dạng đồ vật đều có chút hơi hẳn, cho nên, sinh bệnh khi ấn phương thuốc ăn, không sinh bệnh khi, cũng không thể đại lượng ăn uống thả cửa, ăn nhiều chẳng những sẽ dẫn tới tỉ vị hư hàn, nghiêm trọng còn sẽ thương đến phổi, như vậy ngược lại khởi đến chính là phản tác dụng. Phụ nữ vẻ mặt bế tắc giải khai bộ dáng, ai nha, nguyên lai là có chuyện như vậy à, thật là cảm ơn ngài A Đại Phu, ai nha, tiểu cô nương như vậy tuổi trẻ liền như vậy có bản lĩnh, còn như vậy thiệt lương, thật là lệnh người hâm mộ a. Là nha là nha, quả thực là cứu khổ cứu nạn thần tiên sống trên đời a. Nói đến này đó định hót nhàn thoại khi, liếu ngưng mai liền không hề hẽ răng vẫy tay một cái, tiếp theo cái bệnh hoạn lên đây. xem xong bệnh đều vui mừng cầm dược đi rồi, chỉ là tới rồi hơn 10 vị bệnh hoạn lúc sau, tới một vị có điểm quái thanh niên người bệnh, hắn trên đầu mang đại duyên mũ dạng, trên mặt mang theo khẩu trang, làm người thấy không rõ mặt bộ, nhưng ho khan lại rất kịch liệt. liêu ngưng mai đối hắn nói, ngươi tháo xuống khẩu trang, ta cho ngươi kiểm tra một chút tiết hầu. người nọ không ngừng ho khan, một bên cụ một bên xua tay nói, không được, khu khu khu, ta ho khan quá nghiêm trọng lo lắng cấp đại phu lây bệnh liễu ngưng mai lại cười cười nói không quan hệ ta cũng đeo khẩu trang ta sẽ chú ý ta muốn thay ngươi kiểm tra rõ ràng mới có thể đúng bệnh hốt thuốc ngươi nọ lại một bên ho khan một bên cự tuyệt không không không thật sự không được ta khu khu cụ ta trên mặt có thương tích không thể gặp người sẽ dọa đến người khu khu cụ chính là liễu ngưng mai có chút khó xử không thấy rõ ràng bệnh tình liền hạ dược đây cũng là bác sĩ không phụ trách nhiệm hành vi vốn dĩ ngồi người nọ Đột nhiên đứng lên, một bên cụ một bên nói, ngươi nếu là không thể xem, ta đây liền đi trước. Ai, ngươi đừng đi. Liễu ngưng mai một phen kéo lại hắn, ngươi làm ta cho ngươi nghe vừa nghe, xác nhận không phải viêm phổi liền hảo. Ngươi nọ nhìn thoáng qua bị Liễu ngưng mai giữ chặt tay, kinh ngạc nàng lại là như vậy quan tâm hắn, liền lại ngồi xuống. Liễu ngưng mai không có biện pháp cho hắn kiểm tra hết hầu, liền dùng ống nghe bệnh cho hắn nghe vừa nghe phổi bộ, lúc sau lại cho hắn bắt mạch. Ân, không có viêm phổi nhưng là ngươi ở phát sốt, ngươi không cho ta xem hết hầu, ta cũng không có biện pháp tùy tiện cho ngươi khai dược. nếu chỉ là bình thường phát sốt, thiêu ba ngày tả hữu chính mình liền sẽ hạ sốt. nếu là mặt khác chứng bệnh, liền sẽ không hạ sốt. ngươi trở về chính mình ngao điểm củ cải đậu hũ canh mấy ngày nay uống nhiều vài lần. ba ngày sau nếu thiêu còn không lùi, lại qua đây tìm ta, ta đến bệnh viện hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút. hảo sao? kia nam nhân không hề răng, do dự một chút lúc sau gật đầu một cái. Tuổi trẻ nam nhân đi rồi, mặt sau lại có nối liền không giúp người xếp hàng tới xem bệnh. Ngày này liễu ngưng mai từ buổi sáng 8 khi vội đến buổi tối 8 khi, giữa trưa không có ăn cơm trưa, không có nghỉ ngơi, tổng cộng xem bệnh 200 nhiều vị người bệnh, tặng ra thuốc hạ sốt 200 nhiều viên, còn có rất nhiều người bệnh không bài thượng đội, liễu ngưng mai tính toán ngày hôm sau lại tiến hành một ngày chữa bệnh từ thiện. Thuốc hạ sốt đều là từ nước ngoài nhập khẩu, bởi vậy phí tổn rất cao, nàng như vậy cái tặng pháp, đừng nói kiếm tiền. Bệnh viện không ngã bế đều là tốt. Chu Thành Long là thật không nghĩ tới Liễu Ngưng Mai sẽ là ngu như vậy người. Nguyên bản hắn cho rằng Liễu Ngưng Mai vĩ đại là giả vờ, hiện tại xem ra nàng là thật vĩ đại, nhưng lấy hắn tiền đi làm vĩ đại sự, nói trắng ra là vẫn là giả. Chu Thành Long vẻ mặt không cao hứng mà đi vào sắp muốn tan tầm Liễu Ngưng Mai văn phòng, nói thẳng không cố kỵ mà nói, Liễu viện trưởng, ngươi như vậy chữa bệnh từ thiện đi xuống, chúng ta bệnh viện thực mau liền đóng cửa. Ta mắt thấy ta đầu tư tam nhặt vạn nguyên tiền mặt từng trương bị ngươi biến thành bánh bao thịt, sau đó ném đi ra ngoài vì cậu A. Liêu ngưng mai lý giải một cái thương nhân tâm lý, cười cười nói, sao có thể nói như vậy à, nhìn đến những cái đó người bệnh bị trưa khỏi, liền cảm thấy hết thảy đều là đăng giá, là nhất có giá trị, hơn nữa. Hơn nữa cái gì, ngươi như vậy tổn hại đều là ta ích lợi biết không. Nói cho ngươi, ngày mai chữa bệnh từ thiện, ngươi cần thiết cho ta hủy bỏ, ta không có như vậy nhiều tiền cho ngươi tại đây làm người tốt, phải làm người tốt. Ngươi bắt ngươi chính mình tiền A. Kia mới nghiêm túc bản lĩnh, tiền của ta, ở trong lòng ta đó chính là ta huyết, ta thịt, sao có thể như vậy cắt ta thịt, uống ta huyết ta, như vậy không bao lâu phải đem ta cấp rút gần dịch cốt đi. Liêu ngưng mai bị hắn nói đùa, vừa muốn tiếp tục giải thích, kết quả lúc này, cửa xuất hiện một thanh âm, lanh đến giống như tôi băng trá tử. Ngươi cốt. Ngươi thịt. Có ta tâm can bảo bối nhi có giá trị. Ai cho ngươi là gan dám nuôi với thiếu xoái phu nhân dùng loại này khẩu khí nói chuyện, người tới, cho ta kéo ra ngoài. Tế! Đêm quân lâm này thình lình mà xông tới lời nói, nháy mắt đem chu thành long dọa nước tiểu, chu thành lòng chân run lên, thiếu chút nữa không đứng vững, may mắn kịp thời bắt được khung cửa, nhưng lúc này, đêm quân lâm binh cũng đã vào được, hai cái binh một bên giá một cái bờ vai của hắn, thật muốn đem hắn cấp kéo đi ra ngoài. Không cần A, liếu viện trưởng cứu mạng A, ta! Ta sai rồi, ta sai rồi! Thiếu soái tâm can bảo bối nhi so với ta huyết ta thịt có giá trị, tiền của ta. Các ngươi. Chu Thành Long vẻ mặt thống khổ, nhưng vẫn là bị buộc bất đắc dĩ mà nói, cứ việc cầm đi đi. Liêu Ngưng Mai trên mặt tươi cười càng khai, đêm quân lâm đi đến nàng bên người, cũng không chê nàng công tác một ngày, áo bở lật trắng còn không có thay thế, trực tiếp liền phải đem nàng ôm vào trong ngực. Liêu Ngưng Mai chạy nhanh ở hắn ôm sát phía trước, đem áo bở lật trắng tơi xuống dưới, vội một ngày, này áo bở lật trắng đều ô hế. Không có việc gì Chỉ cần là ngươi xuyên, lại nhiều dơ bẩn đều có thể biến thành khiết. Đêm Quân Lâm thanh âm phảng phất lập tức từ mùa đông khắc nghiệt, biến thành 3 tháng mùa xuân, lại nhu lại ấm, đứng ở một bên binh lính tựa hồ đều thói quen, nhà bọn họ nhị thiếu soái, ở đối mặt thiếu soái phu nhân thời điểm, chính là cái này tính tình, mà Chu Thành Long lại không cách nào thích hứng như vậy Đêm Quân Lâm. Hắn từng nghe tiểu Dĩ Vân nói qua, Đêm Quân Lâm là cái nói một không hai người, hắn từ nhỏ đối người cao ngạo, lạnh nhạt quán, trước nay không đối bất luận kẻ nào ôn nhu quá. Hiện tại đêm quân lâm Há Ngăn là Ôn Vũ, hắn kia chuyên chú xem hắn thê tử ánh mắt, quả thực đều phải nhu ra thủy. Chu Thành Long ngây người gian, giá hắn binh lính bắt đầu phát lực, hơn nữa trong đó một sĩ binh móc ra súng học học. A! Chu Thành Long bị người một kéo động, liền sợ tới mức kêu to, hắn nhưng không muốn chết, hắn hiện tại có được đời này cũng xải không hết tài phú, hắn đã chết, nhưng cái đó tiền đã có thể đều là người khác. Cứ mạng, phu nhân, Liễu viện trưởng, Cứu mạng. Dừng tay! Các ngươi không cần hù dọa Chu Tiên Sinh. Liêu Ngưng Mai vội và ngăn cản, nhưng trên mặt là mang theo cười. Trong đó một sĩ binh lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà hồi Liêu Ngưng Mai, bẩm báo phu nhân, quân lệnh như núi, thiếu soái hạ sát lệnh, chưa từng khai quá vui đùa, chúng ta không dám cãi lời mệnh lệnh. Dứt lời, hai gã binh lính lại bắt đầu giá thượng Chu Thành Long. a, không cần. Chu Thành Long đã sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh. Quân Lâm, ngươi mau nói một câu, đừng sợ hái Chu Tiên Liêu Ngưng Mai nghiêm túc lên. Đêm quân lâm ánh mắt lạnh lùng ngó một chút Chu Thành Long, ngự khí không có độ ấm mà nói, quân lệnh như núi, chính như ta binh lính theo như lời, ta hạ quá sát lệnh, cũng không nói giỡn. Chu Thành Long chân lại run lên, hắn đã hoàn toàn không nghi ngờ nhị thiếu soái nói. Hắn chỉ có thể đem bất đắc dĩ cùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, hy vọng cái này thiếu soái phu nhân nói chuyện có thể có chút lực độ, cũng không chỉ là hắn sở hiểu biết đến, một cái cung nhị thiếu soái đùa bỡn bình hòa. Nhưng... Xem ở ta phu nhân mặt mũi thượng, ta có thể vong khai một mặt, thả ngươi một con ngựa, nhưng... Nguyên bản mới vừa lỏng nửa khẩu khí chu thành long lại nghe được cái thứ hai nhưng tự khi, lại căng thẳng ra, ta nói tổ tông, ngài đừng lớn như vậy thở dốc được không? chương 146 si tâm khó sửa. Cái này ân cứu mạng tình, ngươi đến ghi tạc ta phu nhân trên người hôm nay nếu không phải xem ở ta phu nhân nàng che chở ngươi. Định làm ngươi đầu rơi xuống đất. Đêm quân lâm thanh ấm len ken hữu lực, kinh sợ mười phần. Chu Thành Long chân lại mềm nũng, lần này thật sự thiếu chút nữa trực tiếp quỳ, chủ yếu là hai gã binh lính bắt lấy hắn, mới khiến cho hắn nửa người dưới cong chân, nửa người trên còn có thể đứng thẳng. Chu Thành Long thanh âm run rẩy mặt đất trung tâm, nhị thiếu xoáy nói đúng, phu nhân đối ta đại ân đại đức, chu mộ thật là suốt đời khó quên. 200 viên thuốc hạ sốt tiền, đủ còn này phân ân cứu mạng sao. Đêm quân lâm ôn nu ánh mắt nhìn liếu ngưng mai, một bên vì nàng đừng hảo nhị sau tóc mái Một bên nhìn như không mặn không nhạt mà đánh gậy chu thành long nói: "Kia tự nhiên là không đủ, 2000 viên thuốc hạ sốt cũng không đổi được phu nhân đối ta ân cứu mạng a, ngày mai chữa bệnh từ thiện, phu nhân ngài liền bốn phía triển khai đi, ta tuyệt đối sẽ không lại có nửa câu oán hận, vừa rồi là ta quá không hiểu chuyện, quá không biết điều." Liền như vậy trong chốc lát công phu, Liễu Ngưng Mai liền từ hố hắn tiền tai họa, biến thành ân nhân, nhân cứu mạng. Nếu nói là ân cứu mạng, kia thật đúng là 2000 viên thuốc hạ sốt cũng không đổi được Rốt cuộc mệnh nếu đều không có, có lại nhiều tiền cũng vô dụng. Lời này lại nói tiếp là không tật xấu, chính là, vì cái gì Chu Thành Long cảm thấy chính mình căn bản chính là dương và hổ khẩu, mặc người sâu xé đâu. Chờ đêm quân lâm không ra tiếng, Liễu Ngưng Mai mới cười nói, các ngươi cách nói, ta đều sẽ không tiếp thu. Đêm quân lâm cùng Chu Thành Long đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Liễu Ngưng Mai. Liễu Ngưng Mai cười mắt cong cong, nhẹ giọng giải thích, Chu Tiên Sinh, ngươi quá nóng nội, đều không cho ta đem nói cho hết lời. Ta vừa rồi là tưởng nói cho ngươi, chữa bệnh từ thiện phải tốn phí tổn tiền, ta sẽ chính mình ra, này đó đều là ở kế hoạch của ta trong vòng. Ngươi nói được là đúng, ta làm chuyện tốt, để lại hảo thanh danh, có thể nào dùng ngươi tiền đâu? Như vậy quá đê tiện, không phải ta liễu ngưng mai làm việc phong cách? Chu Thành Long không nghĩ tới kết quả là cái dạng này, nhất thời có điểm không phản ứng lại đây, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm? Trên đời thực sự có như vậy vô tư người? Vẫn là như Kiều Dĩ Huân nói nàng chỉ là ở nhị thiếu soái trước mặt trang bạch liên hoa đêm quân lâm như mày có điểm không cao hứng ngươi hoa gian thương một chút tiền làm tốt sự làm sao vậy ngươi này vẫn là cho hắn tích đức liêu ngưng mai mỉm cười hướng đêm quân lâm lắc lắc đầu nàng tốt đẹp tươi cười quả thực đem đêm quân lâm tâm đều nhu hóa giống nhau hắn cầm lòng không đậu đem sắp muốn xuất khẩu nửa câu sau lời nói lại là nuốt trở vào tiện đà lại lần nữa mở ra đề tài vậy ngươi không cần hắn tiền cũng đúng dùng tiền của ta tổng có thể đi ta là phu quân của ngươi Ngươi đi ra ngoài làm chữa bệnh từ thiện, vì ta đổi đến hảo thanh danh, đối ta ổn định dân tâm cũng là có chỗ lợi. Liêu ngưng mai thẹn thùng mà mím môi, lại cười cười nói, ta thật vất vả vất vả kiếm tới hảo thanh danh, có thể nào tùy tiện nhường cho ngươi, ta đương nhiên muốn chính mình bảo vệ cho, cho nên, chữa bệnh từ thiện phải tốn phí tổn tiền, ta ai đều không cần, liền dùng chính mình. Nếu nàng chỉ nói không cần hắn tiền, hắn còn có thể phát một đốn hỏa, có phải hay không cùng hắn cái này phu quân quá khách khí? Nhưng hiện tại nàng nói như vậy, hắn thế nhưng không lời gì để nói, giống như nói nhiều, là muốn cùng nàng đoạt công lao dường như. Hắn đột nhiên có chút hối hận, lúc trước mua nàng quân sự đồ, liền không nên cho nàng như vậy nhiều tiền, hẳn là làm nàng trở thành người nghèo, như vậy nàng đối hắn ủy lại khả năng sẽ càng nhiều một chút. Chu Thành Long giờ phút này một tiếng cũng không ra, cẩn thận quan sát đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai trên mặt thần sắc. Nếu nói, vừa rồi kia vừa ra... Chu Thành Long còn có thể lý giải vì là nhị thiếu soái sủng lịch tân sủng một ít thủ đoạn nhỏ. Như vậy giờ phút này, hắn nhìn đến hoàn toàn là một cái thâm ái thê tử Thê Nô thiếu soái. Nhị thiếu soái sẽ ở trước mặt hắn diễn kịch sao? Hiện nhiên hắn còn chưa đủ cái loại này phân lượng. Cho nên hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ hắn cùng Tiêu dĩ Hân như hoa một cái không làm sẽ không chết tâm lưu. liền giống như có người tưởng chiếm lĩnh một cái tổ ong thu hoạch mật ong, đầu tiên đến nghiên cứu minh bạch, cái này hoa là ong mật hoa. Vẫn là tổ ong vò vẽ. Hiện tại xem ra, mặc dù cái này hoa thật là ong mật hoa, cũng không tránh được bị ong mật chậm, nếu là tổ ong vò vẽ, kia có thể là muốn phó thượng sinh mệnh đại giới a. Xem ra hắn đến một lần nữa ước lượng này bút sinh ý. Phía trước hắn cảm thấy ổn kiếm, là bởi vì hắn tin tiểu dĩ hơn lời nói, tiểu dĩ hơn nói, đêm quân lâm đối liều ngưng mai chỉ là nhất thời mới mẻ hứng khởi, thực mau sẽ đối nàng mất đi tình cảm mãnh liệt, khi đó chính là bọn họ theo như nhu cầu. Phát tài cùng tu Hú chiếm tổ hảo thời cơ, nhưng hắn hiện tại bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi tiểu dị hơn nói. Rốt cuộc tan tầm, chúng ta về nhà đi. Liêu ngưng mai tháo xuống bao tay, giặt sạch tay, mặc tốt chính mình vải bông gió thu y đi trường ống đơn bị ủng, tính toán phải đi. Đêm quân lâm lại đột nhiên đối nàng nói, người đi trước trên xe, ta đi một chuyến toilet. Tốt. Liêu ngưng mai cười đi rồi. Nhìn nàng bóng dáng, đêm quân lâm khỏe môi cũng cầu lên, thật đúng là, đến từ nàng lên làm toàn chức bác sĩ. Trên mặt nàng tươi cười liền so trước kia nội tâm tràn ngập thù hận thời điểm nhiều quá nhiều, cũng thế, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo, khiến cho hắn làm một cái hộ giá hộ tống hộ hoa sứ giả đi. Chu Thành Long thấy đêm quân lâm không núp ních, trong lòng có chút kinh hoảng, vội văng nói, kia nhị thiếu soái không có việc gì, ta cũng đi trước. Hắn xoay người liền muốn chạy, lại bị một sĩ binh một phen méo cổ lánh, binh lính lạnh lùng nói, nhị thiếu soái không lên tiếng ngươi đi cái gì đi. Chu Thành Long sợ tới mức chạy nhanh quay lại thân. Gật đầu không lưng, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn đêm quân lâm, không biết hắn muốn làm sao. Đóng cửa. Đột nhiên, đêm quân lâm âm trầm trầm toát ra như vậy một câu chân thật đáng tin khẩu lệnh, lại lần nữa sợ tới mức chu thành lòng cả người run lên, là muốn đóng cửa đánh cho sao. Liêu ngưng mai ở trên xe đợi ước chừng có 15 phút, đêm quân lâm mới từ bên trong ra tới. Nàng nhìn đêm quân lâm đi tới, cười hỏi, như thế nào lâu như vậy? Đêm quân lâm cũng hồi lấy hắn ôn nhu mà tươi cười nói, trên đường gặp một con không nghe lời c Đơn giản giáo huấn một chút. Liêu Ngưng Mai vẻ mặt khiếp sợ, "A, thật sự a? Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì?" Đêm Quân Lâm luôn ngữ tự nhiên hài hòa, làm người nghe không ra một chút dị thường. Liêu Ngưng Mai vội vàng xem xét đêm Quân Lâm thân thể, quan tâm hỏi, "Không có bị cẩu cắn được đi?" Đêm Quân Lâm không cho là đúng, "Không có, một con tiểu cẩu mà thôi, vừa thấy ta trên người có thương, liền sợ tới mức kẹp chặt cái đuôi chạy trốn." "A, kia cẩu cũng thật thông minh a." "Là nha." đều là thực thông minh, ha ha ha. Chán ghét, ngươi đậu ta a Phản ứng lại đây liễu ngưng mai xoay một chút đêm quân lâm cánh tay, đêm quân lâm lập tức kêu to. a, ngươi như vậy thương tổn ta sẽ hối hận, buổi tối ta sẽ hung hăng báo thủ Nga. Ô, hai người một bên lên xe một bên đấu võ mổm, liễu ngưng mai nghe hắn nói càng ngày càng chạy thiên, chạy nhanh dùng chính mình nhỏ dài tay nhỏ bừng kín hắn miệng, phía trước lái xe tải xế cúi đầu cười trộm. Đêm quân lâm thuận thế liền liếm liễu ngưng mai lòng bàn tay một chút. Lòng bàn tay tê tê dại dại, liều ngưng mai mẫn cảm mà thu hồi tay, cầm lòng không đậu hờn dỗi mà nhỏ rộng ở bên thai hắn nói một câu, ngươi thuộc cậu A. Đêm quân lâm được một tức lại muốn tiến một thước, dứt khoát ôm thân thể của nàng, ở nàng bên thai ám ách thanh âm đối nàng nói, ta không thuộc cầu, ta thuộc lang, chuyên môn ăn ngươi này chỉ tiểu bạch thọ lang. Hắn nói liền phải túi đầu chiều trên mặt nàng dựa, nàng một quay đầu né tránh. Tấm mắt vừa lúc đối thượng lái xe tài xế rõ ràng nghẹn đến mức đỏ bừng còn trang ít khi nói cười mặt, liều ngưng mai sắc mặt nháy mắt bạo hồng. Nàng dùng sức đẩy đêm quân lâm, xấu hổ mà nhỏ giọng nói, có người ngoài ở đâu? Đêm quân lâm ánh mắt nóng rực mà nhìn nàng, mê người môi mỏng khẽ mở, ta lại không tưởng đem ngươi thế nào, ta liền muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nga! Hỏi cái gì? Hắn một bộ ái mội lại thần thần bí bí bộ dáng nàng liền cảm thấy thực buồn cười, một chút cũng không giống cái kia vi vũ Lệnh Nhạt thiếu soái đại nhân, gả cho ta lúc sau, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Hắn hỏi đến như vậy nghiêm túc, lệnh nàng đều ngượng ngùng không coi trọng. Nàng chính chính thần sắc, nhìn hắn muốn soái ra phía chân trời khuôn mặt tuấn tú, nội tâm một trận nhộn nhạo, nhưng nàng ra vẻ bình tĩnh hỏi, làm gì đột nhiên hỏi cái này? Trả lời ta. Hắn đột nhiên biểu tình khẩn trương lên, thân thiết mà ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng tuyệt sắc đôi mắt, rất có một loại, nàng không trả lời, liền thể không bỏ qua tư thế. Cảm nhận được hắn thân mình có chút cứng đờ, cảm xúc có chút căng chặt, Liễu Ngưng Mai lập tức chủ động ôm cổ hắn, dùng ôn nhu lại thân thiết mà ngự khí cắn lỗ thai hắn nói, "Đương nhiên, ta thực hạnh phúc. Gả cho ngươi, ta cảm nhận được lớn như vậy chưa bao giờ từng có hạnh phúc." Thực rõ ràng, đêm quân lâm nguyên bản cứng đờ thân thể hòa hoan xung dưới, nàng cũng nghe được hắn ở nàng bên thai thật sâu nhẹ nhàng thở ra, tiện đà thấy hắn anh tuấn khuôn mặt lộ ra tươi cười. "Hảo lo lắng ngươi gả cho ta sau sẽ cảm giác không hạnh phúc." Hảo vui vẻ ngươi nói chính là hạnh phúc. Hắn ngẩng đầu nháy mắt, Liễu ngưng mai ở hắn trên mặt thấy được thông dong bình tĩnh sau hạnh phúc cảm. Này phân hạnh phúc, là bởi vì nàng Liễu ngưng mai hạnh phúc mà mang cho hắn. Ta sẽ hạnh phúc, nếu ta cảm giác không hạnh phúc, sẽ nói cho ngươi, nếu chúng ta chi gian xuất hiện cái gì vấn đề, khiến cho chúng ta tâm bình khí hòa giải quyết, bài trừ muôn vàn khó khăn, cũng muốn cùng ngươi hạnh phúc ở bên nhau cả đời, ngươi có chịu không? Hảo. Đêm quân lâm này một cái hảo tự lời còn chưa d Liền túi đầu hôn lên Liễu ngưng mai môi. Ô! liêu ngưng mai bắt đầu còn bởi vì thẹn thùng mà dễ rủ vài cái, nhưng cảm nhận được đến từ chính hắn nhiệt tình, nàng cũng có chút bị cảm nhiễm, không đành lòng đẩy ra hắn, dù sao nghĩ hắn cũng sẽ không ở trong xe làm gì cản chuyện khác người. Thẳng đến hai người đều thở hồng hộp, đêm quân lâm mới ngẩng đầu. liêu ngưng mai thật sâu hít vào một hơi, ôn Nhu mà cười hỏi, không phải nói không đối ta làm cái gì sao? Đêm quân lâm cũng cười, không nhìn xuống, may mắn đây là ở trong xe. Nếu là ở nhà, khả năng lại muốn điên rồi. Hai người dùng kề thai nói nhỏ thanh âm lẫn nhau thuật nỗi lòng, cũng không biết lái xe tiểu binh lính có nghe hay không, dù sao hắn dọc theo đường đi đều là nhìn không chớp mắt, ít khi nói cười bộ dáng. Ngày hôm sau, Liễu Ngưng Mai lại bắt đầu một ngày chữa bệnh từ thiện tặng dược công tác, tuy rằng thực vất vả, nhưng nhìn nghèo khổ dân chúng cầm dược rời đi khi, tiêu cảm kích cùng vui vẻ gương mặt tươi cười, Liễu Ngưng Mai liền có một loại phi thường thỏa mãn cảm giác. Nàng thực may mắn chính mình lựa chọn lưu lại Gả cho đêm quân lâm, hiện giờ hôn nhân cùng sự nghiệp đều làm nàng cảm giác phi thường vừa lòng. Mà ngày này, Tống Hàm Ngọc lại tới xem lâm thâm. Nàng mới vừa đi gần cửa phòng bệnh thời điểm, liền nghe được bên trong lâm thâm la to, người tới, có hay không người à, người tới a, Người tới. Nàng nghe ra lâm thâm phi thường vội vàng, một cái bước nhanh vọt vào đi, hơn nữa bởi vì quá cấp, giữ cửa trực tiếp cấp phá khai. phanh, Một tiếng, đêm đang ở kêu to lâm thâm cấp sợ tới mức cấm thanh. Tống Hàm Ngọc nhìn đến Lâm Thâm quỷ dạ trên mặt đất, vội vàng chạy tới, "Ngươi làm sao vậy? Như thế nào quỷ dạp trên mặt đất?" Lâm Thâm như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tối thượng thứ hắn đem Tống Hàm Ngọc hung hăng mà nhục nhã lúc sau, khi cách nửa tháng, nàng thế nhưng lại tới xem hắn, nàng không có tự tôn, không có ra mặt sao? "Ngươi?" Hắn vốn đang muốn mắng nàng, nhưng đột nhiên bụng nhỏ truyền đến một trận nỗi khổ riêng, liền vội vội kêu, "Mau, mau đỡ ta đi về được." Tống Hàm Ngọc đoán được hắn là chuyện như thế nào chạy nhanh dùng ra toàn thân sức lực dìu hắn đi về cờ lâm thâm cũng thực nỗ lực muốn đứng lên chính là hắn eo tựa hồ không dùng được lực toàn bộ thân thể có 70% lực lượng đều đè ở tống hàm ngọc trên người tới rồi trong về núp cờ lâm thâm nỗ lực đỡ về núp cờ tường có chút xấu hổ mà nói người người đi ra ngoài đi ta hiện tại chính mình được rồi tống hàm ngọc đương trường liền gấp đến đỏ mắt hành cái gì à nếu ngươi hành còn sẽ ngã trên mặt đất lâu như vậy đều khởi không tới sao chạy nhanh đừng nét mực có phải hay không nam nhân nàng như vậy vừa nói lâm thâm cũng bất chấp khác trực tiếp liền dùng một cái tay khác giải quần khấu chính là một bàn tay như thế nào đều không tốt lắm dùng tống hàm ngọc một túi đầu đặc biệt hào phong cấp đem hắn bụng nhỏ hạ quần khấu cấp giải khai nàng tâm tư đơn thuần cái gì ý tưởng đều không có nhưng hắn nội tâm đã sớm binh hoang mã loạn nhưng còn cố gắng chấn định thân mình vặn mèo né tránh tống hàm ngọc tầm mắt rốt cuộc ở nghẹn vài tiếng đồng hồ chờ sau được đến thống khoái mà phong thích chờ hắn kết thúc, hắn nhanh chóng lôi kéo quần, xác định sửa sang lại hảo, mới quay đầu nhìn về phía Tống Hàm Ngọc, lúc này mới phát hiện Tống Hàm Ngọc là đưa lưng về phía hắn. cũng đúng, nàng hẳn là sẽ không hiếm lạ xem hắn đi. hắn trong mắt đi dạo, nhỏ giọng nói, hảo. Tống Hàm Ngọc xoay người lại, hai tay ôm hắn eo, cố sức mà đem hắn đỡ đi ra ngoài. mau đến mép giường thời điểm, Tống Hàm Ngọc thật sự có chút chống đỡ không được hắn trọng lượng, mắt thấy muốn đảo, lâm thâm một cái sử lực, chính mình quăng ngã nằm tới rồi trên giường. Tống Hàm Ngọc sợ hãi, trời ạ, ngươi đừng ngã. Lâm Thâm vừa nhấc đầu, nhìn đôi mắt hồng đến giống cái con thỏ Tống Hàm Ngọc, nội tâm một trận phức tạp suy nghĩ thổi qua, rồi sau đó rũ xuống mắt, không nói chuyện nữa. Tống Hàm Ngọc cho rằng hắn là chán ghét nàng, không nghĩ lý nàng, nàng buồn hẳn là lập tức liền đi, còn là không cam lòng, cũng không đành lòng. Như thế nào không có chuyên môn hộ sĩ chiếu cấu ngươi đâu? Nàng bình tĩnh cảm xúc hỏi, Lâm Thâm cũng không hảo vẫn luôn không trả lời, liền nói thiếu sót phu nhân chữa bệnh từ thiện. Nghèo khổ bệnh hoạn quá nhiều, toàn bộ bệnh viện nhân viên y tế đều đi hỗ trợ, ta nơi này bọn họ định kỳ tới đổi dược, đưa nước. Cho nên, hắn tưởng thượng với nước cờ, đều không có người hỗ trợ, chính là. Người nằm viện cũng có không ít nhật tử, như thế nào còn như vậy nghiêm trọng đâu. Tối thượng thứ nàng tới, đại khái có nửa tháng thời gian. Lâm thâm Dũ mắt vẻ mặt bình tĩnh mà nói, mặt khác miệng vết thương tốt không sai biệt lắm, nhưng trên eo kia một thương đánh vào thắt lưng cốt thượng, có điểm phiền thoái. Như thế nào cái Phiền thoái. Tống hàm ngọc thần kinh căng chặt lên, thật cẩn thận hỏi. Lâm thâm rốt cuộc quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn nàng mãn nhãn tò mò lại lo lắng ánh mắt, hắn đột nhiên ánh mắt tối nghĩa mà nói, bác sĩ nói, nếu khôi phục hảo, còn có thể hành tẩu tự nhiên, nếu khôi phục đến không tốt, khả năng đời này thượng vê đút cờ đều đến người nâng. Tống hàm ngọc nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên. Chương 147 cho nhau cha tân tâm. Lâm thâm nước mắt xem nàng thời điểm, nàng lập tức xoay người, không nghĩ làm hắn thấy nàng nước mắt. Nàng xoay người, hắn đảo ngược lại có thể không kiêng nể gì mà xem nàng. Đại khái là bởi vì thời tiết chuyển lạnh, nàng thay đổi giả dạng, cảm giác cũng thay đổi phong cách giống nhau. Nàng hôm nay không có lại xuyên vải bông nghiêng khâm sam cùng vải bông váy dài, mà là thay đổi một kiện chứng vịt màu xanh lục len sợi y y cùng màu đen tiểu loa quần, bên ngoài mặc một cái trường khoản gió thu y y, trên chân là thô cùng năm mắt da đen dài. Tương đối phía trước phong cách, nàng hôm nay càng thời thượng, càng lượng lệ, càng có khí chất. Không giống hắn Càng tàn, càng suy suốt, nàng tựa như sơ thăng ánh sáng mặt trời, cho người ta một loại sẽ càng ngày càng tốt cảm giác, mà hắn, giống như tuổi còn trẻ đã gần hoàng hôn, trên người từng có quá quan mang, có một loại dần dần trôi đi cảm giác. Người đi đi, không cần lại đến. Trong mặt nửa ngày, lâm thâm chủ động mở miệng đánh vỡ cái loại này làm hai người đều áp lực đến cực điểm không khí. Thật sâu hít vào một hơi, tống hàm ngọc dối tay lau khỏe mắt nước mắt, chẳng những không đi, ngược lại vẻ mặt thân thiết mà mở ra môi đỏ. Lâm Thâm nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng làm Lâm Thâm cầm lòng không đậu đem tầm mắt nhìn thẳng vào đến nàng tuyệt diễm khuôn mặt thượng. nàng kia xinh đẹp con ngươi hồng hồng mang theo trong suốt nước mắt dùng cực kỳ trịnh trọng khẩu khí phảng phất là cổ đủ dũng khi mới nói ở ngươi hôn mê thời điểm ta tưởng đối với ngươi nói qua một phen lời nói khi đó ngươi khả năng không nghe được hôm nay ta tưởng lại đối với ngươi nói một lần Lâm Thâm kinh ngạc nhìn nàng hắn chỉ nhớ rõ ở hắn mơ mơ màng màng chung nghe được quá nàng kịch liệt khóc đều. Tới với khóc kêu nội dung là cái gì, hắn thật đúng là không nghe rõ. Giờ phút này, hắn nội tâm dị thường phức tạp, chờ mong nghe được nàng nói gì đó, lại có chút sợ hãi nghe được. Không sai, hắn cảm thấy, hắn là cái túng bao trứng. Nhưng Tống Hàm Ngọc mặc kệ hắn muốn nghe hay không, tóm lại, nàng hôm nay hạ quyết tâm muốn nói với hắn, cho nên, nàng không mảng trên mặt hắn tối nghĩa biểu tình, lo chính mình nói. Ngày đó ta đối với ngươi nói, ta yêu ngươi Lâm thâm tâm đống nhiên bị chấn động đến run lên một chút có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Có lẽ ngươi cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng ta chính là ái, ở ngươi cứu ta ngày đó, ở nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta trong nội tâm liền có một loại cảm giác, giống như ngươi chính là trời cao phái tới cứu ta cái kia đại anh hùng, ngươi là thuộc về ta một người anh hùng, đương nhiên, hiện tại xem ra, kia đều chỉ là ta một bên tình nguyện, tự cho là đúng mà thôi. Lâm thâm, ta còn đối với ngươi nói qua, ta muốn ngươi tỉnh lại, ta muốn ngươi tồn tại, Vô luận ngươi là què, vẫn là nằm liệt, chỉ cần tồn tại liền hảo. Ta nguyện ý hầu hạ ngươi cả đời, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta liền cảm thấy vui sướng. Lâm Thâm hai mắt cũng đỏ cái thấu, tùy theo ướt đẫm, mang theo chút biệt lũ cảm xúc, hắn khẩu khí thật không tốt mà nói: Ngươi vui sướng cái gì à? Chúng ta không nhận thức mấy ngày, ta cũng không có chiếu cố quá ngươi một ngày, thậm chí còn thường xuyên nhục nhã ngươi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào từ ta trên người được đến vui sướng? Nhưng ngươi đã cứu ta mệnh a. Kia một khắc ngươi cho ta mang đến chấn động là không thể thay thế. Tống Hàm Ngọc cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Đó là ân tình, không phải tình yêu, ngươi là muốn báo ân, cho nên mới lấy thân báo đáp sao. Đừng như vậy ngu xuẩn được không. Lâm thâm thanh âm nhiều tức giận. Nhưng Tống Hàm Ngọc vẫn là không cam lòng, nàng nước mắt ào ào chạy xuôi xuống dưới, lớn tiếng mà nói, ta không phải tiểu hải tử, ta thực minh sắc biết chính mình tâm, ta thích ngươi, không phải báo ân, thấy ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta đã bị ngươi cả người anh hùng khí chất hấp dẫn, thấy ngươi đệ nhị mắt, ta đã bị ngươi anh tuấn bộ dáng chính phủ, ngươi anh khí mặt mày nhì, cao thẳng mũi, đẹp môi hình, thậm chí ngươi ngũ quan mỗi một cái chi tiết, đều là như vậy làm ta mê luyến, cho nên. Mặc dù ngươi nhục nhã ta, khinh thường ta, ta còn là nhịn không được muốn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, nhiều cùng ngươi nói một câu, chính là vì khiến cho ngươi chú ý, vạn nhất. Có một ngày ngươi thích ta đâu, ngươi nói. Ra mỗi ngày như vậy si tâm vọng tưởng mà lưu luyến si mê ngươi, này có thể têu báo ân sao?" Ngươi cái này tiêu tiện." Lâm Thâm lớn tiếng mà giống lên một câu, trực tiếp đem Tống Hàm Ngọc sở hữu thanh âm nghẹn lại, liền tiếng hít thở đều giống như đột nhiên im bặt. Qua nửa ngày, Tống Hàm Ngọc thật sâu hít một hơi, tựa hồ là muốn cho chính mình một ít lực lượng, giơ tay, xoa xoa nước mắt, cảm xúc giống như ở trong khoảnh khắc khống chế được. Nàng thản nhiên nhìn hắn nói, "Ngươi nói đúng." "Lâm Thâm." Hắn còn tưởng nhục nhã nàng vài câu, nhưng thật sự không đành lòng xuất khẩu. Ngưng mai đã sớm đã nói với ta, ta như vậy sẽ bị ngươi xem thường, vĩnh viễn đều không chiếm được ngươi ái. nhưng là ta không cam lòng, cho nên, hôm nay vẫn là đem trong lòng sở hữu tưởng lời nói, đều làm ngươi nghe được, hiện tại hảo, ta có thể tâm an mà đi rồi. Đi đến nơi nào? Lâm thâm lập tức bắt giữ tới rồi từ ngư mấu chốt, theo bản năng liền hỏi ra khẩu, một lòng cũng đột nhiên nắm lên. Tống hàm ngọc hít hít cái mũi, cảm xúc đã bình tĩnh xuống dưới. Ta thi đậu ngọc thành đại học thương khoa chuyên nghiệp, ngày mai ta liền đi trường học báo danh, về sau sẽ ở tại trong trường học. Trước kia an vạ nhị thiếu xoáy phủ, chính là vì nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, nếu ngươi như vậy chán ghét ta, ta lại lưu lại cũng không có ý tứ. Bất quá, ta còn có một ít trước kia không cùng ngươi đã nói nói, hiện tại phải đối ngươi nói, không nói nói, ta không cam lòng. Lâm Thâm liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn nàng, trong nội tâm dị thường chua xót phức tạp, hắn có phải hay không tựa như đêm quân Lâm nói? đem buồn thuộc về chính mình nữ nhân cấp đánh mất. Ngươi không thích ta, ta sẽ không vẫn luôn cuốn lấy ngươi, bởi vì ta cũng có tôn nghiêm, muốn ra mặt, ta không thể vẫn luôn làm không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng ta còn là nhịn không được tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi nào một ngày nhớ tới ta hảo, hối hận không cần ta, ngươi tới Ngọc Thành Đại học tìm ta đi, Đại học 3 năm ta sẽ không theo người khác xử đối tượng, ta sẽ chờ ngươi, nhưng ta chỉ có thể chờ ngươi 3 năm. Dứt lời, cùng với Tống Hàm Ngọc lại một lần rơi lệ đầy mặt, Lâm Thâm thẳng nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm nhìn nàng xoay người bộ mặt chạy. Đại Tống hàm Ngọc đi ra ngoài, phòng bệnh môn tự động đóng lại kia một khắc. Lâm Thâm rốt cuộc khống chế không được nội tâm cảm xúc, nước mắt im lặng mà bốn phía chảy xuôi xuống dưới. Hắn Lâm Thâm có tài đức gì cuộc đời này gặp được như thế chi trọng tình trọng nghĩa lại si tâm bất hối nữ tử. Hắn đối nàng trừ bỏ kia một lần căn bản không chú ý nàng tập thể đại doanh cứu ở ngoài, liền không đối nàng đã làm một chuyện tốt. Kết quả nàng lại như vậy chân thật mà giày nặng ái hắn. Hắn Lâm Thâm. Tính cái thứ gì à, một cái người khác dưỡng kẻ chết thay mà thôi, hiện giờ còn muốn gặp phải tàn tật nguy hiểm. Hắn có cái gì tư cách bị như vậy tốt một nữ tử chân thành đối đãi, còn si tâm không thay đổi mà, siêng năng mà. Ái! Lâm thâm, ngươi mẹ nó chính là cái vương bắt đảng. Nhưng hắn cái này vương bắt đảng chính là không thể tiếp thu nàng a, tiếp thu nàng, chẳng khác nào là liên lụy nàng, hại nàng, bởi vì chính hắn đều không thể đối chính mình vận mệnh làm chủ, lấy cái gì cho nàng cả đời hạnh phúc. Ở không người săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, lâm thâm cái này bảy thước nam nhi, hoàn toàn mất đi lý tính, không kiêng nể gì mà mặc cho chính mình nước mắt chảy xuôi. Hắn vì Tống Hàm Ngọc si tình một mảnh mà khóc, cũng vì chính mình không thể cấp Tống Hàm Ngọc đồng dạng cảm tình đáp lại mà bi thương thấp khóc. Lại là một ngày chữa bệnh từ thiện sau khi kết thúc, liễu ngưng mai đưa dẫn theo dương hành lý Tống Hàm Ngọc đến môn. Khẩu! Gần nhất bệnh viện sự quá nhiều, đều không có hảo hảo chúc mừng người một chút. Người cùng ta liền không cần khách khí. Ngọc thành đại học cách nơi này lại không xa, cuối tuần nghỉ ngơi. Ta sẽ trở về xem ngươi. Ân, Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, tương lai nguyện vọng của ngươi mới có khả năng thực hiện. Tống Hàm Ngọc biết Liễu ngưng mai ý có điều chỉ chính là cái gì, nàng chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, ta đều hiểu. Nhưng thật ra ngươi, cũng đến mọi việc cẩn thận, không cần dễ tin người khác, để tránh gây thành không thể vãn hồi hậu quả. Yên tâm. Ta sẽ cẩn thận. Về sau ta còn muốn cùng người cùng nhau sáng lập một phen sự nghiệp đâu. Hảo đi, ta nguyên bản không có gì sự nghiệp tâm, từ nhỏ đã bị giáo hấn tam tổng tứ Đức, nữ tử không tài mới là Đức, hiện tại xem ra, là bị ngươi dạy hư. Ha ha ha, kia ta sao liền cùng nhau hư đi xuống đi. Quả ngươi khác thấy thế nào đâu. Hảo, ta nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân, sau đó, cùng nhau làm một đôi thời đại phản nghịch hoa tỉ muội. Một lời đã định, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Tống Hàm Ngọc Thượng đêm Quân Lâm phái ra xe đưa Tống Hàm Ngọc đi Ngọc Thành Đại học. Đường Liễu Ngưng Mai trở lại phòng thời điểm. Đêm Quân Lâm đã tẩy hảo tám, chờ đêm Quân Lâm cũng giúp Liễu Ngưng Mai tẩy hảo. Hai người liền nằm tới rồi ấm áp trong ổ chăn. Cuối mùa thu đêm là sâm lạnh, nhưng đêm Quân Lâm thân thể tựa như một cái đại lò sưởi ấm áp Liễu Ngưng Mai toàn thân. Liễu Ngưng Mai hoa ở đêm Quân Lâm trong lòng ngực, hưởng thụ độc thuộc về đêm Quân Lâm ấm áp cùng ôn nhu massage, nàng tâm đều đi theo bị ấp nhiệt. Massage mà không sai biệt lắm thời điểm. Đêm nay đêm quân lâm không có sinh sôi tăng vọt tình dục mà là đột nhiên thở dài, thấp giọng nói, lâm thâm eo còn không có hảo, không biết về sau có thể hay không. Hắn nói không được nữa, gần nhất vẫn luôn bởi vì lo lắng lâm thâm mà ăn không ngon, ngủ không yên. Liêu ngưng mai bắt lấy hắn đại trưởng nắm ở lòng bàn tay, tựa hồ là muốn dùng phương thức này tới an ủi hắn, nàng thanh âm cũng là thấp thấp, chỉ là tương đối bình tĩnh, người trước không cần quá lo lắng, ta trước hai ngày cho hắn kiểm tra quá, là bởi vì thắt lưng cốt sau khi bị thương. Nên khôi phục địa phương không khôi phục hảo, không nên sinh trưởng địa phương tăng sinh, áp bách thần kinh, ta đã an bài ngày mai liền cho hắn làm một cái thắt lưng tăng sinh cắt bỏ giải phẫu, chờ tăng sinh bộ. Phần cắt bỏ rớt, lấy ta dự đánh giá, hắn hẳn là vẫn là có thể khôi phục bình thường. Thật sự sao? Người có thể bảo đảm sao? Đêm quân lâm phi thường khẩn trương. Liêu ngưng mai chấp một chút đôi mắt, nhìn đêm quân lâm bình tĩnh mà nói, quân lâm... Bất luận cái gì y học thượng trị liệu bất luận kẻ nào đều không thể cấp ra trăm phần trăm bảo đảm, bởi vì bác sĩ y thuật lại cao minh, bác sĩ cũng chỉ là người, không phải thần. Đêm Quân Lâm buồn bã mất mát gật gật đầu. Ngươi nói đúng, là ta quá ý nghị kỳ lạ. Liễu Ngưng Mai lại lần nữa nắm chặt Đêm Quân Lâm tay, ôn nhu an ủi nói, đừng quá lo lắng, tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi là ưu tú nhất bác sĩ, cũng là ưu tú nhất thế tử. Dứt lời Đêm Quân Lâm thật sâu mà hôn lên Liễu Ngưng Mai. Sáng sớm hôm sau, Liễu Ngưng Mai liền đi bệnh viện cấp Lâm Thâm làm phẫu thuật. Liễu Ngưng Mai học chính là Tây y, thì toàn khoa y nghề học, trung y là truyền thừa tổ phụ cùng tự học. Hơn nữa ở Anh Quốc học viện quân sự được đến quá thực tốt, huấn luyện cập thực tiễn thao tác, khiến nàng ở đối mặt bất đồng chứng bệnh khi chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng đều có thể thản nhiên đương đối. Lâm Thâm lần này giải phẫu không phải phẫu thuật lớn, bởi vậy nàng vẫn là mãn có tin tưởng. Ở nàng cấp Lâm Thâm làm phẫu thuật thời gian, đêm Quân Lâm vốn định tới bên này bồi nàng cùng Lâm Thâm nhưng lâm thời nhận được đốc quân phủ thông chi, đốc quân cùng đêm phu nhân muốn đem quân lâm đi một chuyến đốc quân phủ, nói có chuyện gấp cùng hắn thương thảo. đêm quân lâm nghĩ nghĩ, đến đánh hắn thành thân phía trước gặp qua phụ mẫu của chính mình, đến bây giờ đã có một tháng có thừa không gặp, mặc kệ bọn họ đối hắn làm cái gì không nên sự, bọn họ vẫn là sinh hắn dưỡng cha mẹ hắn, hắn không có khả năng vĩnh viễn không theo chân bọn họ liên hệ. từ liễu ngưng mai nơi đó xác nhận lâm thâm giải phẫu không có nguy hiểm, hắn liền đi đốc quân phủ. người hầu nói cho hắn. Đốc quân cùng đêm phu nhân đều ở phòng tiếp khách, hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa chần chừ, xoài bước chiều hội phòng khách đi đến. Làm hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, hắn thế nhưng ở đốc quân phủ phòng tiếp khách, gặp được. Phi thường không nghĩ nhìn thấy người. Hôm nay kiểu di hân, người mặc giản lược phong trang phục lộng lây thăm dự, nói giản lược phong là bởi vì quần áo kiểu dáng phi thường đơn giản, véo eo tiểu âu phủ, thẳng tắp quần bút trì, giản lược lại không mất ưu nhã, hào phóng, thời thượng, chưa hiện ra nữ nhân sạch sẽ lưu loát, giỏi giang, nói trang phục lộng lẫy là bởi vì quần áo mặt liêu là nước Đức nhập khẩu một bậc Dương Đà nhung dệt thành, chế tác là thuần thủ công định chế, đại khái là toàn cầu chỉ có vài món cái loại này. Có thể nói, trên người nàng này một kiện quần áo giá, khả năng đủ bình thường ba thánh sống nửa đời người. Mặc ở trên người người, quan xem nàng phát hỏa đến tinh xảo ngũ quan, cùng với đầy mặt tự tin tươi cười, liền biết nàng là có bao nhiêu đắc ý, nhiều kiêu ngạo. Trước kia đêm quân lâm đối loại sự tình này còn sẽ đi theo đại chúng có một phần thưởng thức, nhưng chân chính nhận thức Liễu Ngưng Mai sau, hắn liền cảm thấy, này đó mặt ngoài xa hoa cùng phẩm vị, kỳ thật đều cất giấu cấp thấp nhân tính. Từ hắn nhận thức Liễu Ngưng Mai đến cưới nàng đến nay, hắn không gặp Liễu Ngưng Mai vì chính mình thêm vào một kiện sang quý xiêm ý, ý. nàng xuyên tựa hồ đều là lấy trước ở anh quốc mua, tuy nói cũng có không ít xa hoa hóa, nhưng sau lại hắn mới biết được, những cái đó quần áo đều là nàng đi thẩm ra báo thủ đạo cụ. Hán thấy chính là, nàng đem trên tay tiền đổi thành thuốc hạ sốt đưa cho bị bệnh hoạn tra tấn nghèo khổ các ba cánh. hắn tưởng, như vậy phẩm tính, mới là chân chính đáng giá người thưởng thức, tôn trọng, thậm chí hâm mộ xa hoa cùng cách điệu. Rốt cuộc, vĩ đại nói, ai đều sẽ nói, vĩ đại sự, không vài người có thể nghĩa vô phản cố không cầu hồi báo mà đi làm. Quân lâm A, người rốt cuộc tới. Người cũng thật nhẫn tâm A, thế nhưng một tháng đều không tới xem cha, nương, ngươi muốn sống sở sở muốn chết vì nương ta sao. Đêm phu nhân là thật muốn nhi tử, dĩ vãng đêm quân lâm, chỉ cần không đi chiến trường, không vội tình hình lúc ấy ngốc tại đốc quân phủ bồi nàng uống trà, có việc khi cũng sẽ tìm đêm đốc quân thương lượng. Nhưng lúc này đây, đêm phu nhân cảm thấy, đứa nhỏ này là quyết tâm theo chân bọn họ bực bội, muốn nói việc này, đều đến quái liễu ngưng mai kia nha đầu, nếu là không có nàng, luôn luôn hiếu thuận nhi tử dùng cái gì sẽ theo chân bọn họ phu thê nháo đến như vậy lợi hại. Đêm phu nhân đi lên tới bắt trụ đêm quân lâm tay, đêm quân lâm không có cự tuyệt. Nhưng cũng không có biểu hiện ra nhiệt tình đáp lại, chỉ mặt vô biểu tình hỏi một câu, tiêu ta trở về có cái gì quan trọng sự. Đêm quân lâm nói chuyện khi là nhìn đêm nước quân, đánh tiến vào kia một khắc ngắm liếc mắt một cái tiểu dĩ hơn lúc sau, liền không còn có con mắt xem nàng. Tiểu dĩ hơn nhưng vẫn dường như không có việc gì mà mỉm cười, cũng ánh mắt sáng quắc mà nhìn đêm quân lâm. chương 148 hộ thê của ma, bế tắc. Đêm quân lâm bởi vì buổi sáng đi quân đội xử lý một ít sự vật cho nên hôm nay hắn ăn mặc là mỏng mao đầu quân màu xanh lục thiếu xoáy trang, đầu vai xinh đẹp tua trương hiển cao quý thân phận địa vị, cao giúp gia châu quân đủ lóe lóa mắt quan mang, làm hắn cả người thoạt nhìn oai hùng lại xoáy khí, lại xem kia trương rút đi niên thiếu tính trẻ con, tuấn lưu lại năm tháng lắng động lại sau thành thục cùng phong hoa khuôn mặt tuấn tú, quả thực muốn nhiều mê người liền có bao nhiêu mê người, tiểu dị huyễn tưởng, không hưởng công nàng đường đường quan lớn thiên kim vì hắn liều mạng một bác. đêm đốc quân đã lâu không có nhìn thấy nhi tử. Hôm nay nhìn đến hắn, cảm xúc cũng rất phức tạp. Quân lâm, tới ăn trước điểm trà bánh, uống nước, chúng ta chậm rãi liêu. Đúng đúng đúng, không cần sốt ruột, chậm rãi liêu A. Bọn họ phu thê thật đúng là sợ này nhi tử xe lệnh tử chạy lấy người. Đêm quân lâm đứng ở nơi đó không có động, khỏe môi lại hơi hơi nghiêng cấu lên, mang theo vài phần khinh thường, Cha, nương, nguyên bản các ngươi kêu ta trở về uống trà cũng không có gì không đúng, chính là, các người đem nàng tìm tới là có ý tứ gì. Nếu hôm nay trận này tụ hội bị ta thê tử ngưng mai đã biết, các ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta một nhà tụ hội, ngươi liền không thể không đề cập tới. Đêm phu nhân lời còn chưa dứt, đêm quân lâm liền cường thế đánh gãy. Ngưng mai hiện tại là thê tử của ta, phu thê vốn là nhất thể, nàng vui vẻ, ta liền vui vẻ, nàng khổ sở, ta liền khổ sở, các ngươi đối nàng không tốt, chẳng khác nào đối ta không tốt, không đem nàng đường ra nhân, chẳng khác nào đem ta cũng trở thành người ngoài, các ngươi chỉ lo chính mình cảm thụ. Hoàn toàn không màng ta cái này thân sinh nhi tử cảm thụ. Nguyên bản hắn như vậy cường thế đánh gãy mâu thân nói, nhiều ít có vẻ có chút bất kính, nhưng hắn những câu có lý. Đến cuối cùng thậm chí mang theo một tia làm người con cái không dễ cùng bị khuất, này liền làm đêm đốc quân cùng đêm phu nhân đều không lời gì để nói. Đêm phu nhân đau lòng nhi tử, càng lo lắng cùng nhi tử quan hệ càng ngày càng cường. Trong lòng một suất ruột, liền nói, nhi tử, nhìn ngươi nói, giống như cha mẹ trước nay liền không đau lòng ngươi dường như, cha mẹ sẽ làm như vậy. Đều có cha mẹ khó xử à, có một số việc, ngươi không biết mà thôi, mà chúng ta hôm nay mời gì hơn tới, là hy vọng các ngươi nhiều năm không thấy, có thể hảo hảo ôn chuyện, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi liền không có tưởng niệm quá dị hơn sao? Không có. Ân. Cái gì? Đêm phu nhân nhất thời không phản ứng lại đây, đêm đốc quân nhân nhân mày, cảm giác sự tình có lẽ sẽ không hướng về bọn họ hy vọng phương hướng đi phát triển. Ta nói, ta chưa bao giờ có tưởng niệm quá nàng màn đêm buông xuống quân lâm lại lần nữa từng câu từng chữ cường điệu chính mình ý tư sau đêm phu nhân lập tức xấu hổ mà nhìn nhìn tiểu dĩ Vân. tiểu dĩ Vân che đậy ở khăn theo dưới đáp ở bên nhau hai tay bởi vì trong nháy mắt cảm xúc mất khống chế mà nắm chặt dẫn tới móng tay đâm thủng lòng bàn tay có huyết trâu chảy xuôi xuống dưới nàng cũng không biết nhưng nàng kia trường trời xính ngũ quan nhu hòa trên mặt đối với đêm quân lâm phóng ra đi vẫn như cũ là nhu tình như nước mỉm cười giờ khắc này đêm quân lâm dư quang quét tới rồi nàng mặt Hắn tại nội tâm liền lại sinh ra rất nhiều cảm xúc. Thật là, thích một người thời điểm, chẳng sợ nàng lại như thế nào phát giận, hắn đều sẽ cảm thấy là đáng yêu. Không thích một người thời điểm, chẳng sợ nàng nỗ lực gửi ra một đóa hoa, đều làm người cảm thấy là như vậy rồi trá, chá, chán ghét. Có cái gì khó xử, không ngại hôm nay liền nói ra tới. Ở đây mọi người, bao gồm đêm đốc quân, cũng chưa nghĩ đến đêm quân lâm còn bắt giữ tới rồi cái này mấu chốt vấn đề. Hắn này vừa hỏi, đêm phu nhân liền luống cuống. Đêm đốc quân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào liền nói lỡ miệng đâu. Tiểu Dĩ Vân đặc biệt sẽ xem mặt đoán ý, nhìn ra có chút lời nói nàng không thích hợp đường trường nghe, liền lập tức dường như không có việc gì mà cười nói, "Đêm thúc thúc, đêm A gì, các ngươi trước liêu, ta đi đi toilet." "Hảo hảo." "Đợi lát nữa trở về ngươi trực tiếp đi nhà ăn, ta và ngươi đêm thúc thúc vì ngươi chuẩn bị phong phú ngọ yến đón gió tẩy trần." Đêm phu nhân chạy nhanh đem không khí viên giảng hòa, đồng thời ý tứ trong lời nói cũng là Ngươi không cần trở về nơi này, chúng ta người một nhà có người ngoài không thể nghe nói muốn nói. Đêm phu nhân tin tưởng Tiểu Dĩ Vân là người thông minh, hẳn là một điểm liền thông. Quả nhiên, Tiểu Dĩ Vân biểu hiện đến cũng rất là ngoan ngoãn. Cảm ơn đêm A-Gi. Tiểu Dĩ Vân đi ra ngoài, đêm quân lâm liền càng thêm ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía đêm phu nhân, khó không? Thành thật là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đêm phu nhân nhìn nhìn đêm đốc quân, đêm đốc quân do dự một chút, thật sâu thở dài, khu... Rồi sau đó hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi thật cho rằng ta và ngươi nương như vậy nhẫn tâm liền không thích nhìn đến ngươi hạnh phúc, vui vẻ à, chúng ta là thực sự có khó xử. Cha, có cái gì khó xử, ngươi hôm nay dùng một lần đem nói rõ ràng. Nguyên bản không tính toán nói cho ngươi, nghĩ chỉ cần ngươi không cưới liệu ngưng mai là có thể giải quyết, chính là ngươi. Cũng thế, ngươi đã là độc chắn một mặt đại nhân, ta đem sự tình đều cùng ngươi nói rõ ràng, chính ngươi cân nhắc đi. Đêm quân lâm không hề hé răng, lặng im nghe Đêm đốc quân vẻ mặt tối nghĩa mà nhìn đêm quân lâm lại lần nữa mở miệng, ta cũng là mấy ngày nay mới biết được, cái này Liễu Ngưng Tuyết cũng không phải Liễu Ngưng Tuyết, mà là muội muội Liễu Ngưng Mai, nàng sở dĩ từ Anh Quốc trở lại thẩm gia, đều là vì cho nàng cha, cái Tiêu Ngọc Thành trước hải quan phân thự thử trưởng báo thủ. Đêm đốc quân nói này đó, đêm quân lâm một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì đêm đốc quân nếu điều tra chuyện gì, cũng không sẽ quá khó biết trận tướng. Liễu Ngưng Mai là cái tàn nhẫn độc gác nữ tử, thẩm gia như nàng mong muốn. Hủy ở tay nàng, thẩm sương quý cùng dương kim hoa cũng chết ở tay nàng thượng. Thẩm sương quý cùng dương kim hoa là ở ác gặp dữ, ta không cảm thấy ngưng mai đã làm cái gì quá mức sự, nàng chỉ là ở vì nàng người nhà báo thủ, một cái nhược nữ tử có thể có này phân dũng khí cùng bản lĩnh, là đáng giá chúng ta nhìn với con mắt khác. Đêm quân lâm nghe đêm đốc quân nói không thoải mái, liền ngay sau đó đánh gây hắn. Đêm đốc quân, hảo hảo hảo, coi như ngươi nói được đều đối, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là cũng là chúng ta vẫn luôn phản đối ngươi cùng nàng thành thân lớn nhất lý do là cái gì vì cái gì upa đúng trước kia đêm đốc quân cũng không sẽ như vậy đêm đốc quân đột nhiên túi đầu lại thật sâu thở dài Khu. vấn đề mấu chốt ở chỗ chúng ta giả ra mới là liễu ngưng mai chân chính kẻ thù nguyên bản muốn uống khẩu trà đêm quân lâm trong tay chén trà phanh một tiếng rơi trên mặt đất trong chén trà nóng bỏng thủy giải hắn một thân hắn đều một chút phản ứng không có một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn trầm trầm đêm đốc quân mặt Thanh âm trầm thấp tới rồi cực hạn, "Cha, ngươi đem nói rõ ràng." Đêm đốc quân sắc mặt nặng nề mà ngẩng đầu, lại nhìn về phía Đêm quân Lâm thời điểm, ánh mắt lại nhiều vài phần phức tạp, nguyên bản không nghĩ cùng ngươi nói này đó, nhưng hiện tại xem ra cũng là giấu không được. Năm đó có người cử báo Liêu thử trưởng tham ô, khi đó chính phủ một đoàn hỗn loạn, ta chịu chính phủ chi thác, tạm thay Ngọc thành lớn nhỏ sự vụ, ta nhìn đến này án nhân chứng, vật chứng đều ở, liền kêu ta thủ hạ đi chắc cha này án, không lâu Liền nghe nói liêu thử trưởng phục pháp, còn chết ở ngục trung, mà phó thử trưởng thẩm xương quý thuận Lý Thành Trương tiếp nhận chức vụ chính thử trưởng chức vị, chuyện này, ta đến bây giờ cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, ta cũng không rõ ràng lắm, liêu ngưng mai cha, rốt cuộc có phải hay không thật sự hoan uổng. Đêm quân lâm bình tĩnh trong chốc lát, tiện đà ánh mắt sắc bén lại thâm thúy mà nhìn về phía đêm đốc quân, trong thanh âm lộ ra một cổ sâu thảm xuyên thấu lực, cha, ngài là thật sự không rõ ràng lắm sao. Đêm đốc quân nghe được như vậy mang theo nghi ngờ hỏi chuyện, trong nháy mắt thật sâu nhăn lại mày, nhưng một lát sau, hắn túi đầu, có chút ấy náy mà nói, ta thừa nhận, tại đây sự kiện thượng ta xử lý đến thiếu thỏa, khi đó thẩm gia quân uy hiếp đến ta quyền lợi địa vị, ta chính vội vàng đối phó thẩm gia quân, theo ý ta tới, liêu thử trưởng án tử, chẳng qua là một cái không cần nhiều nhọc lòng tiểu án tử, cho nên, ta liền giao cho thủ hạ đi làm, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sau lại liêu thử, trưởng sẽ chết ở ngục trung. Tiện đà dẫn phát Liễu ngưng mai trở về báo thủ Kêu cha ngươi liền không nghĩ tới vì liếu thử trưởng lật lại bản án sao Đêm quân lâm đột nhiên đưa ra cái này làm đêm đốc quân trở tay không kịp vấn đề Đêm đốc quân nhất thời ngại lời Đêm Vu nhân thấy tình thế không ổn Trong mắt nhỏ dọn đi dạo Chạy nhanh nói tiếp nói Quân lâm, ngươi lầm trọng điểm Liễu ngưng mai cha đã chết Trước mặc kệ nàng cha là thật hoan uổng vẫn là giả hoan uổng Đã chết chính là đã chết Người chết không thể sống lại Ngươi cho rằng cha ngươi cấp liêu thử trưởng lật lại bản án, liêu ngưng mai nàng là có thể tha thứ dạ ra sao. Liêu thử trưởng đã chết về sau, liêu phu nhân cũng đã chết, nàng tỷ tỷ liêu ngưng tuyết tuy là thẩm ra người hại chết, nhưng cũng gián tiếp cùng cha ngươi làm án tử có quan hệ, ta tưởng nàng hiện tại mãn đầu gốc đều chỉ còn lại có báo thù, ta hiện tại càng thêm lo lắng chính là, nàng có thể hay không đã biết chuyện này cùng cha ngươi có quan hệ, mà nàng gả cho ngươi, lưu tại bên cạnh ngươi nằm gai nếm mật, nhẫn nhục phụ trọng chính là đang chờ đợi tùy thời thương tổn ngươi, trả thù dạ ra. Sẽ không, nàng sẽ không như vậy đối ta, nàng thực yêu ta. Đêm quân lâm ngưỡng ngửa đầu, ánh mắt kiên định vô cùng, phi thường tự tin mà cách cọ. Nhi tử, ngươi hiện tại là bị nàng mê tâm hồn, ngươi thấy không rõ lắm chấn tướng. Chính ngươi nói, nếu nàng đã biết, ngươi là cái kia hại chết nàng cả nhà kẻ thù nhi tử, tâm tình của nàng sẽ là thế nào? nay vừa hỏi, hoàn toàn đem đêm quân lâm nội tâm tự tin toàn bộ đánh nát. Hắn một chút đều không nghi ngờ liễu ngưng mai là yêu hắn, chính là muốn như thế nào thâm ái một người mới có thể không ghi hận diệt ra chi thủ mà vẫn cứ cùng hắn ở bên nhau đâu. Hắn không dám tiếp tục tưởng vấn đề này. Đột nhiên hắn tâm một trận quá đau, trong ánh mắt toát ra cuộc đời chưa bao giờ từng có mở mịt cùng bất lực. Có phải hay không? Nơi nào lầm? Không phải như thế. Không phải là như vậy. À, hắn cỡ nào hy vọng là phụ mẫu của chính mình lầm, nhưng hiện thực lại cho hắn vào đầu uống đồng. Đêm Phu nhân nhìn chưa từng mềm yếu quá nhi tử, trong nháy mắt giống như mất hồn giống nhau, đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, tận tình khuyên bảo mà nói, nhi tử, ngươi không cần như vậy, còn không phải là một nữ nhân sao. Chỉ cần nàng không phải thê tử của ngươi, ngươi liền không cần như vậy thống khổ, ta và ngươi cha cũng không cần như vậy lo lắng, ngươi nghe ta, cùng nàng đi ly hôn đi, cưới quan lớn nữ nhi thật tốt ta, bớt lo không nói, dĩ hơn nàng còn giống 3 năm trước đây giống nhau thâm ái ngươi, nàng còn nói, nàng trước nay liền không có không yêu ngươi. Lúc trước chỉ là phụ mệnh làng khó, mới đi đi học, ngươi cũng không nên bởi vì cái này liền phụ bạc nàng a Nương ngươi không cần nói nữa. Ta chán ghét nghe đến mấy cái này lời nói, đêm quân lâm đột nhiên gầm nhẹ, ngay sau đó thanh âm càng thêm sâm hàn, lanh trầm đi xuống. Chuyện này, ta không chuẩn bất luận kẻ nào truyền ra đi, nếu là ta thuê tử từ người khác trong miệng nghe được tin tức này, ta. Tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đêm quân lâm cắn răng nói xong, một quyền nện ở trước bàn cảnh đức chấn chén trà thượng. Chén trà tức khắc chia năm xe bảy như vậy, thật giống như Trương Hiển nếu ai đem tin tức truyền ra đi, vận mệnh của hắn sẽ cùng chèn trà này giống nhau. Chén trà mảnh nhỏ đâm vào đêm quân lâm lòng bàn tay, có máu tươi xuất hiện ra tới. Đêm phu nhân sợ tới mức không nhẹ, kêu to, ai nha, ngươi làm gì nha, ngươi nhìn xem, chạy thật nhiều huyết ta, ngươi tưởng đau lòng chết ta cái này làm nữa a Đêm phu nhân biên kêu biên lấy ra chính mình thêu hoa vải đông khăn tay liền phải cấp đêm quân lâm băng bó, đêm quân lâm lại vùng tay cũng không quay đầu lại mà đi rồi ở hắn Lâm đẩy cửa đi ra ngoài phía trước ở ngoài cửa đứng yên thật lâu kiểu dĩ hơn nháy mắt trốn đến trong một góc đêm phu nhân điểm nàng không hy vọng nàng nghe bọn hắn một nhà ba người nói chuyện nàng liền cố tình càng tò mò bọn họ hội đảm cái gì chuyện quan trọng vì thế đến nhà ăn ngồi một lát sau nàng đối người hầu lấy cơ nói muốn tới thỉnh đốc quân cùng đốc quân phu nhân ăn cơm liền ở cửa đứng hồi lâu thật là không nghĩ tới thế nhưng bị nàng nghe được như vậy kính bạo tin tức cái này tin tức liền giống như là đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai chi gian bom hẹn giờ, mặc kệ bọn họ hiện tại cảm tình có bao nhiêu hảo, quá đến có bao nhiêu hạnh phúc, nhiều người nghiến răng nghiến lợi hâm mộ, ghen ghét, hận. Chỉ cần tin tức này một khi tuôn ra tới, bọn họ liền sẽ nháy mắt trở thành một đôi bỏ phu gắn gấu. nàng tin tưởng lấy liễu ngưng mai kia cứng cỏi ca tính, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng đêm quân lâm ở bên nhau. Ha ha ha ha! Tiểu dĩ hơn trên mặt cầm lòng không đậu cười nở hoa. Nay chẳng lẽ không phải ông trời ở giúp nàng Tiểu Dĩ hơn sao? Cho nên a, lại yêu nhau cũng không thắng nổi vận mệnh ngăn bài, đêm Quân Lâm, mệnh trung chú định chỉ có thể là nàng Tiểu Dĩ hơn nam nhân. Nàng rất có tự tin, chỉ cần đêm Quân Lâm cùng Liễu Ngưng Mai tách ra, không có người so nàng càng có tư cách làm đêm Quân Lâm chính thể đêm Quân Lâm cũng không có khả năng coi trọng trừ nàng bên ngoài nữ nhân. Ngọc Thành trừ bỏ Liễu Ngưng Mai, còn có ai so nàng càng mỹ lệ, càng có thực lực, càng ôn nhu, càng có mị lực? Hoàn toàn không có. Giờ khắc này, tiểu dĩ huân tâm tình ngẩng cao sắp bay lên tới. Trước mắt đều giống như xuất hiện đêm quân lâm cùng Liễu ngưng mai sụp đổ hào giác. Mà đêm quân lâm đâu? Suy nghĩ của hắn phảng phất thật sự lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Chính là bởi vì hắn quá hiểu biết liêu ngưng mai. Cho nên kết luận nàng một khi biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Không nói đến nàng có thể hay không cũng coi hắn vì kẻ thù. liền tính nàng kiên trì chỉ, chỉ hướng đêm đốc quân cùng đêm phu nhân báo thủ đều đủ đem quân Lâm Lâm vào lưỡng Nan Bế tát giữa. Đối mặt chính mình thê tử kẻ thù, hắn vô pháp vì thê tử báo thù, cái này làm cho hắn tâm sinh ấy náy cùng đau lòng, đau lòng hắn đáng thương thê tử. Đối mặt cha mẹ, hắn vô pháp từ bỏ đối liệu Ngưng Mai ái, thật là bất hiếu, nội tâm cũng thực dối dám. Bởi vì tâm tình quá mức tối tăm, hắn liền bệnh viện đều không có đi, trực tiếp về tới trong nhà, hắn yêu cầu tự hỏi, như thế nào mới có thể nghĩ ra một cái lưỡng toàn giải quyết phương án. Buổi tối Liễu ngưng mai đã trở lại Đêm quân lâm như nhau thường lui tới nghe được ô tô thanh liền ra tới nên đón nàng Mà Liễu ngưng mai tiến phòng liền vui vẻ mà đầu nhập tới rồi đêm quân lâm trong lòng ngực Cười nói, quân lâm, ngươi mau khen khen ta Lâm thâm giải phẫu phi thường thành công Giải phẫu một làm xong Lâm thâm eo là có thể thẳng đi lên Ta dự đánh giá, lại quá nửa tháng Hắn là có thể hành tẩu tự nhiên chương 149 Mỹ mạo cùng trí tuệ song hành Thật sự là quá tốt, ngưng mai Người thật sự rất tuyệt. đêm quân lâm kích động đến vành mắt đỏ hồng, thê tử cùng huynh đệ, ở hắn cảm nhận chung đều rất quan trọng. giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. thật hy vọng loại này hạnh phúc có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống, không bị phá hư. tới, ngưng mai, rửa mặt một chút, tới ăn cơm chiều. đêm nay ta tự mình xuống bếp vì ngươi chuẩn bị, ngươi thích ăn thanh xào đậu hà lan mầm, làm rán cây đậu cô ve, còn có bánh ngàn tầng. a, ngươi tự mình xuống bếp ta không có nghe lầm đi. Liễu Ngưng Mai vẻ mặt không dám tin tưởng mà cười. ngươi nhất định là vì hống ta vui vẻ với ta. ngươi một cái thống soái tam quân thiếu soái, nơi nào sẽ làm này đó a? Đêm Quân Lâm ánh mắt nóng rực mà nhìn Liễu Ngưng Mai, nghiêm trang mà nói, ta là thiếu soái, nhưng ta cũng là phu quân của ngươi. Nam nhân khác sẽ vì thê tử làm sự, ta cũng đều muốn vì ngươi làm. Lời này đột nhiên trọc tới rồi Liễu Ngưng Mai đầu quả tim, cảm động đến nàng nháy mắt đỏ hốc mắt. Nàng có chút thẹn thùng mà dùng khuỷu tay đụng phải một chút đêm quân lâm thân thể, xấu hổ mang cười mà nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Giống như có điểm khác thường ai? Bất quá! Ta thực thích ai? a Ha ha à! Ở nàng nói ra ta thực thích mấy chữ một khắc, đêm quân lâm liền nhịn không được một tay đem nàng ôm sát ở trong ngực, chặn ngang bế lên, chuyển cuốn vào vào phòng ngủ, trực tiếp đem nàng ấn ngã xuống trên giường. Liêu ngưng mai cũng gắt gao ôm đêm quân lâm cổ. Nàng kia sắp xếp trước liền tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt nhỏ, giờ phút này bởi vì tình yêu dễ chịu, cả người đều tỏa sáng lóa mắt quan mang, cùng với nói không hết hạnh phúc bộ dáng. Hạnh phúc Liêu Ngưng Mai, là đẹp nhất Liêu Ngưng Mai, đêm quân lâm hy vọng nàng vĩnh viên ở trong lòng ngực hắn như vậy hạnh phúc đi xuống, nhưng hắn không thể lại tưởng, túi đầu, thật sâu hôn lên Liêu Ngưng Mai no đủ thịt cả môi đỏ. Hôm nay đêm quân lâm mưa rền gió giữ tới quá vội vàng, cũng quá mãnh liệt, Liêu Ngưng Mai liền nói chuyện cơ hội đều không có càng miễn bàn ăn cơm chiều. Liêu Ngưng Mai cảm thấy hôm nay đêm quân lâm nào nào đều đánh vỡ thưởng quy khắc thường, nhưng lại nhịn không được bị hắn lửa nóng tiêu đến nàng cũng lý trí toàn vô, căn bản không có dư thừa tinh lực tự hỏi cùng nghi hoặc. Trận này Hồng Loan chăn gấm gian sóng gió kích động, vẫn luôn liên tục tới rồi đêm khuya, thiếu soái phủ những người khác đều ngủ, đêm quân lâm mới bằng lòng buông tha nàng. Rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí Liêu Ngưng Mai, hoa ở đêm quân lâm trong lòng ngực thở hồng hộc mà nói, ngươi cứ như vậy liền không dứt nhưng không tốt, loại sự tình này a làm quá nhiều sẽ thương thân thể. Đêm quân lâm dùng chính mình kia cơ bắp sôi sụp cường tráng thân thể, từ phía sau như cái muông giống nhau đem liễu ngưng mai gắt gao khâu ở trong ngực, liền chân to cũng phúc ở nàng hoạt nộn chân nhỏ thượng. Một bên vuốt ve nàng cái chắn hãn, một bên cắn nàng lỗ tai khản.